Giới ca hát thiên hậu dịch bác địa vị không cần nhiều lời, ứ Nguyễn Dung chỉ cần cùng nàng hợp sướng một khúc, có thể so cái gì MV càng có cho hấp thụ ánh sáng độ. Nàng nhắm hai mắt tùy ý chuyên viên trang điểm trà lao trên mặt nàng son phấn, khỏe môi hơi hơi đi nết lên nói, đáng tiếc ta ca hát thật sự giống nhau, sợ là không có biện pháp. Dịch bác trong mắt hiện lên một mặt thất vọng, nhưng cũng chưa từng có phân cương cầu, rốt cuộc có chút người đối ca hát thật sự là không am hiểu. Ứng Nguyễn Dung nói chuyện luôn luôn hàm súc nội liễm, có lẽ chỉ là chạy điều một loại khác cách nói. "Thân hái tiểu sư muội, ta như thế nào không biết ngươi ca hát giống nhau a?" Lô Minh thanh âm ở các nàng phía sau vang lên, bất cứ lúc nào chỗ nào đều xoáy khí bức người hắn hôm nay khó được ăn mặc một kiện màu đen công tử ngực, lộ ra cường kiện thân thể. Ứng Nguyễn Dung ngắm hắn liếc mắt một cái liền xem thường đều không ngã, người này chính là tới tìm tổn tại cảm. Không biết cho rằng hắn là lại đây suất hảo cảm, kỳ thật chính là miệng không chịu ngồi yên. Dịch Bắc cùng Ngô Minh nhận thức lâu rồi, nói chuyện nhưng thật ra không gì kiêng kỵ, tấm tắc hai tiếng, liếc mắt hắn xinh đẹp ngược đại cơ, nói, "Đáng tiếc lạ, nên làm ngươi ở điện ảnh lộ một chút, ta nghe nói cảng Đài bên kia có chút điện ảnh liền rất thích hợp ngươi." Luận này dáng người này diện mạo, có thể so những cái đó nam nhân mạnh hơn nhiều. Ứ Nguyễn Dung ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây nàng đang nói cái gì, vẫn là Ngô Minh một ngữ nói toạt ra, nói bậy gì đó đâu, ca này mặt này dáng người đi chụp động tác diễn, bọn họ nhận được khởi sao? Chung quanh người phụt một tiếng cười, Ngô Minh vẻ mặt thảo náo cảm giác lại bị dịch bắc mang ngoài, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong mắt chuyển động nói, vừa rồi ta muốn nói gì tới? Nga, Nguyễn Dung sướng thực hảo a. Ta nghe manh manh nói động đất ngày đó huyền dung ở sân vận động sướng ca chính là dẫn tới vô số người lã chã rơi lệ, động nhân tâm hồn a. Thứ Nguyễn Dung đều không nghĩ phun tào này tràn đầy tao điển nói, nhưng rõ ràng dịch bắc thật sự, thúc dục Ngô Minh kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Phần 52. Ngô Minh miệng không đi thuyết thư tuyệt đối là một tổn thất lớn, luận khởi khoa trương cũng chưa ai. Nói tựa hồ là đêm đó sự chính là bỏ thêm vô số hàng lậu, tỉ như Cái gì Huyền Dung mới vừa mở miệng, chung quanh người liền nghe được như xi si như say, nàng sướng suy sút khi, vô số người biên khóc biên sướng. Ước Nguyễn Dung có thần nhìn Ngô Minh lừa rối người chung quanh, chuyên viên trang điểm cũng dọn cái ghế ngồi ở một bên nghe, Dịch Bắc cũng không biết là liên tưởng đến cái gì, trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Chờ Ngô Minh thổi xong, Dịch Bắc trực tiếp vô án nói, "Huyền Dung, ngươi trước không vội mà đi, trước cùng ta hỏi công ty một chuyến." Từ Nguyễn Dung lúc này thật không phải cố ý thoái thác, xua tay nói: "Lần này thật không được, trong chốc lát ta mau chân đến xem Cao Lãng, lại mấy ngày liền phải đi trở về, Khang đạo nếu là biết ta xong việc còn không quay về, khẳng định muốn hôn ta." Vì trấn an Dịch Bắc tiểu cảm xúc, nàng còn hứa hẹn ngày mai nhất định tỉnh nàng đi ra ngoài ăn cơm. Nhiều người nhiều miệng, Dịch Bắc chớp mắt liền gật đầu đáp ứng rồi. Từ Nguyễn Dung nhìn xem đồng hồ, thu thập đồ vật liền cùng đoàn người từ biệt. Xăng theo bao liền đi ra ngoài nhờ xe đi trước trưởng quân đội tính toán cấp cao lão một kinh hỉ. Tuy rằng không thể đi vào, nhưng thật ra Ước Nguyễn Dung vẫn là trang điểm thỏa đáng tới rồi cùng trưởng, mới tìm cái địa phương cấp cao lão gọi điện thoại. Điện thoại vang lên hồi lâu cũng chưa người tiếp, xem ra cái này kinh hỉ là muốn ngâm nước nóng. Ở Ước Nguyễn Dung muốn cắt đứt điện thoại thời điểm bị người tiếp lên. Điện thoại bên kia cũng không phải người xa lạ, chính là Trương Quang Diệu. Hôm nay vừa lúc có việc lại đây liền nghe thấy nơi này văn phòng điện thoại vang cái không ngừng, thuận tay liền tiếp lên. "Uy, ngươi hảo." "Ngươi hảo, vị này đồng chí, ta là Cao Lãng oai nhân, tìm hắn có chút việc." "Cao Lãng oai nhân?" "Ứng Nguyễn Dung." Trương Quang Diệu nhướng mày, nghĩ đến đệ đệ không biết bao nhiêu lần nhắc tới Cao Lãng hắn tức phụ, trọng điểm là nói nhân gia lớn lên Mỹ, tính tình hảo, đem Cao Lãng quản kín mít. Đương nhiên hắn cẳng sẽ không quên lần trước nhiệm vụ ngoại ý muốn tình huống. Lần này còn bắt được ứng văn chiết, nghe nói cũng là ứng nguyện dung ca ca, hắn phi thường tò mò, như vậy một cái người ở bên ngoài trong mắt độ cao đánh giá, trượng phu, bằng hưu trong mắt hoàn mỹ vô khuyết nữ nhân, thế nhưng sẽ có như vậy một cái ca ca. Cao lãng mang đội đi ra ngoài huấn luyện giã ngoại, phỏng trưng mau trở lại, như vậy đi, ngươi một người ở bên ngoài chờ cũng không an toàn, ta qua đi bồi ngươi chờ một lát đi. Lời này nếu là Lãm Trương Diệu Tổ nghe thấy tuyệt đối muốn trợn tròn một đôi mắt hổ, hoài nghi hắn ca bị người đánh cháo, như vậy săn sóc hảo nam nhân hắn như thế nào liền chưa thấy qua đâu. Ước Nguyễn Dung cũng nghe thấy Trương Quang Diệu hồi lâu, tuy rằng không có chính diện đối thượng quá, nhưng là cao lãng đi vào nơi này lúc sau, rất nhiều sự đều có Trương Quang Diệu trợ giúp, nàng vui vẻ đáp ứng rồi. Trương Quang Diệu ra tới thực nhanh chóng, một thân quân mẫu xanh lục ngắn tay quần dài Ở cửa nhìn hạ liền nhận ra chờ ở cách đó không xa Ứng Uyển Dung, chờ mồn đi lên trước thậm chí mang theo một tia hơi không thể thấy tươi cười. "Ngươi hảo, ta là Trương Qua rượu." "Ngươi hảo, Ứng Uyển Dung, cao lão ái nhân." Ứng Uyển Dung không chút nào ngượng ngùng giới thiệu nói, thậm chí còn vươn tay phải cùng hắn chuẩn bị bắt tay. Hai người hơi chút nắm hạ đầu ngón tay liền buông lỏng tay ra, Ứng Uyển Dung đứng ở dưới tàng cây. Mặt trời chiều ngã về tây dư chiếu sáng ở trên người nàng mạ lên một tầng nhợt nhạt kim quang, màu trắng váy dài khoan biên mũ, mảnh khảnh dáng người thoát tha là lướt mị như là một đầu thơ. Trương Quang Diệu cho người ta quen làm tư tưởng công tác, cùng Ước Nguyễn Dung nói lên lời nói cũng nhiều là ở giao lưu cao lãng tình huống, Ước Nguyễn Dung thường thường ngẩng đầu hỏi hai câu, nghe được cao lãng ở trưởng quân đội sự còn sẽ giơ lên khóe môi cười cười. Hai người đứng chung một chỗ nam tu tú, nữ tiểu mỹ Xa xa vừa thấy, nhưng còn không phải là chàng có tình tiếp có ý hình ảnh sao? Chính chạy bộ trở về một đội binh ca ca ánh mắt đều rất tốt, cách đến thật xa liền nhận ra tới người nọ là ai. Ai Huy, này có phải hay không cái kia hắc mặt huấn luyện viên? Nhị tử, ngươi niết một chút ta, xem ta có phải hay không hoa mắt. Ta cảm thấy ta cũng hoa mắt, khả năng hôm nay chạy quá xa ánh mắt không hảo sử, ta phải uống nước nghỉ ngơi một chút. Là thật sự a? Kia cô nương là ai a, đưa lưng về phía chúng ta cũng nhìn không thấy mặt, nhưng là bộ dáng này lấy ta kinh nghiệm, khẳng định là mỹ nữ. Người nha có cái mào kinh nghiệm, ngươi còn không bằng đội trưởng a, cao lãng tốt xấu có tứ phụ. Cao lãng ở đội ngũ bên cạnh chạy vội, trên vai có bao, cái trán tuy rằng đổ mồ hôi, nhưng là so với mau biến thành chết cậu các đội viên, hắn rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, nghe thấy đại gia đang nói trường quan rượu, hắn còn dương mắt đi phía trước nhìn hạ. Này vừa thấy hắn bước chân liền ngừng lại, lông mày Ninh ở bên nhau, mặt đều cứng đờ. Xung quanh đội viên xem cao lãng đều ngừng lại, lập tức khe khẽ nói nhỏ lên, "Ta liền nói đi, này khẳng định là huấn luyện viên hắn bạn gái đi, trong chốc lát ta muốn qua đi nhìn xem lớn lên xinh đẹp không. Muốn chết ra ngươi, nếu như bị huấn luyện viên thấy ngươi, đêm nay ngươi đều không cần ăn cơm." Cao lãng có thai như điếc, trực tiếp nhanh hơn nện bước hướng trường quang rượu trạm địa phương chạy tới. Mà sau người không rõ nguyên do lại có điểm tưởng xem náo nhiệt, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi cũng gọn gàng theo đi lên. Một đám người chạy tới, trừ Phi Thính giác xẹt ra vấn đề, bằng không Lư Nguyễn Dung không có khả năng nghe không thấy, đặc biệt phía sau bước chân chạy đến bên người nàng cách đó không xa, nhiệt khí cũng cùng nhau mang theo lại đây. Trương Quang Diệu thấy cao lãng chạy tới, trong mắt mang theo điểm ý cười, buồn còn tưởng trêu chọc hắn hai câu, nhưng là thấy mặt sau một đống lớn bóng đèn cũng theo lại đây. Mặt lập tức nghiêm túc lên. "Cao lão, ngươi tức phụ lại đây xem lời, ta cùng nàng nói hạ tình huống của ngươi, trong chốc lát ngươi bồi nàng ở phủ cận đi một chút đi, chuẩn ngươi 2 ngày giả lại trở về." Mặt sau người ngươi xem ta ta xem lời, mới biết được cái này thon thả thân ảnh thế nhưng là cao lão tức phụ, tức khắc thành phiến ho khan tiếng vang lên tới, đại gia trên mặt đều có chút cuốn bạch, nhưng vẫn là nồng đậm lòng hiếu kỳ muốn nhìn một chút người này rốt cuộc trông như thế nào. Trương Quang Diệu nào biết đâu rằng những người này vừa rồi náo bổ. Đôi tay phía sau lưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn này đám người, "Quả mắng, làm gì đâu?" Hảo Hảo nói chuyện, đều bị cảm liền uống giựt đi, đứng ở chỗ này họ khan cái gì? Từ Nguyễn Dung không có kịp thời xoay người chính là phòng đoán đến phía sau là cao lão, hồi tưởng hạ trên mặt có hay không không thỏa đáng địa phương, chờ Trương Quang Diệu nói cho hết lời cũng chuyển qua thân, doanh doanh thủy mắt chính nhìn chăm chú cao lão, môi đỏ hơi nhếch Đối hắn phía sau đột nhiên ngốc lăng đám người gật đầu. Cao Lãng có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi một chút tức phụ hôm nay thân thể thế nào, muốn hỏi nàng muốn đi đâu đi dạo, nhưng là phía sau cực nóng ánh mắt cơ hồ muốn đem hắn phía sau lưng bỏng cháy ra một cái động, không khỏi đen mặt xoay người lại. Đại gia tuyệt không phải đối ứng Nguyễn Dung có ý kiến gì, cũng không đúng, dù sao chỉ có trong gió hỗn độn mới có thể hình dung bọn họ tâm tình. Ư Nguyễn Dung mới xoay người lại thời điểm bọn họ đã bị kinh diễm một lát sau lại nhìn kỹ như thế nào cảm thấy phi thường phi thường quen mắt muốn mệnh nay còn không phải là cái kia gần nhất thực hòa điện ảnh nữ minh tình sám vai minh châu công chúa cái kia Ư Nguyễn Dung sao nàng giống như liền kết hôn cho nên trượng phu là cao lãng đây là phần mộ tổ tiên bạo khói nhẹ đi thiên đoàn người không dám tin tưởng lại liều mạng bóp chính mình đùi Sợ chọn mắt há hốc mồm bị bọn họ đội trưởng làm thịt, cũng không biết là đi như thế nào trở về, người đều hốt hoảng cảm giác là làm rắc ngục. Ước nguyện dung tên này đã sớm thành bọn họ cảm nhận chung nữ thần đại biểu, cũng mệt những người này không quen biết cao lãng cùng thất bạn cùng phòng, nếu là biết nhân gia đã sớm biết trận tướng, phòng trừng có thể hộc máu tam thăng không ngừng. Đuổi đi mất khác rồi bỏ, Trương Quang Diệu cũng tức thời trở về trưởng quân đội, nhìn hai người tay nắm tay bóng dáng, trong lòng thầm than. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Sơ sơ cằm, Trương Quang Diệu nghiêm túc tự hỏi vạn nhất cũng có như vậy một cái mỹ nhân đảo truy chính mình, hắn là tự vẫn là không tự. Chương 72 sinh hoạt. Cao Lãng mướt mồ hôi tay chặt chẽ nắm ư Nguyễn Dung tay, mạch sắc da thịt cùng trắng nõn da thịt điệp ở bên nhau, hài hòa mà lại ấm áp. Ư Nguyễn Dung cho rằng Cao Lãng sẽ mang chính mình đi tìm một chỗ nghỉ chân một chút không nghĩ tới trực tiếp mang nàng đi phụ cận một cái chợ nông sản mua một ít đồ ăn. Trên chúc chợ bán thức ăn nhiều là vừa tan tầm người, cao lãng cánh tay vẫn luôn ôm ở Ứng Nguyễn Dung eo sườn, tránh cho đám đông tệ đến nàng. Mua xong đồ ăn cũng đi tới chợ bán thức ăn phố đôi, cao lãng mang theo Ứng Nguyễn Dung đi qua quá thấp bé dân cư liền đến một nhà tứ hợp viện trước, Ứng Nguyễn Dung còn ở tự hỏi đây là ai ra, liền thấy cao lãng buông ra hắn tay. Hai chân dùng sức trên tay vừa động liền bò tới rồi trên tường dây, ngón tay giật giật liền bắt lấy tới một chuôi chìa khóa. Cao lão xem tức phụ trợn tròn mắt hạnh cười cười, biên mở cửa biên giải thích nói, đây là dự phòng chìa khóa, trở về vội vàng đã quên hồi ký túc xá đi lấy, mau tiến vào nhìn xem có thích hay không ta tuyển nhà ở. Từ Nguyễn dung bước qua ngạch cửa đi vào đã bị nhất xuyên xuyên kim hoàng sắc hoàng mỹ đôi mắt, hỏi, đây là ngươi thuê đến sân? Sân nhìn chỉnh tề sạch sẽ. Nông cụ đều ở sân một bên phóng, thành chuối bắp treo ở hành lang hạ, tường vây vây quanh này vuông bức sân, phía bên phải là phòng bếp, trung gian là đại sảnh cùng phòng, bên trái phòng trừng cũng là phóng một ít tạp vật phòng. Nay tòa sân cùng cao lãoa gia sắp xỉ, nhưng là dùng xi măng phô hảo mặt đất nhìn thiếu một ít bụi đất phi dương cảm giác. Cao lãoa mở cửa đem trên tay đồ ăn phóng tới phòng bếp, trong tay bưng một cái thùng gỗ nói, "Đói, ta nghĩ chúng ta còn muốn ở kinh đô nốc không ngắn nhật tử?" Tổng phải có cái nơi đặt chân, cho nên trước đó vài ngày ta liền thuê hảo nơi này, còn không có đặt mua thứ tốt ngươi liền tới rồi. Ư Nguyễn Dung đẩy ra thính đường cửa gỗ, thấy bên trong không dính bụi trần bộ ráng, sờ soạn một chút mặt bàn, quả thực thực sạch sẽ, thoạt nhìn cao lãng thưởng xuyên lại đây quét tức vệ sinh. Đem mũ đặt lên bàn, không có đi xem phòng các nơi trực tiếp đi đem đồ ăn lấy ra tới chuẩn bị rửa sạch, cao lãng đang ở áp thủy ra tới. Thấy nàng lấy đồ ăn ra tới lập tức huýt nủ: "Hôm nay ta tới xào rau, ngươi đừng giặt sạch, trong chốc lát váy đều nên ô uế." Vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng trợ cười hướng Nguyễn Dung, bất quá cũng xác thật là cái vấn đề, nàng vốn dĩ nghĩ cao lãng không thể ngoại tốc cho nên không có nhiều chuẩn bị quần áo lại đây, nếu là hiện tại làm giơ, ăn mặc giơ quần áo ra cửa nàng cũng thật sự không thể chịu đựng. "Ta đây xào rau đi, ngươi có tạp dề đi, ta ăn mặc tạp dề xào là được." Tư Nguyễn nhung mày liếu vừa động cười khẽ nói, cao lãng mặc kệ xem vài lần tức phụ cười đều là không hề chống cự năng lực, nghe vậy chỉ có thể dở dị hướng thanh, thường thường sườn mắt qua đi xem nàng. Khoảng cách thượng một lần hai người cùng nhau sát giao rửa rau vẫn là một năm trước sự, đảo mắt nàng đã thích ứng nơi này sinh hoạt, tuy rằng có chút địa phương cùng trước kia so là thiếu rất nhiều thú vị tính, nhưng lại như vậy bình tĩnh sinh hoạt tựa hồ cũng không tồi. Ứ Nguyễn Dung ở xao rau khoảng cách còn có thể một lòng lưỡng dụng nghĩ mấy năm nay biến hóa lớn nhất địa phương, không cần nhiều lời, internet là sau lại người lại lấy sinh tồn thả ắt không thể thiếu độ vật. Đa đó là hoa ở nhà cũng có thể biết toàn thế giới phát sinh sự, có thể kéo gần mọi người khoảng cách, có thể trên mạng mua sắm, máy tính, cơ hình đều thay đổi vô số loại, chiều càng ngày càng nhẹ liền phương hướng phát triển. Diễn viên cái này chức nghiệp văn chính là thanh xuân cơm, Đó đó là kỹ thuật diễn phái diễn viên, Ướ Nguyễn Dung nàng chính mình cũng không biết có thể diễn đến nhiều ít tuổi, làm đầu tư chính là cái phi thường thiết yếu nghệ phụ. Bất quá hiện tại máy tính lại quý lại công kềnh, internet khái niệm cũng không phổ cập, nhưng thật ra có thể hỏi thăm hỏi thăm, nơi này lịch sử có hay không lệch lạc quá nhiều, lại đi đầu tư đó chính là ổn kiếm không bồi. Đồ An muốn hổ. Cao Lãng Thịnh Lình nói, Ướ Nguyễn Dung lấy lại tinh thần chạy nhanh đem trứng gà phiên một mặt khô khẩu khí. Cao lão ngồi ở tiểu băng ghế thượng thiêu hỏa, trên người tràn ngập pháo hoa khí ư Nguyễn Dung khó được lộ ra quấn bác một mặt, hắn đối này chỉ là gợi lên khóe môi cười cười. "Nguyễn Dung, vừa rồi suy nghĩ cái gì?" Cao lão ném khối đầu gỗ đi vào làm hỏa thế theo đầu gió tiếp tục thiêu đốt, biện hỏi: "Nay cũng không có gì hảo dấu, liên tính nàng tưởng đem chính mình kiếm cầm đi đầu tự, cũng nên cùng Cao lão thông thông khí, cũng không có gì." Ta cảm thấy hiện tại quốc gia phổ cập máy tính kỳ thật rất có ý tứ, nếu có dư thừa tiền nói, ta tưởng làm điểm đầu tư." Thứ Nguyễn Dung Du mắt nghiêm túc đáp. "Máy tính cao lãng linh như vậy, bọn họ tự nhiên cũng biết thứ này. Trên thực tế hiện tại bọn họ liền mỗi ngày đều yêu cầu đi cơ phòng học tập các loại tương quan tri thức, ở hắn xem ra máy tính hảo liền ở chỗ có thể đơn giản hóa tính toán, biên trình một loại, mặt khác tiền cảnh hắn còn nhìn không ra tới." Cao Lãng đem hắn biết đến nói, liền thấy Tức Phụ cười đến mặt mày hớn hở, nói: "Ngươi hiện tại xem nó dùng ít người, còn tự quý, máy tính cũng công kèn, lại quá 10 năm phòng trường từng nhà đều ly không được nó." Nang đối này đoạn ảnh tượng vẫn là rất khắc sâu, từ nhỏ mỗi tuần 2 tiết trường học an bài máy tính khóa, rất nhiều phương trình nguồn bối, trừ bỏ có thể chơi một ít game một người chơi làm nàng cảm thấy mới mẻ, nàng cùng Cao Lãng cũng là một cái ý tưởng. Mua phóng tới trong nhà tựa hồ cũng không có gì trọng dụng. Thằng đến 2000 năm tả hữu máy tính giá cả cả không hề như vậy cao không thể phản. Đại thức, nô lệ phục ra tới, bấm số điện thoại lên mạng càng nhiều đại môn ở trước mắt mở ra, không biết có bao nhiêu vong nghiện thiếu niên hàng đêm ngâm mình ở tiệm net chơi trò chơi, giao bằng hữu. Khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. Cao lão gật gật đầu, trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, Ngụy Nguyên dùng ngữ khí quá mức chắc chắn. Trong mắt chỉ là như vậy sáng ngời, giống như là tận mắt nhìn thấy này phúc cảnh tượng giống nhau. Này đương nhiên chỉ là một cái nhạc đệm, càng nhiều chi tiết đồ vật tứ nguyện dung cũng không kỹ càng tỉ mỉ đi nói, tuy rằng biết cao lãng sắc thật là cái đáng tin cậy thả vì nàng có thể đánh bạc tánh mạng nam nhân, nhưng chuyện cũ năm xưa nàng đã không nghĩ nhắc lại, đời này chính là làm lại từ đầu. Ăn cơm xong sau cao lãng cầm chén đũa cầm đi dạt sạch. Chuẩn tay cầm khối rẻ lao liền đi trong phòng lại đi thu thập một chút, Ướ Nguyễn Dung đi theo vào phòng mới phát hiện trong phòng còn phóng một đài mới tinh TV. Lam Như chú ý tới Ướ Nguyễn Dung tầm mắt, cao lãng sờ sờ cái mũi, da mặt có chút nóng lên, giải thích nói: "Chúng ta hiện tại mỗi ngày đều phải xem TV tin tức, TV kỳ thật vẫn là thứ tốt, người có rảnh lại đây trong nhà liền sẽ không quá nhàm chán, có thể nhìn xem tin tức phim truyền hình, bọn họ còn sẽ truyền phát tin phim truyền hình gì đó." Ứng Nguyễn Dung nhuẩn miệng cười, kỳ thật nàng thật đúng là đối xem tivi không có gì quá lớn hứng thú, nhưng Cao Lãng nói cũng là, nàng hay là nên chú ý chú ý hiện tại tin tức, tivi một loại, ta thực thích. Ứng Nguyễn Dung ôm lấy Cao Lãng thon chắc eo thấp giọng nói, với năm cung cấp trong nhà mua một đài đi, làm ba mẹ cũng có thể nhìn xem tivi tin tức. Nơi này nói ba mẹ vừa nghe liền biết nói chính là Trương Kim Hoa hai vợ chồng, ứng ra ở nàng kết hôn khi Cao Lãng liền tặng đài. Cao gia ngược lại cái gì đều không có, nàng nơi này lại mua, đảo có vẻ một chén nước không có giữ thăng bằng. Lần này ngươi cũng không thể cùng ta đoạt, ta muốn ra tiền cấp ba mẹ mua một đài, bằng không Tiểu Nhu lại muốn thành trọi gà, nói ta mỗi ngày hoa ngươi tiền. Cao lão nghe vậy xoay người, ôm chặt Thứ Nguyễn Dung, nhíu mày nói, lần trước ta cũng đã quên hỏi ngươi, ngày Tết trở về thời điểm Tiểu Nhu có phải hay không lại nói ngươi. Ngươi cùng ta nói, trở về ta thu thập nàng. Ứng Nguyễn Dung cười khúc khích, mặt mày tức khắc sinh động lên, tiểu nhu thực hảo tuy rằng miệng nàng là tương đối ái thứ người, rất hoạt bác. Cao lãng thâm thúy mắt đen nhìn chăm chú Ứng Nguyễn Dung miệng cười, vẫn là không tiếng động thở dài, bàn tay to ở nàng ngọn tóc lý hạ, có việc liền nói thẳng, ta vẫn luôn ở. Ứng Nguyễn Dung cười gật gật đầu, lôi kéo Cao lãng tay cùng hắn nhìn một lát tivi mới rửa mặt ngủ. Đệ nhất lũ năng sơm chiếu vào nhà thời điểm, Cao lãng đã sớm tỉnh. Lặng lẽ ở Ước Nguyên Dung Phát Đỉnh hôn hạ, Tiểu Tâm xuống giường đi bên ngoài rửa mặt xong hoạt động hạ thân tử cốt, liền đi mua hai phần bữa sáng trở về. Cao Lãng nếu đều ở chỗ này thuê phòng, như vậy lại ở tại khách sạn liền có điểm không thích hợp, cho nên hôm nay nàng muốn đi nội thành nơi đó đem hành lý cầm qua đây, nghĩ đến còn muốn ôn hòa Bắc Gan đón cơm trưa, trước tiên cùng Cao Lãng báo bị một chút, nói hôm nay phòng trường muốn buổi chiều mới có thể trở về. Cao Lãng vừa lúc cũng muốn trở về đem Giả Thỉnh, Trình tự đi rồi, nếu Ngư Nguyễn Dung hôm nay không ở nhà, như vậy hắn khẳng định cũng là muốn ở trưởng quân đội đốc, buổi chiều lại qua đây. Cao Lãng đem Ngư Nguyễn Dung đưa đến trên xe mới một mình chạy bộ trở về trưởng quân đội, cổng người cơ bản đều nhận thức hắn, hôm nay thấy hắn ánh mắt đặc biệt bất động. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chạy chậm trở về Lâm Thời văn phòng, đem ngày hôm qua không có kịp thời thu đồ tốt đều phóng hảo liền thấy cửa luôn có người ngoi đầu nhìn lên hắn, hắn đem đồ vật bỏ vào trong ngăn tủ liền đi ra. Thấy lén lút một đám người, vừa thấy hắn ngoi đầu liền bay nhanh lưu đi xuống, cao lão cũng không vội mà tìm trường quanh rượu, bước chậm đi rồi đi xuống. Này đám người còn ở sân thể dục kia lôi kéo xả đơn nói chuyện. Cao lão đi qua đi khi còn nghe xong cái cái đuôi, "Ai nha, ta nói thật, đó là Hứa Nguyên Dung." Là cao lão tức phụ bản nhân so điện ảnh xinh đẹp quá nhiều, kia làn da bạch, đặc biệt lượng. Cao Lãng trong nháy mắt mặt đều đen, không nói gì khí lạnh chiều bọn họ quét tới, người nói chuyện thấy đối diện đồng đội đối mắt ngáy, trong lòng không ổn, cưng, cổ xoay qua đi, không cẩn thận một ngông quăng ngã đi xuống. Phần 53. Đoàn người luống cuống tay chân đem người kéo tới, nhìn Cao Lãng đều thành cơ miệng hồ lô, không rên một tiếng rũ đầu. Làm cho người trượng phu mặt nói người tức phụ, này thật sự không thỏa đáng. Các ngươi có phải hay không quá nhàn? Vòng quanh sân thể dục chạy 20 vòng, mệt mỏi liền sẽ không nghĩ nhiều. Cao lão nglễ lời nói mới nói xong bọn họ liền vẻ mặt hệt hoải, thiếu chút nữa cả chân rút gân. Bọn họ sân thể dục chính là 1000m đường băng a. Quan trọng nhất chính là, như vô tình ngoại, bọn họ giống nhau buổi sáng đều sẽ phụ trọng chạy 5km, bọn họ lúc này mới nghỉ ngơi bao lâu, lại chạy Trương Quang Diệu cùng đôi tay cũng dạo bước đã đi tới, thấy này đàn tiểu đệ tử vẻ mặt đưa đám, trong lòng cười thầm, trên mặt nghiêm túc cực kỳ, không nghe thấy các ngươi đội trưởng lời nói sao? 20 vòng, một vòng đều không thể thiếu. 1 phút nội, cho ta đi trên đường băng bắt đầu chạy. Đương nhiên Cao Lãng hiện tại là đội trưởng, nhưng hắn trên người chức vụ và quân hàm có thể so bọn họ này đàn ở giáo sinh cao nhiều, bất quá là bởi vì hắn ở trường học tiến tu. Quá chút thời gian vẫn là phải về đến nguyên nơi dừng chân, bằng không huấn luyện viên trước phi hắn mặc chút. Tuy vô huấn luyện viên chi chức, lại có huấn luyện viên chi thật. Đừng nhìn người tới còn không đến 1 năm, đã sớm thành bọn họ trưởng quân đội nhân vật phong vân, cho nên biết nam thần cưới nữ thần này. Đả kích đả kích cũng thành thói quen. Một đám người hề hại bắt đầu hướng quá chạy, Trương Quang Diệu còn khó được cảm khái chiều cao lẳng nói, đây là người trẻ tuổi a, thực sự có sức sống. Cao Lãng uyên lặng nhìn hắn một cái, không phản ứng cái này động kinh ra hỏa. Ướ Nguyễn Dung này đầu thu thập hảo đồ vật lui khách sạn, Tống tiểu nha liền lái xe lại đây tiếp Ướ Nguyễn Dung, nàng đem hành lý phóng tới sau thùng xe, nhìn hạ thời gian thuận miệng hỏi. Dịch Bắc tỷ định rồi nơi đó tiệm cơm. Tống tiểu nha chồm nắm nàng liếc mắt một cái, mắt nhìn thẳng nói, Tài ca nói hôm nay có việc cùng ngươi nói, kêu ngươi đi trước công ty một chuyến. Ướ Nguyễn Dung nhẹ nhàng gật đầu cũng không hỏi nhiều. Có lẽ là Vưu Lương Tài có cái gì thích hợp kịch bản tưởng đề cử cho nàng đi. Tới rồi công ty mới phát hiện, kia nơi nào là kịch bản vấn đề, mà là dịch Bắc tìm ngoài viện, trực tiếp đem người trước lộng tới công ty phòng ghi âm, cần có thể trong chốc lát ăn, thì âm vẫn là cần thiết. Chương 73 đánh cuộc. Vì dịch Bắc chuẩn bị tự nhiên đều là cao cấp ghi âm sư, lần trước tới khi Hứa Nguyên Dung cũng gặp qua. Bất quá chỉ là vội vàng một mặt không nghĩ tới bây giờ còn có hợp tác cơ hội. Bưu Lương tải vẻ mặt cười bộ dáng, "Huyện Dung A, ta biết ngươi tưởng truyền tâm diễn kịch, nhưng là ai quy định diễn viên không thể sướng mấy bài hát đâu? Ký hợp đồng về sau ta liền liên lạc Hạ Lý Đạo, biết các ngươi cuối năm liền phải bắt đầu quay, thỉnh nhưng đều là diễn viên gạo cội, hắn còn có muốn cho nam nữ vai chính cùng nhau hợp sướng một đầu phiến đuôi khúc, cũng không biết ngươi bên này như thế nào một cái chương trình" Này không, Dịch Bắc cùng ta đề ra một chút, các ngươi là cùng cái công ty, quan hệ lại hảo, hợp tác không phải dệt hoa trên gấm sao? Ứng Nguyễn Dung trầm tư một lát, Vưu Lương Tài ngắm liếc mắt một cái Dịch Bắc, Dịch Bắc ở Ứng Nguyễn Dung phía sau đối hắn xoa so hạ ngón tay cái, hai người ánh mắt hơi vừa tiếp xúc lại tách ra, chờ Ứng Nguyễn Dung đáp án. Dịch Bắc tỉ tâm ý, ta nếu là lại cự tuyệt, kia thật là vô tâm không thôi. Trước nói hảo, ta sướng thật sự giống nhau. Nếu các ngươi cảm thấy thích hợp vậy dùng, nếu không được liền xóa, ta sẽ không để ý. Ước Nguyễn Dung chính là sợ dịch bắc quá mức nhiệt tâm, phát hiện nàng sướng bất tận như người ý còn cố mà làm đi dùng, vạn nhất đem kim tự chiêu bài cấp tạm đã có thể mất nhiều hơn được, cho nên bực thằng trước cho nàng đệ một cái. Dịch Bắc chỉ là không thích phản ứng phục vụ, lại không đại biểu không hiểu nhân tâm, nghe thấy Ước Nguyễn Dung nói như vậy càng cảm thấy đến cái này bằng hưu đáng giá giao. Trong công ty tân nhân không nhiều không ít, cũng đủ năng kiến thức tới rồi nhân tâm hiệu quả và lợi ích, có so Hứa Nguyên Dung càng é lệ, có so nàng càng vô tội đơn thuần, nhưng là một người nội tâm quang xem đôi mắt là có thể phẩm ra một vài. Hứa Nguyên Dung con người là linh động, thanh triệt, nhưng là loại này thanh triệt càng như là thiên phàm quá tấn lãng động lại qua đi rộng rãi, nàng thời khắc minh bạch chính mình phải đi lộ, hơn nữa vì nảy phần đấu, đại nhân lại là chân thành bằng thẳng. Ở Dịch Bắc trong lòng, Từ Nguyễn Dung nháy mắt hóa thân một đống tốt đẹp phẩm chất người phất ngôn, nàng hiện tại gật đầu liền lập tức kéo đến ghi âm gian, một người phân một cái to rộng thay ngay mang. Người trước hết nghe ta sướng một lần làm quen một chút bản nhạc, cảm thấy có thể cùng nhau phân công hợp sướng. Dịch Bắc chỉ chỉ trước mắt khúc phổ, mặt trên đều có đánh dấu ai nên sướng nào một đoạn, chiếu sướng liền hảo. Từ Nguyễn Dung gật gật đầu, Này vẫn là nàng lần đầu tiến vào như vậy chuyên nghiệp ghi âm gian, cùng chân chính ý nghĩa thượng ngôi sao ca nhạc ca hát, này không thể nghi ngờ là phi thường mới mẻ sự, cùng ở cờ tờ vờ ca hát bất đồng, nơi này phi thường tĩnh, cơ hội chỉ có thể nghe thấy chính mình thở dốc thanh âm. Hai nghe chạy xôi say lòng người âm nhạc, ứ Nguyễn Dung mang theo hai nghe nghe dịch bắt như nước chạy tiếng nói lướt qua trái tim, như nước nhu tình như là ở niệm một đầu thơ. Chuyên nghiệp cùng nghiệp dư nghe thấy là có thể nghe ra khác biệt, dịch bác sướng xong hơi thở cũng chưa loạn một chút, một tia tạp âm đều không có, để thở khi lưu sướng tự nhiên. Từ Nguyễn Dung tự hỏi nàng liền tính lại đi đào tạo sâu 10 năm sợ là cũng đến không được nàng trình độ. Đương nhiên, nàng cũng không phải tự bị, nàng hiểu được thuật nghiệp có chuyên tấn công, diễn kịch mới là nàng nghề chính, ca hát xem như đang định khai phá nghề phụ, nàng có thể khiêm tốn thỉnh giáo nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình như toan ôn hòa bắc một tranh cao thấp. Dịch Bắc sướng xong hướng ra phía ngoài ghi âm sư cùng Vưu Lương tại so xuống tay thế, ý bảo tạm dừng một chút, nghiêng đầu hỏi, lại đến một lần, tiếp theo biến hợp sướng thế nào. Dịch Bắc ánh mắt cùng tiếng nói giống nhau đều thực mềm nhẹ, rất nhiều người đều cảm thấy nữ nhân lớn lên xinh đẹp ở trong giới có thể đi xa hơn càng lâu. Dịch Bắc chưa từng có người dung mạo, nhưng là tiếng nói lại rất ôn nhu. Cái này làm cho nàng có được một loại mê người mị lực. Ước Nguyện Dung nhẹ nhàng gật đầu, đối nàng chân thành xoa so hai căn ngón tay cái, Dịch Bắc con ngươi tràn đầy ý cười, lại làm một lần qua đi, Ước Nguyện Dung quen thuộc khúc sau, lần thứ 3 liền đi theo Dịch Bắc bắt đầu sướng. Đương nhiên để nhất biến hợp sướng Ước Nguyện Dung biểu hiện cũng không tính quá hảo, thanh âm có chút run, còn có một ít khi âm, nhưng Dịch Bắc cùng Vưu Lương Tài đều đối nàng tỏ vẻ cổ vũ, làm nàng dần dần yên tâm bắt đầu hưởng thụ khởi cái này quá trình. Vưu Lương Tài đứng ở bên ngoài nghe xong sẽ, liền ngồi xuống dưới nghe các nàng nhất biến biến sướng, một bài hát lại dễ nghe nghe cái 180 lần cũng sẽ nị, nhưng là Vưu Lương Tài trên mặt không có dư thừa biểu tình, vẫn luôn là chuyên chú nghe. Giọng bác tiếng ca hắn rất quen thuộc, kỹ xảo mãn phân, tình cảm phong phú, cùng chi tương phản chính là ứng nguyện dung luôn có một ít tiểu tỳ vết, nhưng là tỳ vết không che được ánh ngọc, nàng tiếng ca là mát lạnh Giống như ngọc thạch va chạm khi sạch sẽ thanh triệt tiếng nói, mà kia không hoàn mỹ địa phương ở dịch bắc kéo hạ, cũng dần dần biến mất, mài rua thành một viên mượt mà ở rộ ra mê người sắc thái đa quý. Nói tóm lại, Vưu Lương Tài rất vừa lòng, liền tính những Nguyễn Dung không suy xét đặt chân giới Ca Hát, nhưng là có thể phụ sướng không thể sướng, đương nhiên là bất động. Có thể làm một cái toàn năng nghệ sĩ đi phát triển, phóng tới nơi nào đều là đầu tư người yêu nhất. Tai ca Đây là ngươi tân ký xuống tân nhân a, thanh âm không tồi, hảo hảo giáo phòng trường lại là tiếp theo cái dịch bắc. Di âm sư không thể nào chú ý được ảnh, tự nhiên không quen biết dư nguyện dùng, khen lên cũng càng không có gánh nặng. Cảm ơn, nay cũng có các ngươi cùng nào, không có dịch bắc hỗ trợ, huyện dung nơi nào sẽ phát huy tốt như vậy. Vưu Lương tài thói quen tính khách xáo xong, chính mình cũng cười. Chờ dịch bắc người đại diện từ tinh vãn một bước tiến vào khi liền nghe được thành phẩm. Ban đầu Dịch Bắc Thông Chi nàng như vậy một chuyện thời điểm nàng còn âm thầm nhíu mày hạ, thủ hạ nghệ sĩ danh khí đi lên, tự nhiên cũng sẽ có một ít tiểu tính tình. Thông Chi chỉ là như vậy một cái tiểu yêu cầu, Tư Tĩnh cũng không có gì lập trường phản đối. Đều là cùng công ty, lại không phải mang nhà khác, nàng cũng liền đồng ý. Hôm nay lại đây chính là lại đây nhìn xem người này thế nào. Một bài hát mà thôi, nàng còn không đến mức tính toán chi li. Nàng liền sợ dịch bác bị người lừa gạt, đặc biệt vẫn là Vưu Lương Tài tân hứng ký xuống mới 2 ngày còn nóng hổi đến không được tân nhân. Ú, chúng ta tiểu tĩnh lại đây lạp. Vưu Lương Tài buông giao điệp 2 chân đứng lên, phi thường nhiệt tình đón đi lên, đối lập hắn nhiệt tình, tử tĩnh nhưng thật ra trầm ổn rất nhiều, trường ngữ người trước cười. Nghe nói Tài ca ký cái gần nhất rất hỏa tân nhân, cho nên ta lại đây nhìn xem, là cái nào có thể đem chúng ta tiểu bác nói động chủ động cùng ta nói cùng nhau tới hợp sướng. Ai, nhìn ta nảy miệng từ tĩnh xem Vưu Lương Tài lộ ra sâu xa khó hiểu biểu tình, lập tức xoay khẩu phòng, kỳ thật ta còn là rất cảm tạ Huệ Dung, chúng ta tiểu bác quá độc, trong giới liền không mấy cái bằng hữu, có thể nhiều nhận thức bằng hữu cũng là chuyện tốt. Vưu Lương Tài câu môi cười cười, hai người đối diện cười, hết thảy đều ở không nói gì. Cái gì phía chính phủ lại nói? Trường hợp lời nói đều che giấu không được một vấn đề, dịch bác sắc thật là cái đại minh tinh, mà Ứng Nguyên Dung chỉ là có chút danh tiếng tân nhân, ai leo lên ai cái này liền nhân giả kiến nhân, chí giả kiến trí. Vưu Lương tại đôi tay cầm túi, tự tin nói, tuy rằng chúng ta Huyền Dung sắc thật không có gì danh khí, nhưng nàng cũng chí không ở giới ca hát, mà điện ảnh vòng, ta dám nói, tân một thế hệ người luận kỹ thuật diễn, nàng tuyệt đối là cái này. So một chút hơn cái Từ tính khỏe miệng chù chừ, người này cũng quá sẽ tuổi. Liên tính nàng xem qua Hứa Nguyễn Dung chụp điện ảnh, cảm thấy kỹ thuật diễn không tồi, cũng sẽ không cảm thấy nàng liền kỹ thuật diễn nhân tài kiệt xuất. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc, nếu lần này CD album lại bán, mời ta ăn bữa cơm. Vưu Lương Tài cười đến phong độ nhẹ nhàng. Từ Tính Liết xéo hắn liếc mắt một cái, bị hắn ra mặt dày đánh bại, Dịch Bắc kêu gọi lực ở kia, album lại bán, có cái gì vấn đề sao? con thịt ngươi ăn cơm. Đương nhiên, ta nói chính là điểm bản xuất, TV, radio, nếu huyền dung ôn hòa bác hợp sướng khúc có thể tệ đến tiền tam, tổng muốn mời ta ăn cơm đi." Vưu Lương Tài tự tin nói. Từ Tĩnh híp hí mắt, nhìn chính Cẩm Thai nghe nghe ca ghi âm sử, còn có đang ở bên trong đối diện mà cười người, trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra ngươi đối nàng rất có tự tin." Từ Tĩnh nói. "Kia tự nhiên, ngươi đánh không đánh đố?" Vưu Lương tài hỏi. Tư Tinh cười, thua bất quá một bữa cơm hạ điểm mặt mũi, thắng. Đối nàng tới nói tự nhiên cũng không có tổn thất. Có thể, dự tính tháng 10 album liền phải phát hành, ta liền chờ. Hai cái hồ ly đều tươi cười đầy mặt, nhìn nhà mình nghệ sĩ phảng phất thấy xa xôi tương lai. Thu nguyện trùng thu khúc thời điểm, tân ngữ giải trí cũng ký hợp đồng một tân nhân, Vương Vương, người đại diện phương tỷ chính mang theo tân nhân đi đến tân nhân phòng luyện tập thuận miệng nói. Tên của ngươi qua quê mùa, ta kêu phương tỉ, ngươi kêu vương phương, một chút đặc sắc đều không có, nghệ danh muốn sửa. Vương phương ăn mặc thời thượng, tú khí trên mặt tràn đầy ý cười, mặt mày một luân nói, nghe phương tỉ, ta cái gì cũng đều không hiểu, còn hảo có ngài mang theo. Phương tỉ gật gật đầu, nói, đã kêu vương nhạn lan đi, dễ nghe chú út. Thấy vương phương, nga, hiện tại kêu vương nhạn lan, nàng gật gật đầu, phương tỉ trong lòng thoải mái không ít. Cái này tân nhân nói đúng ra cũng không phải nàng chính mình khai quật, nàng vốn định đẩy ra một nữ tử tổ hợp, trong đó một cái diện mạo điểm mỹ tiếng ca cũng ngọt, liền muốn tìm cái không sai biệt lắm. Không nghĩ tới cũng không biết Vương Nhạn Lan là đi rồi cái nào quan hệ, biết nàng sắp tới liền phải đẩy ra tân tổ hợp hiến cho mặt trên tạo áp lực cho nàng ngại bỏ thêm tiền vào. Thời đại luôn luôn là đi ở sở hữu giải trí công ty phía trước, bọn họ nghe được Thời đại muốn đẩy ra một cái nam tử tổ hợp Tân ngữ tưởng cùng phong ăn con cua, khiến cho nàng Lâm Thời tổ kiến một cái cần phải có thượng nhiệt độ, tranh thủ 2 tháng sau có thể rời ra. Muốn xuất đạo tân nhân nhiều không kể xiết, tân tổ hợp cũng yêu cầu ma hợp, cũng may Vương Nhạn Lan trước kia là Khiêu Vũ, dáng người không thành vấn đề, diện mạo cũng coi như thanh tú, giọng nói sao cũng còn hành, dù sao tổ hợp tổng phải có cái trọng tâm. Nàng chính mình đi lên phải làm đá cây chân, cũng không thể quấy nàng không kéo giúp nàng. Phương tỷ đem người đưa tới lão sư trước mặt giới thiệu hạ, nhìn xem thời gian liền đi trước, Vương Nhạn Lan đi đến một cái khác tổ hợp cô nương trước mặt vươn tay nói, "Ta kêu Vương Vương." Phương tỷ nói tên này không tốt, cho ta sửa lại kêu Nhạn Lan, ngươi kêu ta Tiểu Lan liền hảo." Diệp Cách Cách, "Tiểu ta khanh khách là được." Diệp Cách Cách lãnh đạm nói, nhìn lướt qua Vương Nhạn Lan trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Vương Nhạn Lan cười đến é lệ, "Chúng ta đây hôm nay muốn làm cái gì?" Trước Hiêu Vũ vẫn là ca hát. "Đừng phiền ta, hỏi lão sư đi, ta đi về trước." Diệp Cách cách quang hạ khăn tay, mắt trợn trắng đi rồi, trong miệng còn lẩm bẩm nói, "Phương tỷ đều là từ đâu thêm người, cái gì rơ sú đều nhặt về tới." Vương Nhạn Lan tươi cười bất biến, trong mắt ý vị không rõ hơi loé loé, một lát sau, liền nhiệt tình đi cùng lão sư Thỉnh giáo đi. Chương 74 doanh số Ứng Nguyễn Dung ở kinh đô ngây người 4 ngày hoàn thành ôn hòa bắc hợp sướng khúc mục sau, thời gian còn lại chính là cùng Cao Lãng bố trí bọn họ tiểu gia, trong viện cũng nhiều không ít thực vật, trong phòng cũng nơi trốn điểm suýt ấm áp sát thái. Cuối cùng vẫn là Khang Đức một chiếc điện thoại đánh lại đây, đem người kêu trở về tiếp tục đi theo đoàn phim đi đóng phim. Ở Ứng Nguyễn Dung trở lại đoàn phim đóng phim thời điểm, Thời đại cùng tân ngữ trước sau đẩy ra tràn ngập thời thượng cảm thả xoáy khí nam tử tổ hợp cùng kiểu tiếu khả nhân nữ tử tổ hợp. Không thể không nói tân ngữ này bức cờ hạ rất đúng. Tuổi trẻ xoáy khí bề ngoài làm long đồ tổ hợp một lần là nổi tiếng. Theo buôn một khi mặt thế đã bị tranh mua không còn, làm thời đại cao tầng đều như là tiêm máu gà giống nhau. Bọn họ không nghĩ tới long đồ có thể hồng nhanh như vậy. Đương nhiên mặt sau tân ngữ phi thường cách hứng người cũng đẩy ra một nữ tử tổ hợp mượn bọn họ một ít nhân khí, cũng hỏa hừng hực khí thế, làm cho bọn họ như là ăn cái rồi bỏ giống nhau khó chịu. Cũng may Long Đồ dù sao cũng là có vững chắc kiến thức cơ bản, sướng, nhạy, tài nghệ, chẳng sợ nói đi diễn kịch đều có thể nói là không có vấn đề. Mà tân ngữ đẩy ra lam bổ câu tổ hợp chủ đánh chính là tuổi trẻ xinh đẹp bề ngoài, ca khúc chỉ có thể nói đúng không ôn không hỏa, thời đại người liền chờ các nàng trưởng giang sóng sau đệ sóng trước một lãng bị chụp chết ở trên bờ cát. Cố tình vừa khéo chính là, cơ hội mỗi một lần phỏng vấn hoặc là thu tiết mục, long đồ đều sẽ gặp phải lam bồ câu, nam tử tổ hợp cùng nữ tử tổ hợp thật sự cũng không có gì, nhưng đối lợi, chịu chúng đều không quá giống nhau. Nhưng bọn hắn mỗi lần gặp mặt đều đối lam bồ câu kêu hai người nói không nên lời nị hoài, diệp cách cách luôn là ở trên đài cười đến điểm ý, ở dưới đài đó chính là một cái đại tiểu thư tính tình, cho không được không nói được. Lần này đài truyền hình thỉnh hai cái tổ hợp cùng nhau tới tiết mục thượng làm trò chơi, lâm thời cho nhau đáp đội, không có chút nào ăn ý kết quả chính là chơi thực số hổ. Đặc biệt ở cuối cùng mau kết thúc thời điểm, người chủ trì hỏi Hạ Long Đồ tổ hợp, trong vòng nhất thưởng thức nữ diễn viên là ai? Bảo hiểm một chút đáp án tự nhiên là những cái đó thành danh đã lâu nữ diễn viên, như vậy xả không thượng cái gì 2 tiếng cũng có thể đáp nặng một chút tôn kính tiền bối hình tượng, không nghĩ tới bảng Vân Phi há mồm trực tiếp trả lời. Nếu nói trong vòng ta thích nhất, chính là này trận đặc biệt có tồn tại cảm vị kia. Đồ Hướng Dương tiếp lời trả lời, "Không sai, ta cũng thực thích thử xung bái, đặc biệt cao hứng chính là nàng đã ký hợp đồng thời đại, biến thành chúng ta sư tỷ." Ngươi chủ trì thoải mái cười, "Ai nha, ta cho rằng các ngươi muốn nói ai, không nghĩ tới là các ngươi sư tỷ." Khán giả phòng trừng cũng rất tò mò, người kia là ai đi? Diệp Cách Cách mang theo ý cười đứng ở một bên. Trông mắt đã sớm không kiên nhẫn, bên cạnh Vương Nhạn Lan cầm mĩ rổ phồn đứng ở bên cạnh chỗ, bảo trì tư thế này cùng tươi cười đã có một đoạn thời gian, nhưng là đoàn người tựa hồ cũng chưa chú ý tới nàng tồn tại giống nhau. Ưng Sư thị, Ưng Uyển Dung, Bang Vân Phi diện mạo văn nhã xoáy khí, cười rộ lên cũng có má lúm đồng tiền, ngoan ngoãn ngoan ngoãn, nhưng là nói chuyện liền tương đối trực lai trực vãng. Ngươi chủ trì bất quá nháy mắt liền nghĩ tới người kia là ai, gật gật đầu, Đừng nói này hai mới xuất đạo Đại Nam Hải, nghe nói ứng nguyện dung điện ảnh phát hỏa về sau, các nơi đều có không ít cùng nhiệt phan điện ảnh muốn đi thăm ban, vẫn là bởi vì hồng lâu đoàn phim phong bế quay trụ, cự tuyệt sở hưu truyền thông thăm ban mới như vậy từ bỏ. Vương Nhạn Lan nghe thấy cái này quen thuộc tên thân mình cứng đờ, giữa mày nhỏ đến khó phát hiện túc một chút lại khôi phục cười bộ dáng, diệp cách cách liền kém trận trắng mắt, nhà mình công ty cho nhau thổi phồng có hay không ý từ A. Một chuyến tiệc mục hoàn thành, Diệp Cách Cách liền dẫn đầu trở về phòng hóa trang tháo trang sức, Vương Nhạn Lan đi ở mặt sau tưởng cùng người chủ chi nhiều lời vài câu, khả nhân không cần thiết lưu lại chuyên môn phản ứng nàng. Nàng đẩy cửa mà vào khi liền nghe thấy Diệp Cách Cách cùng Bảng Vân Phi trực tiếp xảo lên. Có chút người có thể hay không đừng cả ngày kéo bè kéo cánh. Ai không biết trừ bỏ nữ đế bộ điện ảnh này, Ứng Nguyễn Dung hiện tại cũng không khác tác phẩm ra tới, nhân khí đều mau lạnh. Các ngươi xảo một xảo cho rằng là có thể xảo đi lên sao? Diệp Cách Cách luôn luôn là sảng khoái nhanh nhẹn thả nhất châm kiến huyết, nói tuy rằng khó nghe, nhưng là lại cũng có nhất định sự thật căn cứ. Từ Nguyễn Dung trừ bỏ một bộ tác phẩm mà thế, tỉ lệ lộ diện quá thấp, khán giả lại là cực độ có mới nuôi cũ, ngươi hỏa thời điểm các nàng ái ngươi ái ly không được ngươi, đừng ngươi biến mất không thấy các nàng quay đầu liền đã quên ngươi, lại mê thượng người khác. Bang Vân Phi còn trẻ khí thịnh, Vừa nghe Diệp Cách Cách nói như vậy, sắc mặt hoàn toàn đỏ bừng lên lên, trên chán gân xanh hứa ra, nhìn tựa như muốn đánh Diệp Cách Cách bộ ráng. Vương Nhạn Lan tiến lên đem Diệp Cách Cách hộ ở sau người muốn nói gì kết quả bị Diệp Cách Cách đẩy đến một bên, đồ hướng dương cũng vô vô bảng Vân Phi bả vai, kỳ dị, bảng Vân Phi tức giận lập tức ráng xuống không ít. Vương Nhạn Lan nghĩ thầm, nhìn ráng vẻ, đồ hướng dương mới là tổ hợp nói một không hai người. Phần 54 Phần 54 Vân Phi tuy rằng có chút xúc động, nhưng là hắn sẽ không nói lời nói dối, ta cũng là. Đồ Hướng Dương hảo tính tình giải thích nói, Diệp Cách Cách đang muốn mở miệng liền nghe thấy Đồ Hướng Dương tiếp tục nói, hiển nhiên chúng ta phạm duy nhất sai, chính là quá thành thật. Hắn hai mắt thành khẩn nhìn trước mắt mới ra đời bất quá gần tháng tổ hợp, không chút do dự hướng các nàng ngược đâm nhất kiếm. Huyền Dung tỷ lại mỹ tính tình lại hảo, chúng ta may mắn gặp qua hai mặt đều cảm thấy nàng là nội ngoại kiêm tu thả hiếm cô thần tượng thực lực phái diễn viên, này so với trong vòng một ít gói thế hoa, sắc thật khác biệt vẫn là rất đại. Lúc này biến thành diệp cách cách mặt đỏ dần, đó là khí. Nàng luôn luôn tự phụ chính mình mỹ mạo cùng gia thế, tới hồn giới giải trí bất quá là tưởng biến thành nữ thần giống nhau đại nhân vật, hiện tại bị một người con hát đệ ở phía sau, nàng có thể cao hứng mới là lạ. Vương Nhạn Lan kinh hỉ nói: Các ngươi cũng nhận thức quyền dung tỉ sao? Phía trước ta cùng nàng là một cái đoàn phim đóng phim, bất quá nàng là nữ chính còn không có chụp xong, ta chỉ diễn một cái vai phụ. Đồ Hướng Dương cùng Bảng Vân Phi liếc nhau, xem Vương Nhạn Lan rũ xuống mắt tưởng niệm cố nhân bộ dáng, Trần Trở nói, ta nhớ rõ, ngươi giống như tuổi cùng chúng ta giống nhau đại đi. Không sai, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bọn họ bị lấy ra tới chính là cũng đủ tuổi trẻ. Mà Lam bổ câu tổ hợp là cái gì chạm húng cũng sớm có người đại diện đem các nàng tình huống nói cho cho các nàng. Vương Nhạn Lan có chút lăng gật đầu, tổng cảm thấy này hai người phản ứng như thế nào có điểm không thích hợp. Bàng Vân Phi trực tiếp không khách khi nói, vậy ngươi gọi là gì tỉ? Tiểu tiền bối. Liền kém không khách khi nói ngươi cũng đừng trăng nộn, ai còn không biết ai à. Thật muốn tôn kính nhân ra, gọi người tiền bối là được. Hai nhà công ty luôn luôn là hình như nước với lửa. Đặc biệt bọn họ tổ hợp phát hỏa về sau Tân Ngữ liền lập tức đẩy ra các nàng hai, trong lòng không ngại đó là thật không có. Diệp Cách Cách không lưu tình chút nào mặt nở nụ cười, như vậy Vương Nhạn Lan lại là xấu hổ lại là vô thố, cuối cùng đỏ mắt gục đầu xuống, đầu ngón tay ở người ngoài nhìn không thấy địa phương gắt gao bóp. Long Đỗ tổ hợp là nam tử tổ hợp, cũng không có gì hảo tháo trang sức, chỉ chốc lát sau liền đi rồi, cũng không nghĩ muốn an ủi một chút Vương Nhạn Lan một chút thương hương tiếc ngọc động tác đều không có. Đám người đi rồi, Diệp Cách Cách đem quần áo đổi hảo, thấy Vương Nhạn Lan còn đứng ở kia rống cái đầu gỗ cọc giống nhau, cười nhạo nói, nhìn một cái, ngày thường chỉ biết lấy lòng khoe mẽ, cũng không nhìn xem nam nhân có phải hay không đều ăn này một bộ, ngươi như vậy ta thấy không có 10 cái cũng có 8, trừ bỏ ôn nhu ngươi cũng không khác đi. Diệp Cách Cách hừ một tiếng liền đi rồi, tiểu bạch thỏ giống nhau người chạy đến này trong giới Là cái dạng gì liền không cần nhiều lời, cho nên vương nhạn lan một mặt khoe mẽ nhưng thật ra đánh sai chủ ý, còn không bằng ngay từ đầu liền có chút tính tình đâu. Đây là long đồ tổ hợp trở lại công ty cũng cùng người đại diện báo bị hạ, sợ cấp ứng nguyện dung chọc phiền thoái, người đại diện trực tiếp cười khai. Nếu là phía trước, các người khó tránh khỏi có tự biên tự diễn hiểm nghi, nhưng là hiện tại sao? Các người dịch bắc tỉ liền mau ra eo buôn. À, khi nào? Lúc này ta nhất định phải trước muốn tới ký tên." Bang Vân Phi hưng phấn nói, "Tư Nguyễn Dung là hắn thích, Dịch Bắc cũng là hắn thích, tóm lại hắn thích cũng không ít." Đồ Hướng Dương tương đối có lý trí, trực tiếp hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ việc này Ôn Hòa Bắc tỷ cũng có quan hệ?" Dịch Bắc tỷ cùng Nguyễn Dung hợp tác rồi. Người đại diện nghe được hứa Nguyễn Dung tên chọn Hạ Mi, tổng cảm thấy Đồ Hướng Dương phun ra tên này có loại nói không nên lời hư vị, hất hất đầu nói, "Việc này còn ở bảo mật." Bất quá công ty thượng tầng đều biết, Ưu Nguyễn Dung được dịch Bắc coi trọng, hớp sướng một bài hát, nghe nói sẽ là đệ nhị chủ đánh ca, này tiểu cô nương vận khí thật sự là người tiên. Đồ Hướng Dương nghe xong trong mắt mang theo cười, Bàng Vân Phi hưng phấn không được, trà sắp tay, nói, "Không được không được, lần này ta muốn nhiều mua mấy chương, ta cảm giác lần này cần thành không xuất bản nữa, ta muốn trước mua cái 10 chương trở về phóng." Người đại diện khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi cũng liền điểm này tiền đồ. Theo sau đắc ý nói, ta cùng từ tĩnh đều nói tốt, bên trong ưu đại rơi bán cho ta một trăm trương. Này danh tắc đem bảng vần phi đều chấn trụ, đồ hướng dương ngón tay go go cái bản, dơ lên đầu nhìn hạ ngoài cửa sổ dương quang, hiếp mắt nghĩ đến lúc trước đi vào dạp chiếu phim khi thấy cái kia mình diễm chiếu nhân nữ tử, làm hắn tim đập đều dối loạn một phách, đáng tiếc. Ưng Nguyễn Dung bên này căn bản không biết thời đại lại ra cái gì tân tổ hợp, Tống tiểu nha lần này trực tiếp bị Vu Lương tài phái lại đây bên người chiếu cô Ưng Uyển Dung, tất cả phí dụng công khoản chi trả cần phải đem người chiếu cố thỏa đáng. Lục Minh các nàng thấy Ưng Uyển Dung đi ra ngoài một chuyến trở về liền nhiều cái trợ lý, mới kinh ngạc phát hiện Ưng Uyển Dung đã đi quá nhanh quá xa, vừa mới bắt đầu các nàng vẫn là cùng tiến đoàn phim tân nhân, mỗi ngày cùng nhau luyện kiến thức cơ bản, đạo mắt nhân gia đã quay chụp một bộ đỏ thấm điện ảnh, ký hợp đồng giải trí đầu sỏ thời đại. Về sau bằng phẳng tinh độ có mắt đều xem ra tới. Tống Tiểu Nha không chỉ có có thể chịu khổ nhọc, ở đoàn phim nhân duyên cũng không tồi, các nàng đoàn phim mỗi ngày vội vàng đóng phim, cơm hộp đều là chuyên gia tới phái phát, nếu muốn ăn trái cây đồ ăn vặt gì đó, phải chính mình đi ra ngoài mua. Bãi các nàng quay chụp đều là phong cảnh duyên dáng cảnh khu ban tặng, đồ vật giá hàng kia kêu, kêu một cái quý, Tống Tiểu Nha cũng không biết là như thế nào chỉnh trở về. Thị trưởng sẽ mua chút trái cây trở về phân phát cho các diễn viên an. Nhan Hạ khi nàng xem Ưng Uyển Dung ở đóng phim nàng giúp không được gì cũng sẽ giúp đoàn phim làm chút sự, nhân viên công tác xem nàng miễn bàn nhiều thuận mắt, rốt cuộc đây chính là miễn phí lao công, còn đặc biệt nói ngọt. Ưng Uyển Dung này thiên hạ diễn, đã là đêm khuya, đêm diễn nhiều, các nàng cơ hồ là ngày đêm điên đảo quay chụp, giấc ngủ cũng không đủ, mệt đến cơm chiều cũng không muốn ăn, liền tưởng trở về phòng đi ngủ một lát. Không nghĩ tới Tống Tiểu Nha giữ nàng lại tay, đưa cho nàng một lọ uống, nói, Tài ca vừa rồi cùng ta nói chờ ngươi hạ diễn hồi cái điện thoại cho hắn. Tài ca nói là chuyện gì sao? Ưu Nguyễn dung hướng đoàn phim duy nhất có điện thoại phòng đi đến, xung quanh đen như mực mang theo một kia ngày mùa thu gió lạnh, vạch trần giữa hè di lưu thời tiết nóng. Không đâu, hắn liền hỏi ta có hay không nghe quảng bá. Tống Tiểu Nha không hiểu ra sao, cả ngày như vậy vội Làm sao có thời giờ nghe cái gì quảng bá a?" Từ Nguyễn Dung nghe xong dưới chân một đốn, trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, "Đứng rồi, Dịch Bắc nói tháng 10 sẽ phát hành album, đến lúc đó sẽ gửi cho nàng một phần." Không nghĩ tới album không tới, Vưu Lương Tài điện thoại liền đến. "Chẳng lẽ là album đại bán, Vưu Lương Tài chuyên môn tới chúc mừng." Từ Nguyễn Dung cười cười, "Không nghĩ tới Tài ca như vậy gấp không chờ nổi a." Mang theo ý cười cùng người gác cổng người ta nói vài câu, tiếp nhận điện thoại bắt đi ra ngoài, vang lên vài tiếng đã bị vưu lương tài tiếp lên. Ui, là huyền dung sao? Vưu lương tài thanh âm có chút hấp tập nói. Ơn, tài ca, người gọi điện thoại có phải hay không tưởng nói dịch bắc tỉ eo bùng sự? Có phải hay không đại bán? Lời này còn chưa nói xuất khẩu, vưu lương tài liền vội và ngắt lời nói, nghe ta nói, huyền dung, ngốc tại đoàn phim không cần chạy loạn. Mặc kệ truyền thông nói cái gì ngươi đều đừng nóng vội trả lời, biết không? Ư Nguyễn Dung từ bên trong nghe ra một kia không thích hợp, giữa mày một túc hỏi, ra chuyện gì? Viu Lương Tài thở dài mới nói nói, ta biết ngươi ôn hòa bác hợp sướng này ca muốn hỏa, lại không nghĩ rằng hỏa quá nhanh. Dịch bác album một khi tiêu thụ cơ hồ đều mau bán đức hóa, đừng nhìn đầu năm nay DVD cơ mới ra, nhưng là tinh mỹ hình ảnh, mê người trò chơi, có thể ở nhà ca hát cờ thờ vờ có thể nói là thịnh hành rất lớn một đám người. Dịch Bắc thu album cơ hồ mỗi bài hát đều có cái tiểu chuyện xưa MV, so với đồng thời đại đơn điệu chỉ có ca sĩ ca hát hình ảnh, có thể nói là thành ý chi làm. Đặc biệt Dịch Bắc cùng ứng nguyện dung hợp sướng ca cơ hồ đều mau cùng đệ nhất chủ đánh ca nhiệt độ ngang hàng. Album mua lửa nóng, thời đại nhạc không được, cơ hồ là giếng phun trạng bùng nổ mở ra. Giữa danh tiếng sáng lập năm nay Album doanh số lịch sử tân cao đã có thể ở cái này đường khẩu, thứ nhất lờ mờ giải trí tin tức từ báo chí thượng sông ra, sau đó càng diễn càng nhiệt tới rồi hiện tại. Cái gì tin tức? Ước Nguyễn Dung nghi hoặc nói. Nói ngươi làm loạn nam nữ quan hệ, tụ chúng 20, nói ngươi đã liền ca xứng hảo, nhưng là nhân phẩm không được. Vưu Lương Tài giận dữ nói, Ước Nguyễn Dung là thế nào một người hắn có thể không rõ ràng làm sao? Tống tiểu nha mỗi ngày đều sẽ cùng hắn hội báo Ước Nguyễn Dung làm cái gì. Không phải đóng phim chính là ở phòng nhìn xem tin tức, nhìn xem cái bản, hoặc là chính là cùng Lục Minh các nàng ở bên nhau cho hết thời gian, liền đoàn phim đại môn cũng chưa đi ra ngoài quá 2 lần, Vân Tĩnh không được. Hiện tại ngược lại là có người nói nàng làm loạn nam nữ quan hệ. Thật là chê cười. Ước Nguyễn Dung nghe vậy nhuyễn miệng cười nói, "Tại ca, không cần thiết sinh khí, loại sự tình này các nàng lấy không ra chứng cứ, trừ bỏ miệng nói nói còn có thể làm gì sao?" Vưu Lương tài thấp giọng cười, nghiêm túc nói: "Ta biết đây là người khác bôi nhọ, phòng trường là thời đại đối thủ nhóm làm, muốn đánh áp dịch bắc khí thế, tưởng giao động thời đại căn cơ. Việc này ngươi đừng để ý, hảo hảo đóng phim, có hảo tác phẩm nói chuyện, so biện giải càng có dụng." Từ Nguyễn rung gật gật đầu đáp ứng rồi, nhưng là khó tránh khỏi phân thần chú ý hạ việc này tiến triển, âm thầm phỏng đoán nếu không có một chút chứng cứ, các nàng cũng sẽ không như vậy chắc chắn nháo đại đi. Quả thực Ngày hôm sau nàng mua nhiều phần báo chí trở về, liền thấy Hắc Bạch Sắc Thái có chút mơ hồ thân ảnh, chính diện là nàng mặt, một người khác thấy không rõ khuôn mặt, chính ôm lấy nàng nghẹo gục đầu xuống thân nàng. Ứng Uyển dung nhấp môi cười, nàng duy nhất hôn môi đối tượng chính là Cao Lãng, này tư thế tình cảnh này nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hẳn là ngày đó nàng từ kinh đô muốn tùy xe rời đi, Cao Lãng mang theo nàng ở ẩn nấp chỗ thân mật khi ảnh chụp, cũng không biết là bị ai chụp. Từ từ, đoàn phim người đều tại đây, muốn nói đối địch trừ bỏ cái kia Lâm Tuyết, không còn có một cái che giấu rất sâu vương phương sao, chẳng lẽ là nàng chụp? Nàng làm như vậy là vì cái gì? Từ Nguyễn Dung ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, không nghĩ tới kia một đầu thời đại quả thực là giận không thể kiệt, đặc biệt hiện tại máy theo dõi tại khuyết thiếu, bọn họ cũng là từ báo chí nơi đó bắt đầu tra khởi, nhưng là người nọ thực cẩn thận là đầu gợi thư, mặt trên một quả vân tay cũng chưa lưu lại. Nhưng Ước Nguyễn Dung đều có thể nghĩ đến, không đạo lý thời đại không thể tưởng được, Vu Lương Tài dò hỏi hạ Ước Nguyễn Dung này ảnh chụp là chuyện gì xảy ra, đã biết cụ thể tình tiết sau liền dễ làm nhiều. Ngày đó là Hồng Lâu đoàn phim muốn tập thể ngồi xe cùng nhau rời đi Nhật Tử, trừ bỏ Cao Lãng, hắn hỏi tương quan nhân viên công tác, đoàn người đều thực xác định, không có người ngoài. Chẳng lẽ là cùng đoàn phim diễn viên xem Ước Nguyễn Dung đỏ cho nên ghen ghét hạ khiến cho hư? Chính là quay chụp này bức ảnh thời điểm, Ước Nguyễn Dung điện ảnh cũng còn không có bá ra, đây là hoài cái dạng gì tâm tình đi chụp lén giữ lại chứng cứ hiện tại lại thứ nàng một đao. Vưu Lương Tại trong lòng phiếm lạnh, tổng cảm thấy ẩn ở sau người người thật sự cực kỳ giống gián độc, theo dõi ngươi, lại sẵn ngươi không chú ý khi cắn thượng một ngụm. Ước Nguyễn Dung tuy rằng ngờ vực là vương phương, nhưng là việc này không có chứng cứ, nói cho cấp Vưu Lương Tại cũng không thể toàn bộ hành trình đều là ta suy đoán. Ta hoài nghi loại này lời nói, nhưng nếu thật giống nàng đoán như vậy, nàng nhất định còn sẽ lại lần nữa toát ra đầu tớ. Tai ca, ta tưởng cùng ngươi hỏi thăm một người, ngươi giúp ta tra cha nàng hiện tại ở đâu? Tứ Nguyễn Dung ở trong điện thoại cười nói. Vũ Lương Tài nhạy bén cảm giác được người này có lẽ là cái mấu chốt nhân vật, hỏi: "Ai? Vương Vương, con nhớ rõ ta ở S tỉnh sự sao?" Vương Vương chính là Lâm Tuyết Hảo bằng hữu. Khi đó chúng ta là một cái đoàn phim, ta muốn biết nàng hiện tại ở đâu, có phải hay không ở kinh đô. Vu Lương Tài trầm giọng nói, cho ta 2 ngày thời gian. Ta cha cha. Trên thực tế không cần 2 ngày, 1 ngày hắn liền tra được, cái này tên là Vương Vương, hiện tại sửa tên vì Vương Nhạn Lan, người hiện tại đã thêm ở tầng ngữ danh nghĩa, thành Lam bổ câu tổ hợp thành viên, này trận liên tiếp cùng Long Đồ tổ hợp xuất hiện trước mặt người khác có nhiệt độ. Từ trên mặt xem Nàng thái độ thân hòa, đối ai đều là tươi cười đầy mặt, bị cùng tổ hợp người khi dễ cũng không có nơi nơi tô khổ. Nhìn dáng vẻ cùng Ngư Nguyễn Dung tám cột đều đánh không. Rốt cuộc một cái hôn điện ảnh vòng một cái hôn giới cá hát, hai người thậm chí là hai nhà công ty, càng không có gì ích lợi quan hệ. Nhưng Vũ Lương Tài sờ sờ cầm linh khởi mi nhìn nhìn trên ảnh chụp thanh tú nữ hải, hắn sẽ không bôi nhỏ bất luận cái gì một người, càng sẽ không xem thường bất luận cái gì một người. Tiểu nhân vật lực lượng lớn đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Người này đáng giá chú ý lên. Chương 75 tiến truyện. Kinh đô người trẻ tuổi gần nhất phi thường phàm mãn, mỗi ngày có một cái tùy thân nghe rung đuồi đắc ý đi ở đường cái thượng, con thời thượng hai vai bao, chỉ cần nhận thức đừng học, bằng hữu, thân thính hỏi, bọn họ đều sẽ hưng phấn cùng ngươi phổ cập khoa học đây là dịch đắc album. Dịch bác tuy rằng ra CD album nhưng là suy xét đến cũng có không ít mê ca nhạc trong nhà chỉ có tùy thân nghe, máy ghi âm, cho nên băng từ vẫn là chiếu ra không lầm, không nghĩ tới doanh số ngược lại không hàng phản thăng, nhạc thời đại cổ đông liên tục vô án. Mà trong đó để cho người nói chuyện say xưa đương thuộc ngang trời mà ra ứng nguyện dung, nói lên ứng nguyện dung thế hệ trước khả năng không quen biết, nhưng là tuổi trẻ một thế hệ thích không có việc gì liền đi xem điện ảnh người tới nói, kia tuyệt đối là nghe nhiều nên thuộc. Đặc biệt nàng sắm vai Minh Châu công chúa, Vũ Mị động là người, nghiêng nước nghiêng thành, có không ít xi si mê nàng nữ fan điện ảnh trực tiếp mê thượng lửa đỏ váy dài, nói chuyện gì đó cũng là cực lực bắt trước nàng thần thái. Nếu nói điện ảnh Vong Ngư Nguyễn Dung đã có chút danh tiếng, hiện tại biết nàng thế nhưng đánh dấu thời đại, ôn hòa Bắc Liên thủ cùng nhau hợp sướng một khúc cổ phong tình ca, mắt lạnh thà độc cụ đặc sắc tiếng nói làm không ít chỉ dùng lỗ tai nghe quảng bá người đều nhận thức nàng. Trong lúc nhất thời ghi âm và ghi hình cửa hàng đó là kín người hết chỗ, xôi nổi cầu mua dịch bắt album. Đầu năm nay dễ nghe ca căn bản không lo bán không ra đi, ghi âm và ghi hình cửa hàng mỗi ngày sẽ truyền phát tin, ra đi ô mỗi ngày sẽ có chủ bá truyền phát tin mới mẻ ca khúc cấp người nghe nghe. Ưng Nguyễn Dung liền như vậy đỏ, hồng vưu lương tải cái gì cũng chưa tới kịp làm, hán văn phòng liền cơ hồ bị như tuyết hoa nhiều thư tín mai một. Phan ca nhạc tâm tình kỳ thật thực hào lý giải, Bọn họ thích nghe Ướ Nguyễn Dung tiếng ca, nhưng là nàng chuyên trách là diễn viên, trừ bọn biết nàng ký hợp đồng thời đại, một chút ít tin tức đều không có tiết lộ ra tới. Nga, nếu một hai phải nói Tài Nguyên nói, phía trước Ướ Nguyễn Dung ở kinh đô đài truyền hình làm lục bá cũng coi như một cái, cho nên bọn họ mau đủ kính viết thư hỏi một chút thần tượng sinh hoạt lạc, khi nào làm hội ký tên, khi nào ra album. Vưu Lương tải gãi gãi đầu, hắn muốn như thế nào nói cho những người này Ư Nguyễn Dung chỉ nghĩ đóng phim, căn bản không tính toán ca hát. Bất quá sao, thượng có chính sách hạ có đối sách, nàng không nghĩ ra, nhưng có thể cho nàng diễn ti vi lục ca à, khúc nhiều không phải có thể làm hợp tập, còn tự mang nhiệt độ, làm cái ca hữu hội vẫn là không thành vấn đề. Nay cổ phong trào không chịu nhân vi không chế, đã liền mặt sau ra Ư Nguyễn Dung thai tiếng ảnh trụ, bị người nghi ngờ nhân phẩm vấn đề. Lúc này Kinh đô đô thị báo trực tiếp như vậy sự ra một cái bác bỏ tin đồn bạn rối, đặc biệt trọng điểm nhắc tới, có chút người phỏng đoán nữ Nguyễn Dung Tư nhân quan hệ phi thường hỗn loạn, ở bên ngoài liền cùng người ấp áp om om. Không ít danh đạo đứng ra vì nàng làm chứng nói nàng nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề, mà ảnh chụp nam nhân không phải người khác, chính là trượng phu của nàng. Nữ thần kết hôn có trượng phu chuyện này, kỳ thật đại gia trong lòng là không nghĩ tin tưởng nhưng là sự thật lại không phải xem bọn họ có tin hay không đi thay đổi, đặc biệt là Minh Tinh, nhất cử nhất động đều ở người xem mí mắt phía dưới. Có rất nhiều đại bài Minh Tinh lén giao nam nữ bằng hữu, bên ngoài hóa trang làm yêu thích độc thân bộ dáng, so với rối trà tới nói, Ưng Nguyễn dung loại này bằng phẳng nói một là một thái độ, nhưng thật ra giành được không ít người yêu thích, cho rằng nàng là thật tình. Ưng Nguyễn dung thai tiếng nói ra, cao lãng bên này cũng sẽ biết. Hắn không hiểu giới giải trí rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn chỉ biết tức phụ bị oan uổng, này rõ ràng chính là bọn họ hai. Bọn họ lên chứng là hợp pháp hợp lý thân cận, những người này dựa vào cái gì nói như vậy Huệ Dung. Vẫn là Trương Quang Diệu ngăn cản xúc động muốn đi xốc kia ra báo chí tổng bộ cao lão, ấn xuống bờ vai của hắn nói, việc này giao cho ta đi xử lý, gậy ông đập lưng ông. Cao lão chậm rãi gật đầu, môi mỏng nhếch hận, trong mắt vững vàng vô tận u ám ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai cấp viện dung bắt nước bẩn, nói hiếu nói vượng. Chắc hẳn phải vậy việc này tuy rằng trăm ngàn chỗ hở, nhưng là hiệu quả nhất rõ ràng, thả không dễ dàng bị bắt được dấu vết. Thang đến Ngư Nguyễn Dung kết thúc ở Hồng lâu Suất diễn, trở lại kinh đô khi, còn không có tra ra một chút dấu vết để lại. Tống tiểu nha chính vội vàng thu thập đồ vật, làm một cái đủ tư cách trợ lý, trừ bỏ cùng Ngư Nguyễn Dung ở tại một gian ký túc xá, chỉ cần nàng yêu cầu nàng đều sẽ làm được. Tuy rằng ứng Nguyễn Dung yêu cầu nàng thời gian cũng không nhiều. Khang Đức biết nàng cuối năm thời điểm sẽ đi lý hữu đạo đoàn phim đóng phim, chỉ cần nàng không ra mặt sau thời gian đem một ít màn ảnh bổ chụp hảo, liền không khác sự. Nguyễn Dung, hảo hảo cùng lý đạo học tập, ngươi khẳng định sẽ càng đi càng xa. Khang Đức hôm nay không có hoa ở trong căn phòng nhỏ nhìn chầm chầm TV xem qua chụp quá phiến tử, chuyên môn đem ứng Nguyễn Dung kêu ra tới cùng nàng ở trong viện đi một chút. Ứng Nguyễn Dung trong tay vê một viên quân cờ, nghe vậy Dãn Già khai mặt mày cười nói, "Ta ở Khang đạo ngài này kỳ thật cũng học rất nhiều đồ vật, không có ngài ta nơi nào có thể đi xa như vậy." Khang Đức lắc lắc đầu, không có nhiều lời, Ứng Nguyễn Dung Thiên Phú cùng nỗ lực liền đặt ở nơi đó, đã liền hắn không cho cơ hội chẳng lẽ nàng liền hồng không được sao? Nàng chỉ biết ngủ đông xuống dưới chờ đợi một cái cơ hội, là có thể tảng sáng mà ra. Ngươi nổi tiếng nhiều thị phi, yên tâm Hảo Hảo làm việc đóng phim điện ảnh, hết thệ liền sẽ liêu ám hoa minh. Khang Đức chậm rãi nói, mang một viên quân cờ rơi xuống. Từ Nguyễn dung nhướng mày trong mắt mang theo một tia ý cười, nàng cũng không biết Khang đạo cũng sẽ chú ý tới này đó bát quái tin tức, hơn nữa còn sẽ ăn đuổi nàng. Phần 55. Ta biết, ta cũng không để ở trong lòng, công ty xử lý tự hảo, hiện tại cũng đi qua. Bịa đặt một chuyện miệng, bác bỏ tin đồn chạy ra ghế chân. Tuy rằng không tới cái kia trình độ, nhưng là thời đại vẫn là cẩn thận xử lý việc này, rốt cuộc Cư Nguyễn Dung giá trị nàng chính mình đã thể hiện. Không có thêm công ty trước cũng hôn hô mưa gọi gió, thậm chí lên làm Lý Hữu đạo nữ chính, này nhưng làm thời đại cao tầng đối ứng Nguyễn Dung một lần nữa đánh giá một phen. Nàng đáng giá công ty toàn lực tài bồi. Trong công ty ở điện ảnh vòng cùng giới KH đều chiếm hữu một vị trí nhỏ, nhưng là người xem đều là có mới nuôi cũ. Nếu không còn sớm sớm chu tính, chờ Ngô Minh ôn hòa bắc danh khí giáng xuống, thời kỳ giáp hạt có thể đem ai cùng đến cái kia vị trí. Đương nhiên Ứng Uyển Dung là không biết, liền tính biết kỳ thật cũng không có gì hảo tỏ vẻ, nàng đi càng cao càng xa, đối thời đại tới nói cũng là một chuyện tốt. Lúc minh các nàng nhất luyến tiếc Ứng Uyển Dung, trót một năm rưỡi, cùng nhau trộn thêm cơn quá, trải qua qua sinh tử, tổng cảm thấy cảm tình cũng rất thâm hậu. Biết ứ Nguyễn Dung muốn trước tiên ly tổ sôi nổi đỏ mắt. Nguyễn Dung, về sau còn có thể nhìn thấy ngươi sao. Lục manh ngốc manh mở to một đôi mắt to, chấp một chút liền có nước mắt lăn xuống. Nếu là ngô minh ở phòng trừng có thể đau lòng chết. Sẽ. ứ Nguyễn Dung ôm ôm nàng, càng tạ cái này đáng yêu niên đại làm nàng nhận thức nhiều như vậy bằng hữu. Nói tốt, chờ các ngươi trở lại kinh đô, ta thỉnh các ngươi đến nhà ta ăn cơm. ứ Nguyễn Dung đưa ra mời không nghĩ tới càng dẫn tới các nàng oán khí tận trời. Nguyện Dung Ngày hôm qua ngươi cũng nói cho chúng ta làm tốt ăn, kết quả ngươi là tính toán làm chúng ta giảm béo đâu đi. Như vậy tiểu một chút đồ ăn, một ngụm liền không có, sau nửa đêm đói chết ta để ức. Cố tinh tinh ôm bụng ú oán cực kỳ. Ưng Nguyện Dung phụt một tiếng cười, tươi đẹp tươi cười so mâu đơn càng muốn đoạt mục vài phần. Tống tiểu nha sách theo hành lý lo trước lo sau không biết muốn hay không đi lên trước. Ứng Nguyễn Dung chiều nàng vây vây tay, đối với các nàng nói: "Hảo hảo, lần sau ta khẳng định nhiều làm điểm, ta chính là sợ các ngươi ăn quá nhiều hôm nay mặc quần áo bụng cổ, kia cũng thật liền." Triệu Giao Cẩm trực tiếp đưa cho nàng một cái hộp, "Tiểu Nha đã quên mua đặc sản, mang lên đi, thuận buồm xuôi gió." Ứng Nguyễn Dung con con con ngươi, chiều các nàng nhẹ nhàng ngật đầu, nói: "Ta ở kinh đô chờ các ngươi." Cung lần trước điệu thấp hồi trình bất động. Ứng Nguyễn Dung mới vừa hiện thân sân bay đại sảnh, liền có không ít truyền thông phóng viên nghe tin lập tức hành động, càng có không ít fans cổ thủ sân bay, đám người trong khoảng thời gian ngắn liền hỗn loạn lên. Lúc này liền hiện ra Tống Tiểu Nha ưu điểm tới, nàng thân hình không như thế nào động, một bên một cái liền cấp ứng Nguyễn Dung bài trừ một cái thông đạo, chờ ở bên ngoài view lương tải cũng lấp bắp kinh hãi, chờ ứng Nguyễn Dung lên xe liền lập tức khởi động xe đi rồi. Nhìn kính chiếu hậu biến thành tiểu hắc điểm phóng viên, Vưu Lương Tài kinh ngạc cảm thắn nói, trường hợp này cũng liền lần trước dịch bác hành tung bị tiết lộ lúc sau tạo thành cũng không sai biệt nhiều, xem ra ta cần thiết cho ngươi nhiều chuẩn bị mấy cái trợ lý bảo tiêu. Không cần thiết, ứng nguyện rung thao xuống kính râm, đem chạy loạn sởi tóc thuận thuận, lúc này mới nào đến nào, mới nhiều ít cái fans chờ cơ liền phải tăng phái trợ lý, kia cũng quá mức khoa trương. Trong chốc lát đem ta đưa đi nơi này là được, cao lãng ở kia thuê phòng ở. Về sau ta liền ở tại nơi đó, có việc liền đi nơi đó tìm ta. Hứa Nguyễn Dung nói cao lãng thuê đến phòng ở địa chỉ, làm Vu Lương Tài trực tiếp lái xe qua đi. Ngươi trở về đảo cũng kịp thời, lý đạo nơi đó không có ngươi liên hệ phương thức, hắn đem điện thoại đánh tới ta nơi này, kêu ngươi cuối tuần đi một chuyến điện ảnh thành đem ảnh tạo hình chụp. Hứa Nguyễn Dung gật gật đầu, thuận miệng hỏi, "Dịch Bắc tỷ album bán thế nào?" Ta liền xem báo chí thượng nói doanh số thực hảo. Đào đã quên gọi điện thoại đi chúc mừng. Nàng hiện tại đến nước ngoài đi tuyên truyền lưu lượng tại giải thích nói, "Đừng nói ngươi liên hệ không thượng, ta tưởng liên hệ cũng không có biện pháp, ai, gần nhất ra cái đại ca đại, ta cho ngươi cũng mua một cái đi, công ty chi trả, như vậy người khác liên hệ ngươi cũng phương tiện." Ngài thương có thể cho Tống Tiểu Nhạ Thu. Từ Nguyễn Dung nhịn không được giữa mày nhảy dựng, "Đại ca đại? So với ngày sau Chí năng cơ?" Hiện tại đại ca đại giống như là món đồ chơi di động, vụng về liền tính, công năng thiếu còn quý không được, mặc dù là thời đại chi trả, nàng cũng cảm thấy quá lãng phí. Không ngừng ta liên hệ ngươi phương tiện a, ngươi xem cao lãng tưởng liên hệ ngươi, đều thực phiền toái, có cái chứng minh đại ca đại liền phương tiện rất nhiều. Bái Ứng Nguyên dung hai tiếng ban tặng, Vưu Lương tại xem như cùng Cao Lãng thấy một mặt, có càng sâu hiểu biết, này đó liền bất hòa Ứng Nguyên dung nói, miễn cho nàng nghĩ nhiều. Ứng Nguyễn Dung nhíu lại mi suy tư một lát, gian nan gật gật đầu, tính tổng muốn liên hệ người khác, ngày thường Tống tiểu nha bảo quản cũng sẽ không cảm thấy nó chướng mắt chiếm địa phương. Xe chạy đến tiểu viện cửa thời điểm, Ứng Nguyễn Dung nhưng không có giống cao lãng như vậy bò tưởng lấy chìa khóa, bởi vì cao lãng cả kinh cho nàng một phen, nàng mở cửa đi vào thời điểm, cao lãng thì nhưng liền ở trong sân tẩy trăn chờ vận. Thấy Ứng Nguyễn Dung tiến vào trong viện, Cao Lãng lập tức đứng lên lấy khăn lông khô xoa xoa tay đi tới, như thế nào hôm nay liền đã trở lại. Ta cho rằng ngươi quá 2 ngày trở về, trước đem vỏ chân cầm đi tẩy tẩy phơi phơi, liền sẽ không quá triều. Lam Như mới thấy Vưu Lương tại cùng Tống Tiểu Nha, lộ ra một chút cười tới, nói: "Là tài ca cùng tiểu nha đi, tiến vào ngồi, giữa chương nếm thử tay nghề của ta, ta nấu cơm tuy rằng không có huyền dung ăn ngon, nhưng cũng còn hành." Ứng Nguyễn Dung sâu kín ánh mắt đảo qua hai người, Vưu Lương Tài lập tức xua tay cự tuyệt, đôi vợ chồng này hai hắn nhưng chợp không được. "Tống tiểu nha là kinh đấu người, đi ra ngoài lâu như vậy muốn sớm một chút về nhà đi xem cha mẹ, cho nên xin miễn ứng Nguyễn Dung hảo ý." Ngồi Vưu Lương Tài xe trực tiếp đi rồi. Trong nhà không ai, Ứng Nguyễn Dung lập tức tiểu khí không ít, trực tiếp ôm lấy Cao Lăng Miêu, ngón tay giật giật khen nói, "Ai, vẫn là tám khối cơ bụng, không tồi, có mỗi ngày rèn luyện." Nó đại trạm qua địa phương như là đốt một phen hỏa, hỏa thiêu hỏa liệu, cao lãng bụng banh đến càng gần, hàm dưới đường cong đều sắc bén lên. Thở sâu, đem Ưng Nguyễn Dung tay đẩy ra, rũ xuống mắt nói, "Ta đi trước nấu cơm, ngươi ở trên phi cơ phòng trừng cũng không ăn được, khẳng định đói bụng." Ưng Nguyễn Dung cùng Cao Lãng chố lâu như vậy, sao có thể không biết Cao Lãng cơ bắp căng chặt lên đó chính là ở cực lực nhẫn nại, nàng vui vẻ đi châm ngồi hắn yếu ớt nhất thần kinh. Nghe thấy Cao Lãng nói như vậy, nàng lập tức vòng đến hắn phía trước, đôi tay sau lưng vẻ mặt ý cười, "Có hay không tưởng ta?" "Tưởng." Cao Lãng ánh mắt nói như vậy nói, cổ gian còn treo kia cái vỏ đạn, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn còn có Huyền Dung đang chờ hắn, bất luận hắn đang làm cái gì đều sẽ càng thêm chú ý. Ước Nguyễn Dung xem Cao Lãng thật đúng là đi lấy ra đồ ăn cầm đi tẩy, cũng vén tay áo lên bắt tay bỏ vào chậu, hai người ngón tay giao hợp đến cùng nhau. Dần dần mười ngón giao triển, hai người tầm mắt dây dưa đến cùng nhau, cánh môi không biết khi nào dính hợp đến cùng nhau. May mắn Vũ Lương tài ra cửa trước còn nhớ rõ cho bọn hắn đóng cửa, bằng không hai người lại phải bị người chụp lén. Lúc này Cao Lãng cũng nghĩ không ra muốn làm cái gì, một cổ nhiệt lưu dung biến toàn thân, làm hắn nhịn không được bế lên nhà mình tức phụ, đặc biệt Tử Nguyễn Dung còn lừng đỏ mặt, nhà khí như lan sơn ỉ ở hắn trước ngực, làm hắn bước chân đều hỗn độn vài phần. Chờ hai người ngã vào trên giường, hết thảy liền không chịu khống chế lên, đã lâu tính ái hao hết thứ Nguyễn Dung sở hữu sức lực, nếu không phải mặt sau nàng, tiểu thành Tiêu Đình, phòng trưng cao lãng còn sẽ không biết mệt mỏi tiếp tục đi xuống. Chờ nàng nhịn không được mệt mỏi ngủ sau, lại tỉnh lại đã trời tối, trên người không có dính dính nhớp cảm giác, cao lãng phòng trưng đã giúp nàng rửa sạch qua. Thứ Nguyễn Dung nhịn không được che lại phía hồng bên hai, tổng cảm thấy cùng cao lãng ở chung càng lâu chính mình liền càng tùy ý cho dù là nàng trước kia đóng phim làm liên tục mệt đến muốn chết thời điểm, nàng sau khi trở về đều sẽ rửa sạch sạch sẽ chính mình lại đi ngủ. Hiện tại, tỉnh. Mau đứng lên ăn cơm đi, ta vẫn luôn đem đồ ăn đặt ở trong nồi nhiệt, ngươi chờ một chút. Cao lão bước nhanh vén màn lên đi ra ngoài. Thức mau liền ở trong phòng bệnh một trương gấp bàn gỗ, hai thanh ghế, tam đồ ăn một canh, hai chén cơm. Như thế việc nhà sinh hoạt Làm ứng Nguyễn Dung có chút hoàng hốt, cao lãng đem nàng ôm đến ghế kia, chính mình ngồi ở một bên liền cho nàng gấp một ít rau dưa. Ta rất khang đạo nói, ngươi ở đoàn phim cả ngày không hảo hảo ăn cơm, liền ăn rau dưa trái cây, ngươi xem ngươi đều gầy, lần này trở về muốn ăn nhiều một chút, dưỡng béo điểm, bằng không ta mẹ thấy lợi hại nhiều đau lòng. ứng Nguyễn Dung ngâng lên thủ đoạn đốn hạ, mẹ gần nhất cùng ngươi gọi điện thoại sao. Cao lãng gấp đồ ăn tay ngừng lại, thành thật công đạo nói người ca sĩ cũng không sai biệt lắm, quá trận ba mẹ nói muốn lại đây tiếp hắn trở về, ta khiến cho bọn họ tới trước nơi này đặt chân, việc này đã quên cùng ngươi nói, ngươi đừng nóng giận. Từ Nguyễn Dung nâng lên con ngươi nói, ta như thế nào sẽ sinh khí, việc này cũng phiền toái ngươi, ta ca cho các ngươi thêm không ít vấn đề, hi vọng lần này hắn có thể hấp thụ giáo huấn đi. Bởi vì nàng đóng phim nơi nơi chạy quan hệ, biết ứng văn chiếc nơi đó không có vấn đề lớn liền không như thế nào hỏi đến. Rốt cuộc Cao Lãng cũng quản không được việc này, tổng làm hắn qua đi dò hỏi người khác cũng không tốt lắm. Ba mẹ khi nào lại đây ngươi cùng ta nói một chút, đến lúc đó ta đi tiếp bọn họ, rồi bọn họ cùng đi xem ta ca. Gia tổ tử cũng tới sao? Ước Nguyễn Dung nhưng thật ra nhớ tới Hạ Tiểu Ngưng, cũng không biết nàng hiện tại đang làm gì. Nói đến ứng văn chết tức phụ, đương dạng ở ăn cơm ứng đại hùng hai vợ chồng cũng là nhinh chặt lông mày, nuốt không trôi. Hắn ba, chạy nhanh ăn. Thu thập thứ tốt, lần này văn chất có thể ra tới, nhưng ít nhiều lãng tử, nhớ rõ nhiều thu thập điểm rau ngâm, thịt khô gì cho hắn mang qua đi. Hứng Đại hùng tức giận nói, "An an an, ngươi chỉ biết ăn." Văn chất hắn tức phụ sự ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Hương Hoa trả lời, "Bọn họ không phải nói đường ai nói đi, nàng đều tái giá còn tưởng thế nào?" Hứng Đại hùng khó thở, ngày hôm qua nàng còn tới cửa, nói nàng sai rồi, chỉ cần văn chất không lại. Nàng liền nguyện ý cùng hắn hảo hảo quá, vạn nhất văn chết trứng nhưng làm sao bây giờ? Kia còn không bằng nhiều ở bên trong ngốc mấy ngày đâu. Lý Hương Hoa cười lạnh, ta xem bọn họ có hay không cái này mặt, lúc trước muốn kết hôn chúng ta cũng lặn lên cho tiền đưa tiền, nên cấp đồ vật cấp đồ vật, kết không có một năm liền đem văn chết bắt góc, hoặc hư. Mãi sau chính mình chạy về tới liền tới cửa nói muốn ly hôn, làng trên xóm dưới ai không biết. Nàng tái giá ngày đó trong thôn ai không biết. Văn Chiết nếu là lại đồng ý mang nải đỉnh non xanh, ta đánh gay hắn chân. Ứng Đại Hùng liếc Lý Hương Hoa liếc mắt một cái, đều lười đến cùng nàng Lý Luận, quan trọng là ứng Văn Chiết, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mặc kệ hắn cùng Hạ Tiểu Ngưng thế nào, dù sao nếu là lại tai họa đến huyện Dung nơi đó, ta cũng không nhận hắn như vậy nhi tử, tổng hại muội muội, đây là ca ca sao? Chờ ứng Đại Hùng bọn họ thu thập thứ tốt mua phiếu rồi ngồi xe đi kinh đô mới phát hiện còn có người tới đón, trên xe thình lình ngồi trước đó không lâu bọn họ đang ở nhác mại Hư Nguyên Dung. Hư Nguyên Dung mang kính râm, án mặc tuy bất quá phân tinh xảo, nhưng là cực có hương vị, nhìn khiến cho ứng đại hùng hai vợ chồng có một tia xa lạ cảm. Bọn họ nữ nhi là thật sự thành minh tinh, không phải trước kia cái kia văn tĩnh dựa bản học tập nữ nhi, giờ khắc này bọn họ so bất luận cái gì thời điểm càng tin tưởng đến. Ba mẹ, đã lâu không thấy. Ứng Nguyễn Dung vẫn là giống nhau thái độ, không có chích kính dâm thuần túy là sợ bị nhận ra tới, rốt cuộc ga tàu hỏa dòng người quá nhiều, nếu là khiến cho rối loạn, kia đã có thể thật muốn tắc nghẽn giao thông. Ai ai, Nguyễn Dung. Lý Hương Hoa phu thê ấp đúng đáp, tiểu tâm ngồi ở một bên. Ứng Nguyễn Dung không biết bọn họ hai vợ chồng trong lòng suy nghĩ cái gì, thấy hai người lên xe, mới cùng bọn họ nói lên ứng văn chết sự, nói tốt cùng nhau qua đi tiếp người. Ứng Đại Hùng bọn họ mới đã quên vừa rồi ngăn cái trứng. Chương 76 giải quyết. Ứng Nguyễn Dung chủ động nhắc tới Ứng Văn Chiết Kỳ thật cũng là tưởng tự mình qua đi nhìn xem, hắn rốt cuộc biến hảo không, người tổng hội có nhất thời đi lối rẽ thời điểm. Tuy rằng nàng cũng nghe Cao Lãng bổ sung thuyết minh động đất lúc ấy Ứng Văn Chiết chuyên môn chạy đi tìm nàng một chuyến, tưởng dấu chấm tiền. Nhưng nếu không phải hết thuốc chữa trình độ, Ứng Nguyễn Dung là sẽ không làm Lý Hương Hoa các nàng rời xa hắn. Rốt cuộc nàng đại bộ phận thời gian đều ở nơi khác đóng phim, bên người cũng liền ứng văn chất cùng ứng thử văn tại bên người làm bạn. Đã liền bọn họ yêu thương nữ nhi, nhưng là xét đến cùng, nhi tử mới là sẽ cho bọn họ dưỡng lao tống chung muốn cùng chi làm bạn người. Ít nhất lần này nàng trước tẩu tử đã không là vấn đề, vì tránh cho hạ ra dây dưa, vẫn là muốn rời xa nơi đó. Trong thành có lẽ bọn họ chủ không quen, có thể đi trước huyện thành cư trú. Làm ứng văn chích khai cái cửa hàng một lần nữa là người, tin tưởng nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Lý Hương Hoa bọn họ tới rồi ứng nguyện dung bọn họ cư chú tiểu viện cửa, cùng tống tiểu nha liên tục nói lời cảm tạng, còn đến tống tiểu nha mặt đều đỏ, đặc biệt nhiệt tình giúp bọn hắn đem đồ vật nhắc tới trong viện mới rời đi. Lý Hương Hoa cũng không biết chiếu cô ứng nguyện dung là tống tiểu nha công tắc phạm vi, chỉ là cảm khai nói, nha đầu này người không tồi. Các ngươi công ty còn chuyên môn phái cá nhân chiếu cố ngươi, về sau ngươi cần phải hảo hảo đi làm. Nang mẹ, viện Dung là đi đóng phim không phải đi làm." Ứng Đại Hùng ở bên cạnh nhắc nhở nói. Lý Hương Hoa hoành hắn liếc mắt một cái, "Ta đương nhiên đã biết, này đóng phim nói vậy cũng cùng đi làm một đạo lý, dù sao đều là phải hảo hảo làm." Ứng Uyển Dung buồn cười nói, "Mẹ, lòng ta hiểu rõ. Đi thôi, vừa lúc trước 2 ngày phơi hảo chăn, các ngươi cứ yên tâm ở." Buổi chiều ta và các ngươi cùng đi tiếp ta ca. Ước Nguyễn Dung nói xong liền dẫn theo một cái túi đi vào trước, lưu lại Lý Hương Hoa cùng ứng đại hùng có chút xấu hổ đứng ở chỗ cũ. Rốt cuộc nhi tử lúc trước như vậy hỗn, cũng có bọn họ một phần trách nhiệm ở, chỉ đổ thừa bọn họ không giáo hảo hắn. Ai cuối cùng hai người thật sâu thở dài, mặt mày gian mang theo thật sâu khe rẽ, màu ngân bạch sợi tóc ở phát gian như ẩn như hiện. Bởi vì ứng văn chết bị nhốt ở trong câu lưu sở, Cao Lãng sợ Lý Hương Hoa bọn họ không quen biết lộ, chuyên môn thỉnh nửa ngày giả ra tới, lái xe mang theo Ước Nguyễn Dung cùng Lý Hương Hoa bọn họ đi tiếp người. Thủ tục gì đó là Cao Lãng đi làm, Ước Nguyễn Dung cùng Lý Hương Hoa đứng ở một chỗ ở cửa chờ, bên đường thỉnh thoảng có người đi ngang qua đều sẽ dùng tò mò ánh mắt nhìn bọn họ. Ưng Đại Hùng rầu rĩ ngồi xổm, kiên nhẫn không được lấy ra một hộp yên trừ một cây. Không khí an tĩnh chỉ có thể nghe thấy gió thổi qua lá cây lưu lại rào rạt thanh. Chỉ chốc lát sau liền có tiếng bước chân văng lên, đứt quáng như là người tới có điều trần trờ dường như. Ưng Nguyễn Dung ngẩn đầu nhìn lại, suýt nữa không có nhận ra trước mắt người chính là ứng văn chết. Ứng văn chết trước kia là cái diện bạo văn nhã trừng 1m8 thân cao nam nhân, hiện tại nhìn lại hai má gầy ốm lợi hại, quần áo hạ thân thể cũng đơn bạc không ít, nhìn liền ăn không ít đau khổ. Chờ hắn cất bước đi tới khi, chân khập khiếng làm lý hương hoa bọn họ đều ngây người. Một lát sau mới phản ứng lại đây bước nhanh tiến lên hỏi, "Văn chết, ngươi làm sao vậy?" "Trân, Trân làm sao vậy?" Ưng Văn chết mặt tối sầm, tùy ý thật dài đầu tóc che đậy đôi mắt, không có gì cảm tình trả lời, cứ như vậy, bị thương, quá chút thời gian thì tốt rồi. Ưng Đại Hùng khó thở, bắt lấy Nhi Tử cánh tay truy vấn nói, "Ngươi ở bên trong đánh nhau có phải hay không? Rốt cuộc làm sao vậy, ngươi cũng không nói?" Cao lão theo ở phía sau xem Lý Hương Hoa hai vợ chồng cảm xúc không đúng, lập tức tiến lên giải thích nói, "Việc này ta hỏi bên trong người, là ngoài ý muốn, bất quá không có đại sự, tu dưỡng một trận liền sẽ tốt." Cao lão nói rất có uy tín lực, Ưng Văn chết ngẩng đầu cùng hắn nhìn nhõm mắt, cuối cùng vẫn là tối đầu cam chịu cái này cách nói. Ưu Nguyễn ung tự nhiên đem hết thảy tay thu về lấy mắt, nàng tiến nhiệm Cao lão, nếu có vấn đề hắn khẳng định sẽ nói ra tới. Nếu chưa nói Như vậy vấn đề khẳng định là ra ở ứng văn chết trên người. Ca. Ứng văn chết biết cao lãng tới, ba mẹ tới, như vậy muội muội cũng tới, hiện tại nghe thấy Huyền Dung kêu hắn, không biết vì sao hắn cũng không biết như thế nào đối mặt nàng. Những cái đó bị ma quỷ ám ảnh nhật tử, hắn cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Vì trở nên có tiền, càng có tiền, hắn đã quên rất nhiều rất nhiều, chỉ biết ở nông thôn nhật tử hắn sớm đã chịu đủ rồi. Hắn si mê trong thành thị xa hoa trụ lạc, Lưu Luyến bị người thổi phồng nhật tử. Nhưng đây đều là giả. Ước Nguyễn Dung đệ một lọ thủy đến ứng văn chết trước mắt, mềm nhẹ tiếng nói nói, "Mẹ nói trước tẩy cái tay, đổi một bộ quần áo, trở về quá một chút chậu than, đen đuổi liền đi, hết thảy liền đều là tân sinh." Ứng văn chết mắt, nói nói nói, nói tay, áo, thàn, đi, lúc này mới nâng lên mắt, trong mắt lóe phức tạp mạc danh quang, môi run hạ, nhấp hạ khô khốc môi mới ếch thanh nói ra, hắn già tới sau câu đầu tiên lời nói ca sai rồi. Nguyễn Dung, thực xin lỗi. Thốt ra lời này ra tới, cả tính Lý Hương Hoa lập tức liền bắt đầu ở một bên gật lệ, hướng đại hùng chỉ là liên tục thở dài, hận sắt không thành thép nhìn hắn. Phần 56. Ước Nguyễn Dung liền thông dong rất nhiều, thản nhiên nói, không có việc gì, tuy rằng ca ngươi đi làm đường, nhưng không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Về sau Nhật Tử sẽ càng ngày càng tốt, chỉ cần ngươi nhớ kỹ chuyện này. Đừng đi thêm kém đạp sai liền hảo. Ứng Văn Triết gật gật đầu, ứng đại hùng mang theo hắn đi đem quần áo đều đổi hảo, đơn giản giặt sạch tay cùng mặt mới ngồi xe cùng nhau trở về. Cao Lãng trầm ổn lái xe, ứng Nguyễn Dung ngồi ở ghế điều khiển phụ nhìn ngoài cửa sổ, ghế sau Lý Hương Hoa hai vợ chồng vẫn luôn ở dò hỏi ứng Văn Triết ở bên trong ăn thế nào, ngủ đến thế nào. Cao Lãng cho rằng tức phụ còn ở khổ sở, tay phải với qua vô vô ứng Nguyễn Dung mu bàn tay, trong mắt tràn đầy quan tâm chi ý. Tư Nguyễn Dung hoàn hồn chiều hắn lộ ra một cái tươi cười lắc lắc đầu, nói cho hắn nàng không có việc gì. Nếu không phải hắn ở kinh đô, Cao lão ngẫm lại trước tiên nói qua tốt nhất đương không biết hắn hành tung, bọn họ hai vợ chồng đã sớm lại đây một chuyến. Chỉ có thể mỗi ngày ở nhà âm thầm phòng đoán nhi tử việc này giải quyết không, có hay không bị thẩm vấn. Ứng Văn chết tự nhiên không có nhiều lời, tuy rằng ở bên trong thực kham khổ, nhưng là cũng không có gì xấu xa sự. Mỗi ngày trừ bỏ chờ đợi bị thẩm vấn, chính là ngốc tại chính mình phòng phát ngốc nhìn xem thư tịch tạp chí. Hắn ở bên trong suy tư càng nhiều chính là chính mình này đó mơ màng hồ đồ nhật tử, hảo hảo nhật tử cho hắn quá thành như vậy, cũng không phải hắn nguyện ý. Nghĩ đến đầu sỏ gây tội hạ tiểu ngưng, ứng văn chất cũng nhăn mày hỏi, "Hạ gia, ta nói tiểu ngưng nàng bắt được ta ký tên đồng ý ly hôn thư về sau thế nào?" Lý Hương Hoa cho rằng nhi tử còn muốn ăn hồi đầu thảo lập tức chọc hắn chán nói, ngươi có phải hay không đốc, nàng đã sớm tái giá, hiện tại lại ly trở về nhà, ta cho ngươi nói, ngươi nếu là lại cùng nàng lui tới, về sau cũng đừng kêu ta mẹ." Ứng Đại Hùng trung khí mười phần nói, ngươi muốn cưới ai chúng ta đều tùy ngươi, chính là đừng lại cùng hạ gia dính hồ đến cùng nhau." Ứng Văn Triết đạm đạm cười, tuy rằng người là suy sút không ít, nhưng là đôi mắt sáng ngời rất nhiều là một loại khác đại triệt hiểu ra sau rộng rãi. Tốt xấu phù thêm một hồi. Ứng Văn Chiết thấy Lý Hương Hoa bọn họ lại muốn bốc hỏa, giải thích nói, nói đến cùng là hạ gia người thực xin lỗi ta, tiểu ngưng nương. Kỳ thật trừ bỏ lỗ tai mềm, cũng không có đối ta không dặn nổi. Biết nàng nguyện ý tái giá, ta cũng yên tâm. Ứng Văn Chiết tự nhiên cũng nghe thấy mẹ nó nói hạ tiểu ngưng ly hôn, nhưng cái cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Nhất tử là nàng ở quá. Nếu nàng lựa chọn chờ đợi, như vậy hắn cũng có trách nhiệm chiếu cố nàng. Nếu nàng muốn khác, hắn cũng tôn trọng. Ngươi nói khen ngược, hạ gia ước gì lại làm ngươi trở về thu thập cục diện rối giắm đâu?" Lý Hương Hoa tức giận nói. Từ Nguyễn Dung ở phía trước nghe đến đó mới chen vào nói nói, "Ba mẹ, ca, bằng không các ngươi đi trong huyện khai cửa hàng đi. Tiền của ta không nhiều lắm, mua huyện thành phòng vẫn là đủ, ở tại trong huyện cũng có thể tránh đi hạ gia người." Tướng đại hùng lập tức cự tuyệt nói: "Không cần, chúng ta ở trong thôn hảo hảo, nơi nào liền phải mua nhà." Ngươi tiền lưu trước cùng Lãng tử hảo hảo sinh hoạt. Lý Hương Hoa tuy rằng có chút động tâm, nhưng là cũng biết nữ nhi đều gả chồng, này tiền cũng không chỉ là nàng, cao gia nếu là biết việc này, đối bọn họ đều đến có cái nhìn. Cao lão lái xe nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện Lý Hương Hoa bọn họ đều rất khẩn trương, còn vẫn luôn nhìn hắn, liền biết là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó cười nói: "Ba mẹ, việc này Uyển Dung cùng ta nói rồi, ta cũng cảm thấy có thể. Các ngươi cũng đừng để ý, ta kiếm thiếu, không có Uyển Dung tiền nhiều, bằng không ta đã sớm giúp các ngươi mua. Các ngươi không phải là để ý cái này đi." "Không không không." Lý Hương Hoa cứng họng, cảm giác giải thích không rõ, "Chúng ta không phải ý tứ này. Muốn mua phòng cũng là cho thông gia mua, cho chúng ta mua giống cái gì?" "Mẹ, Uyển Dung là các ngươi nữa nhi." Ta cũng là các ngươi có non rể, đó chính là các ngươi nhi tử, đây cũng là chúng ta hiếu tâm, các ngươi cũng đừng chối tử. Cao Lăng nói, nói nữa, ở trong thôn bạn nhất hạ ra người tìm các ngươi phiền tói làm sao bây giờ. Ở trong huyện ta còn có thể làm người nhiều lưu ý, cũng không sợ bọn họ chơi đa dạng. Lời này có thể so cái gì hiếu tâm vừa nói càng có thuyết phục lực, ứng đại hùng cùng Lý Hương Hoa trần trời liếp nhau, ứng nguyện dung lại vừa nói cùng. Bọn họ lập trường liền dao động. Hứng Văn Triết hiện tại người cũng thanh tỉnh không ít, hai mắt nhìn Cao Lãng sườn mặt nói, ta sẽ còn cho ngươi. Cứu cấp không thiếu nghèo, này phòng ở ta có tiền khẳng định sẽ cả vốn lẫn lời còn cho ngươi. Nếu ca ngươi nhất định phải còn, vậy giúp ta hảo hảo chiếu cố ba mẹ thì tốt rồi. Ngươi biết ta cả ngày ở bên ngoài không rảnh trở về, chiếu cố bọn họ vẫn là dựa ngươi. Nếu ngươi thật sự cảm thấy ban khoan, liền đem phòng ở làm như thủ lao đi. Lời này nói xong, Lý Hương Hoa hướng Đại Hùng bọn họ càng cảm thấy đến Ngư Nhi tâm tư tỉ mỉ, tuy rằng là nói như vậy, nhưng là vẫn là văn chất thiếu hắn muội muội tình, chỉ đem việc này ghi tạc trong lòng, ngày sau nhắc nhở Nhi tử không cần quên muội muội hảo. Hướng văn chất trở lại chỗ ở một ngày liền chủ động đưa ra ngày hôm sau phải đi về, nếu quyết định muốn đi trong huyện định cư, trong nhà đồ vật cũng muốn dọn dẹp một chút. Vưu Lương tại biết Ưng Nguyễn Dung muốn trước tiên dự chi mặt sau tiền lương là vì ở trong huyện cho nàng cha mẹ mua phòng, trực tiếp tìm trong công ty một cái đáng tin cậy người cùng bọn họ trở về tuyển phòng mua tiền thuê nhà mặt tiền cửa hàng. Đương nhiên trong huyện sao, tốt nhất chính là lầu một mặt tiền cửa hàng, lầu hai cho ở như vậy cấu tạo. Ưng Nguyễn Dung hiệp ước ở thời đại là chiếu một đường diễn viên tới thêm, môi thắng cũng có cố định cơ sở tiền lương, ở trong huyện mua phòng tuyệt đối là dư giả. Tốt người đại diện chính là có thể làm nghệ sĩ không có nỗi lo về sau đi diễn dịch. Tiễn đi Lý Hương Hoa bọn họ, Ước Nguyễn Dung liền mã bất đình để mang theo Tống Tiểu Nha tới rồi điện ảnh thành. Lý Hữu Đạo đã sớm đem chủ yếu nam, nữ diễn viên cùng nam nữ vai phụ đều kêu lại đây, có đơn người chiếu có quần thể chiếu, dù sao nhiều chụp điểm hậu kỳ yêu cầu nào chương liền lưu lại nào chương. Lại lần nữa thấy Lý Hữu Đạo, Ước Nguyễn Dung lúc này đã không phải cái kia mới tiến vòng tiểu tân nhân. Hàn Thôi Ước Nguyễn Dung vẫn là giống nhau thái độ, Đinh Văn Ngạn nhưng thật ra còn chủ động lại đây chào hỏi. Khi nào có rảnh lại đây trong nhà ăn một bữa cơm, Tiểu Tình vẫn luôn nhắc mãi muốn cùng ngươi tụ tụ. Một thân quân phục Đinh Văn Ngạn như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, cả người thiết huyết khói thuốc xuống chi khí, ngoài ý muốn có chút tương phản. Ước Nguyễn Dung nghĩ đến cái kia lênh lẹ biên kịch Tào Tình, trong mắt cũng nhiều một chút ý cười, "Ừm, đến lúc đó cũng thỉnh các ngươi lại đây nhà ta ăn đón cơm xoàng." Kia khá tốt, đến lúc đó liền tới cửa làm phiền. Đinh Văn Ngạn cởi bỏ áo choàng, trong phòng cao ngói số chiếu xuống ngồi bức không được, mặc như vậy rắn chắc chỉ biết nhiệt vẫn luôn đổ mồ hôi. Kịch bản có hay không xem. Đinh Văn Ngạn điệp hảo áo choàng đặt ở khuỷu tay thượng thuận miệng hỏi, lui tới nhân viên công tác chân không chạm đất, bận rộn cực kỳ. Ước Nguyễn Dung ăn mặc một thân cổ điển diễn phục, tóc lớn lên tóc cuốn lên một bộ phận, mặt khác đều đặt ở phía sau chiều dài cặp eo. Yểu điệu thướt tha dáng người bị một cây đai lưng thúc, làn váy thượng điểm suýt tiểu xảo hạt châu. Lúng lung tay áo, Ước Nguyễn Dung trả lời, nhìn Lời kịch bối hảo. Mắt hạnh bị nhãn tuyến pháp họa có chút hẹp dài, mang theo một tia mị người dư vị. "Vậy là tốt rồi Đinh Văn Ngạn nhắc nhở nói, hôm nay Lý đạo nói không chừng thi hội chụp một đoạn, nếu là Lời kịch không bối hảo hiện tại liền nhìn nhìn lại." So với lần đầu tiên cùng Lý đạo hợp tác Ước Nguyễn Dung, Đinh Văn Ngạn rõ ràng càng biết lý đạo tính tình, cho nên chủ động lại đây nhắc nhở một chút, kỳ cái hảo. Ước Nguyễn Dung nhẹ nhàng gật đầu cảm tạ Đinh Văn Ngạn, liền đi trước đem ảnh tạo hình chụp, một ngày thời gian chính là thay quần áo chụp ảnh, thay đổi quần áo trang dung cũng một biến, may mắn bọn họ không có phải cho nàng đồ thật dày phấn nền, bằng không Ước Nguyễn Dung thật muốn ăn không tiêu. Nhiếp ảnh gia đối Ước Nguyễn Dung biểu hiện cũng thực vừa lòng, nàng một chút cũng không giống như là mới tiến vòng không lâu tân nhân. Thông thường bọn họ còn chưa nói cái gì, nàng là có thể bày ra bọn họ hy vọng quay chụp tư thế, ánh đèn gì đó cũng đều thực hảo, mỗi một chương đều làm nhiếp ảnh gia không bỏ được cắt bỏ, nhưng cũng không có khả năng mỗi một chương đều lưu lại. So với nàng Linh khí, đoàn phim mà các nữ diễn viên ngược lại bị săn đến ẩm đạm không ánh sáng, không phải các nàng lớn lên không tốt, mà là đồng dạng thời gian, ứng nguyện dung nơi này càng có hiệu suất hiệu quả cũng càng tốt. Hừ. Quả thực chính là chỉ biết dùng mặt câu nhân hồ ly tinh. Tôn Mạn Mạn khinh thường nhìn nữ Nguyễn rung bóng răng nói, nàng trợ lý lập tức hẩn trương khắp nơi nhìn xem, mới nhỏ giọng khuyên nhủ. "Mạn Mạn tỷ, Hào ca nói, là ngươi ở đoàn phim muốn thu điểm tính tình, bằng không nếu là Lý đạo không hài lòng ngươi, công ty liền đổi một người tới." Tôn Mạn Mạn trực tiếp một cái tát phiến qua đi, thấp giọng mắng nói, "Ngươi tính cái thứ gì, còn có mặt mũi tới dạy ta làm sự?" "Như thế nào?" Ứ Nguyễn Dung cũng đem ngươi thu mua có phải hay không? Nang chứ bỏ ở Lý Đạo trước mặt biết ăn nói, liền một bộ phiến tử, có cái cái gì kỹ thuật diễn còn có thể đương nữ chính. Trợ Lý Ủy khuất phục đầu xuống, cắn môi nghĩ đến, khả nhân Lý Đạo chính là thích Ứ Nguyễn Dung, làm nàng đương nữ chính, đồng dạng đi thử kính, nhân ra thành công, ngươi lại không có. Đương nhiên lời này trợ lý là không dám nhận tôn mạn mạn trước mặt nói, tôn mạn mạn tính tình luôn luôn không được tốt. Trừ bỏ ở Lý đạo cùng Đinh Văn Ngạn trước mặt thái độ hảo chút, những người khác ở nàng nơi này trừ bỏ mắt lạnh tương đãi liền không, cái thứ hai đãi ngộ. Nghe nói mạn mạn tỷ trong nhà giống nhau, nhưng là mặt sau chính là kim chỗ dựa, Hào Ca tuy rằng là như vậy nói, nhưng cũng chính là nói nói, rốt cuộc người nọ còn đầu tư bộ điện ảnh này, thật muốn thay đổi người cũng không có khả năng, cho nên Tôn Mạn Mạn liền không kiêng nệ gì. Tư Nguyễn Dung không phải không phát hiện tôn mạn mạn xem ánh mắt của nàng không thích hợp, nhưng là nói như thế nào đâu, ghen ghét nàng người nhiều, nếu mỗi một cái nàng đều phải đi so đo đi đáp lại, kia nàng liền tính sẽ phân thân chi thuật cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Chỉ cần chênh lệch quá lớn, Dung thực lực nói chuyện, như vậy nàng còn sẽ ghen ghét nàng vận khí sao? Không, nàng chỉ biết hổ thẹn không bằng hưng không dậy nổi phản kháng ý niệm. Chương 77 say lòng người Quả thực như Ninh Văn Ngạn suy đoán như vậy, cuối cùng một bộ ảnh tạo hình chụp xong, Ước Nguyễn Dung đã bị Lý Hữu Đạo gọi vào đỉnh giữa hồ. Tức sát lạnh tấu xương gió lạnh, trừ bỏ đỉnh giữa hồ là giòi mắt tuyết trắng màn che bị gió thổi khởi, chung quanh đều là kim hoàng lá rụng. "Ai ai, cẩn thận một chút đi, này lá cây đều là nhân viên công tác vô đến, giẫm hỏng rồi đạo diễn cần phải mắng trời người." Ước Nguyễn Dung còn không có cảm động xong nơi này cảnh sắc tuyệt đẹp, đã bị nhân viên công tác Đại Lạt Ma bừng tỉnh. Vay đầu vừa thấy, quả thực có không ít nhân viên công tác chính cầm sọt che tiểu tâm phô hoặc hoàng hoặc hồng trên lá. Lý Hưu đạo đang ở bên hồ cùng Đinh Văn Ngạn nói chuyện, hắn màu đen áo choàng cũng xuyên lên, màu đỏ tươi nội bộ thường thường theo động tác nhấc lên một cái rác. Từ Nguyễn Dung giẫm lên toé chạy bộ qua đi khi, Lý Hưu đạo cũng xoay người thấy nàng, làm như vừa lòng nàng hiện tại hóa trang, nói thẳng nói, "Trong chốc lát chúng ta trước quá một chút diễn tìm xem cảm giác." Chúng ta đoàn phim cũng không cần những cái đó hư, khởi động máy nghi thức liền tính, các ngươi cảm thấy có thể liền trực tiếp bắt đầu quay, trong chốc lát còn có truyền thông lại đây chụp ảnh. Dương Khẩn Trương, ấn lý vãng thói quen tới là được. Đinh Văn Ngạn cười nói, Lý đạo ngài vẫn là như vậy a, tiểu tâm chúng ta huyền dung lần đầu tiên ra sai lầm bị truyền thông chụp vội vạ, đến lúc đó xem ngươi đi đâu lại tìm một cái nữ chính cho ta. Lý Hưu đạo đôi tay xụy ở trong tay áo. Nghe vậy nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, Triệu Ước Nguyễn Dung hỏi, nếu là ngươi cảm thấy không chuẩn bị tốt, chúng ta đây liền hóa lại. Từ Nguyễn Dung khẳng định gật đầu nói, không thành vấn đề. Lý Hữu Đạo được đến Ước Nguyễn Dung hồi phục liền trực tiếp đi an bài hảo chuẩn bị thanh tràng, trong chốc lát các nàng đều sẽ ở bên hồ quay chụp, ở trong đình cũng chỉ có Ước Nguyễn Dung một người ở trên đài cao khiêu vũ, vừa biển nhân viên công tác vội vàng đem máy móc điều hảo chuẩn bị bắt đầu quay. Liên thí chụp đệ nhất mạch trận đầu, danh linh liếu nho nhỏ cùng Diêm Sương lần đầu tiên gặp mặt, "Đúng rồi, Tuyển Dung, muốn hay không trống chốc lát cho ngươi đem bối cảnh âm nhạc sướng với?" Từ Nguyễn Dung suy tư một lát trả lời, "Âm nhạc mang lên, đến lúc đó ta chính mình sướng đi." Lý Hưu Đạo thong thả chớp mắt nói, "Đứng vậy, ta nhưng thật ra đã quên, Tiểu Minh nói ngươi ca hát không tồi, cùng Tiểu Bắc cùng nhau hợp sướng nào bài hát tới." Bên cạnh Phó đạo diễn có chút xấu hổ nhắc nhở Lý đạo, nhân gia hợp sướng khúc ở buồn quốc hỏa, thậm chí còn có hỏa đến quanh thân quốc gia xu thế, cũng liền ngài cả ngày si mê được ảnh, cũng chưa chú ý tới. Này đó đều là vấn đề nhỏ, trận này diễn Đức Nguyễn Dung là hoàn toàn xứng đáng nữ chính, thậm chí liền nam chính Đinh Văn Ngạn tại đây mặc trong phim cũng so ra kém nàng xuất diễn xuất sắc. Nhân viên công tác mỗi người vào vị trí của mình, Ưu Nguyễn Dung cũng đứng ở đỉnh giữa hồ tầng thứ nhất bậc thang kia chiều bọn họ so cái thủ thế, liền chuyển qua thân, Lý Hưu đạo ngồi xong, bắt đầu quay. Mâu đỏ nhạt làn váy chúc hởi, dân dân hướng lên trên là một tay có thể ôm hết vòng eo, đen nhánh tóc đẹp cùng đầy đầu châu ngọc, tóc đẹp chủ nhân đang ở bậc thang đi tới, quá dài tay áo bay theo gió lạnh chính bay phất phới, giai nhân đi đến trong đình, khắp nơi phiêu tán quá dài màn che, lờ mờ thấy không rõ bên trong nữ tử khuôn mặt. Chỉ nhìn thấy nàng nhẹ nhàng hạ eo, tay áo bay vùng. Nâng lên con ngươi một lát bị cả mạ giật nhanh chóng bắt giữ tiến hình ảnh, trong nháy mắt kia cực Hàn Mỹ, giữa mày kim sắc hoa văn, đạm phấn siem ý điẻ, tuyết trắng tung bay màn che, đường nói đang ở bờ biển cùng cấp dưới trao đổi diêm xương bị hấp dẫn chủ toàn bộ ánh mắt. Chính cầm màn ảnh quay chụp các phóng viên cũng sững sốt một lát, vì Hứa Nguyễn Dung tuyệt diễm chi tư mà hơi hơi tâm động. Chỉ chốc lát sau Hứa Nguyễn Dung đóng vai liếu nho nhỏ mở miệng mở miệng sướng đại gia nghe nhiều nên thuộc câu. Lương thần mỹ cảnh mại hà thiên, thưởng tâm nhạc sự thủy gia viện. Diêm Sương tựa hồ là bị nữ tử giọng hát hấp dẫn, ngừng bộ hạ muốn đi để ra nghi vấn ý tưởng, chính mình một mình hướng quá đi đến. Liêu nho nhỏ làm như không có phát hiện có người đang tới gần, như cũng đắm chìm ở chính mình biểu diễn trung, phất tay áo, hạ eo, sướng khúc người không biết chính mình đã thành người khác trong mắt phong cảnh. Nhưng, nơi nào có cái gì xảo ngộ đâu? Liễu Nho Nho bên ngoài thượng là gánh hát đại cây cột, từ nhỏ ở gánh hát lớn lên, cuối cùng ở danh chấn cô tô, nhưng nàng lén còn có một thân phận, đó chính là làm cách mạng đảng nhãn tuyến, trợ giúp bọn họ. Mỗi lần bị mời đi các phủ biểu diễn khi, cũng sẽ thu thập không ít tình báo. Mà lần này chủ động xuất hiện ở Diêm Sương trước mặt, cũng là vì hắn bắt được một cái cách mạng đảng, bày ra thiên la địa võng chuẩn bị đem nội gian bắt lấy. Bọn họ tìm được rồi Liễu Nho Nho Hy vọng nàng cho trợ giúp, vì một cái chưa từng gặp mặt người nàng không màng tất cả mạo sẽ bại lộ thân phận nguy cơ tiếp cận Diêm Sương. Diêm Sương cũng như nàng mong muốn bị nàng mê hoặc, mỗi ngày đều sẽ qua đi gánh hát nghe nàng sướng khúc, cuối cùng đem nàng an bài đến trong phủ cư trú, mà giam giữ người nọ địa phương liền ở xoáe phủ hậu viện. Trải qua tạo tình hoàn thiện sau cái bản, đã có khi đó dân chúng lầm than một mặt, cũng có vì lý tưởng mà rung cảm hiến thân cách mạng đảng. Mà Liễu Nho Nho nhỏ là một cái suất thân phố phường con hát lại đến đại gia, nàng trong lòng cũng có một cái tín niệm. Vì chịu đủ chiến tranh thảm họa ba cái, vì người kia người bình đẳng xã hội, nàng nguyện ý vô tư phụng hiến. Nhưng Diêm Sương đối nàng ái cũng là chân thành tha thiết nhất thành, hắn là quân phiệt, nhưng hắn cũng không có vô tội ước hiếp lương dân. Liễu Nho Nho có lý tưởng cùng tình yêu lớn nạn, Diêm Sương không phải không có phát hiện dấu vết để lại, chính là lần lượt buông tha nàng. Thẳng đến cuối cùng Liễu Nho nhỏ ở giem sương binh bại bị vây khốn khi, chủ động đón nhận viên đạn, Hương Tiêu Ngọc vẫn, những cái đó nói không nên lời bí mật cũng cùng với khóe mắt thanh lệ tan mất. Mà giờ phút này, bọn họ vẫn là sơ quen biết, không ngờ tới về sau dày dưa. Soái khí Tuấn Lãng thiếu soái mặt mày trầm tĩnh nhìn trên đại vũ động nữ tử, Dụ mi dụ mắt gian ôn nhu làm hắn dễ dàng đình trệ. Ca. Trói hai thanh âm hô, đoàn người trợn mắt giận nhìn. Này còn không có xem đủ như thế nào liền kêu ca, kết quả vừa thấy là ai, đều á khẩu không trả lời được. Lý Hữu Đạo cầm loa khó được lộ ra một cái tươi cười tới, diễn không tồi, xuống dưới đi. Ước Nguyễn Dung vừa rồi là vì diễn kịch mới hết sức chăm chú, hiện tại một kêu đỉnh mới cảm giác đơn bạc diễn phục cũng đâu không được rảo rạt gió lạnh, Tống Tiểu Nha đã cầm hở áo khoác hướng đỉnh kia chạy tới. Ước Nguyễn Dung đi xuống bậc thang, liền thấy Đinh Văn Ngạn đưa cho nàng kia kiện màu đen áo choàng. Ý bảo nàng mặc vào, Từ Nguyễn Dung môi như cũ đỏ tươi, sắc mặt bị trang dung đè nặng cũng nhìn không ra lệnh hay không. "Đa ta, bất quá ta trợ lý cũng lấy quần áo lại đây, này quần áo ngươi vẫn là chính mình khoác đi." Không trách Từ Nguyễn Dung làm cái gì đều phân rõ giới hạn thật cẩn thận. Không nhìn xem hiện trường có bao nhiêu truyền thông phóng viên, bọn họ cũng không biết Đinh Văn Ngạn đã kết hôn, ở bọn họ trong mắt đây là trai chưa cưới, nữ chưa gả. "Ngươi xuyên ta quần áo, ta yên lặng nhìn ngươi." Không có việc gì đều cho ngươi liên tưởng đến hại tử đều nhảy ra tới. Đinh Văn Ngạn chính là thuận tay, xem Ước Nguyễn Dung cự tuyệt, liền tiếp nhận áo choàng, lập tức đi tìm đạo diễn. Tống Tiểu Nha cũng chạy tới, mang theo nóng hổi áo khoác cấp Ước Nguyễn Dung một khoác. Nhìn Tống Tiểu Nha cơ hồ có thể gọi là đơn bạc cao khoác, Ước Nguyễn Dung biên đi liền hỏi nói, như thế nào không nhiều lắm xuyên vài món, hôm nay thực lạnh. Nay áo khoác như thế nào còn có nhiệt khí? nên sẽ không vừa rồi là ngươi ăn mặc, Lâm Thời cởi ra đi. Ngươi là của ta trợ lý, nhưng là cũng muốn chiếu cố hảo tự mình thân thể, lần sau không cần như vậy biết không? Tống tiểu nha nghe Ưng Nguyễn Dung đều đoán được chạy đi đâu, vội vàng xua tay nói, không đúng không đúng, ta là dùng túi chườm nóng phóng tới trong quần áo, đoàn phim túi chườm nóng rất nhiều. Ta thân mình cường kiện, xuyên nhiều như vậy vừa vặn tốt, sẽ không lánh. Ưng Nguyễn Dung nghi hoặc nhìn nàng hồng nhuận khuôn mặt nghĩ đến nàng mạnh mẽ thân thủ, nhưng thật ra có chút tin. Cao Lãng mùa Đông tựa Hồ Xuyên cũng tương đối thiếu, cũng không biết Vu Lương Tài là từ đâu tìm tới người, thân thủ như vậy hảo. Còn chưa đi gần, Ước Nguyễn Dung liền phát hiện Lý Hưu Đạo cơ hồ bị các phóng viên vây quanh, đại gia cầm vợ đang hỏi cái gì, biết lần này đoàn phim không có khởi động máy ghi thức, đại gia là nắm chặt thời gian hỏi chuyện. Lý Đạo, nghe nói Ước Nguyễn Dung lúc trước cùng Tô Mạn Mạn cùng nhau thử kính, Ngài liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng làm nữ chính, không biết khi đó còn không có cái gì danh, khí nàng là như thế nào làm ngài tuyển tượng đâu. Từ Nguyễn Dung thấy cái kia phóng viên quét nàng liếc mắt một cái, nàng túc khẩn mi nhìn chằm chằm người này, lời này hỏi, như là đang hỏi nàng đi như thế nào cửa sau dường như. Phần 57. Lý Hưu đạo cái đầu không cao, còn đầy đầu đầu bạc, nhưng là khí thế còn tại, nghe thấy cái này phóng viên không khách khí vấn đề, Trực tiếp trầm trì trì nhìn một vòng. Ta cho rằng, lần này thí chụp các ngươi đã sớm nên minh bạch nàng vì cái gì trở thành nữ chính. Nhìn tên kia phóng viên như là đang xem một cây gỗ mục, mặt các phóng viên không hẳn như vậy không ánh mắt, đôi mắt không ngủ đều có thể xem ra tới, lần này Lý đạo tuyển đúng rồi người. Đặc biệt Từ Nguyễn Dung không chỉ có đã có một bộ thành danh lảm, còn ôn hòa bác hợp sướng vẫn đỏ, nghe nói đã để dành cuối năm giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Có thể xứng được với là tinh đồ long lánh, này rốt cuộc yêu cầu như thế nào một fan Dũng khí có thể chỉ hiểu bảo ngự a? Tên kia phóng viên hơi có chút xấu hổ tưởng lại nói chút cái gì đã bị người tế đi ra ngoài, người khác sợ người này không ánh mắt dẫn tới Lý đạo sinh khí tức giận không bao giờ để lộ một chút tiếng gió làm sao bây giờ? Lại không phải chưa từng có như vậy tiền lệ. Người nọ bên ngoài vòng rậm rậm chân, cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng rời đi. Đi đến bên ngoài cùng một người trợ lý hoảng trách nói: "Đều là các ngươi ra hạt chú ý, Lý đạo liền kém triệt vào ta cái mũi làm ta lăn, đến lúc đó báo xã làm ta viết đưa tin, ta nơi nào giao thượng, ta nhưng tổn thất lớn." "Được rồi, được rồi, nên nhiều ít liền nhiều ít, nhớ rõ miệng nghiêm một chút, bằng không đắc tội người nọ, ngươi cũng đừng ở báo xã la lộn." Nam nhân lẩm nhẩm lẩm nhẩm hùng hùng hổ hổ vài câu, cuối cùng vẫn là cầm tiền đi rồi. Nay chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm Dư lại phóng viên nơi nào là cái kia làng đầu thành, hỏi chuyện kỹ xảo thành thạo rất nhiều, hỏi cơ hồ đều ở điểm tử thượng, Ước Nguyễn Dung cũng trở về vài câu năm sau kế hoạch, Lý Hưu Đạo mới đem người đều rời đi. Tao tính đám người đàn đều tan, mới bắt được Ước Nguyễn Dung cùng nhau tới rồi phòng thay quần áo kia, thúc dục nàng chạy nhanh đổi hảo quần áo, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Tô Mạn Mạn tuy rằng không có thí chủ, nhưng là vẫn là lưu tại đoàn phim trợ lý đạo tùy thời an bài nhiệm vụ. Ở lý đạo trước mặt nàng luôn luôn là không có cái giá nhưng bãi, tư thái phóng thật sự thấp. Thấy Tào Tình như vậy, lệnh vợ hướng Nguyễn Dung, còn ba ba chờ ở phòng thay quần áo kia, liền khó chịu từ mũi giàn hừ ra một tiếng tới, bị Tào Tình thấy, con mắt trợn trắng. Tào Tình không chút để ý liếc xéo nàng một cái, lại xem, nào đó người cũng chỉ có thể là nữ sướng, biến không thành nữ chính. Lời này hoàn toàn đi tô mạn mạn đất tội, đương nhiên Tào Tình cũng không sợ nàng, nàng là biên kịch Người này là diễn viên, vẫn là một cái đi cửa sau diễn viên, Lý Hữu Đạo lại không phải xem nàng bản thân cũng có chút kỹ thuật diễn thích hợp diễn vai ác nữ sướng, căn bản là sẽ không đồng ý làm nàng tiến tổ. Tô Mạn Mạn đoán hắn nói, ngươi chờ. Lạc Ngông Chi cũng không biết chạy ra đi tìm ai chống lưng đi. Ướ Nguyễn rung đi ra liền nghe xong cái cái đuôi, nghi hoặc nhìn cười đến thoải mái tao tình, nàng ôm bụng khẽ mắt đều thấm ra vài giọt nước mắt tới vẫn là Đinh Văn Ngạn lại đây giải cứu Ước Nguyễn Dung. "Đừng lý nàng, khẳng định là lại chọc ghẹo ai đi. Ngươi tính tình này, sớm hay muộn đem người đều đắc tội." Đinh Văn Ngạn nâng dậy Tào Tình, trong miệng trách cứ, trong mắt tràn đầy nhu tình. Ước Nguyễn Dung vội vàng tránh đi đi tháo trang sức, nghe thấy Tào Tình ở sau người hô, nhớ rõ trong chốc lát ở cửa chờ a, chúng ta cùng nhau liên hoan. "Hảo." Ước Nguyễn Dung trả lời, chờ trang dung tẩy sạch đã là nửa giờ sau. Nếu là tư nhân tụ hội, như vậy Tống tiểu nha phải đi về trước, Lý Hưu Đạo đã sớm cấp đoàn phim diễn viên chính nhóm đều bao một chỗ khách điểm, giả cổ kiến trúc cổ kính bài trí, hoàng hốt có sai hợp thời trống không cảm giác. So với keo kiệt nhạc tu minh, Lý Hưu Đạo quả thực thổ hào không hề nhân tính, bất qua hứa nguyện dung phi thường vừa lòng, trực tiếp phân phó Tống tiểu nha ngày mai trực tiếp tới đoàn phim đưa tin, chế chút nàng sẽ đem hành lý mang qua khứ. Ứng Nguyễn Dung ở cửa nhìn thấy Tào Tình Khi, cũng phát hiện Lý Hữu Đạo Thế nhưng cũng ở trong xe ngồi, thấy nàng tiến vào còn gật gật đầu. Bốn người tới rồi tiểu lâu, phát hiện Nhạc Tu Minh gia hỏa này cũng ở. Nhạc Tu Minh thấy Ứng Nguyễn Dung trực tiếp ra tiếng trêu chọc nói: "Ai hu hu, chúng ta hứng đại minh tinh rốt cuộc tới, ta nhưng chờ hoa đều cảm tạ." Nhạc Đạo: "Ngài lại nói giỡn, ta muốn sớm biết rằng ngài muốn tới, khẳng định bay qua tới." Ứng Nguyễn Dung cười trả lời: Hai người nhìn nho cười. Nhạc Tu Minh nói giỡn bất quá là một lát sự, thấy Lý Hưu Đạo lại trở nên thành thục nội liễm, cho dù chỉ là giả vờ, cũng thuyết minh hắn tôn kính Lý Hưu Đạo. "Lý Đạo, ngồi này, ta đã điểm ngươi thích nhất trà, trong chốc lát chúng ta cùng nhau phẩm phẩm." Nhạc Tu Minh có qua có lại, đây chính là hắn từ người khác kia hỏi thăm tới. Tao Tình cùng Đinh Văn Ngạn ngồi ở một khắc đầu, Ước Nguyên Dung liền ngồi ở Tảo Tình bên kia. Đối diện chính là Nhạc Tu Minh cùng Lý Hữu Đạo đang nói chuyện. Các ngươi nhìn xem còn muốn cái gì, ta liền điểm vài đạo rau trộn, nhiệt đồ ăn cùng canh các ngươi xem." Nhạc Tu Minh nhiệt tình nói. Tao Tinh tập trung nhìn vào, "Ừ, này trên bàn rau trộn nhưng còn không phải là Lý đạo yêu nhất những cái đó sao, còn đều thanh đạm ngon miệng, xem hắn muốn cười đến lịnh ngoạt liền biết là ở nịnh bợ ai." Tao Tinh không khách khí điểm bảy tám đạo nàng thích đồ ăn, Nhạc Tu Minh thỉnh thoảng quay đầu lại lại đây xem. Nhịn không được nói, ngươi điểm này quá nhiều trong chốc lát ăn không hết liền lãng phí. Tao tình vô vô nhà nàng nam nhân bả vài nói, không có việc gì, lúc này mới nào đến nào. Hôm nay ăn hơi, văn ngạn nhưng rốt cuộc có thể ăn no. Ước nguyện dung xem Nhạc Tu Minh vẻ mặt đau lòng, liền đoán được này bữa cơm là ai thỉnh, nghe vậy ý xấu nói, vừa rồi ngươi đã quên điểm nước trái cây, tiên ép khá tốt huống. Nhạc Tu Minh không cần xem thực đơn liền biết cái gì tiên ép quý. Uống cái gì nước trái cây, học học lý đạo, uống trà. Được rồi, nay lá trà ta đều mang lại đây, cho các ngươi cùng uống uống." Nhạc Tu Minh rộng lượng nói. Sợ những người này chơi xấu, hắn trực tiếp mở miệng nói ra mục đích tới, "Uyển Dung à, lần này là có việc mới đến tìm ngươi, một tháng sau chính là Bạch Hoa Liên Hoa phim, ngươi bị để danh tốt nhất tân nhân cùng giải nữ chính xuất sắc nhất, đến lúc đó, nhưng đến cùng lý đạo xin nghỉ lại đây đi một lần thảm đỏ a." Này liền nói ra vì cái gì hôm nay Lý đạo cũng cùng nhau tới nguyên nhân, Lý Hưu đạo ở đóng phim trong lúc đó là cấm diễn viên loạn tiếp diễn hoặc là tiếp quảng cáo, xuất diễn quay chụp cũng thực dày đặc, nếu là thiếu một hai ngày chính là muốn chậm trễ đại sự. Như là hôm nay chụp đỉnh giữa hồ màn này diễn, tuy rằng diễn viên chính chỉ có hai cái, nhưng là chung quanh cảnh sắc cấu tạo không rời đi nhân viên công tác nỗ lực, giống nhau bố trí hảo liền sẽ tập trung đem nơi này xuất diễn chụp xong bằng không lại đến một lần hao tài tổn của. Liên tính Lý Hữu đạo vui, nhà đầu tư đều không vui như vậy tiêu tiền, đoàn phim nhân viên công tác cũng ăn không tiêu. Lý Hữu đạo gật gật đầu nói, đến lúc đó sẽ cho ngươi dịch ra 2 ngày thời gian, bất quá thời gian này đến chính ngươi tăng ca thêm giờ cho ta đánh ra tới. Chứ bỏ lần này, ngay thường kỳ nghỉ ta đã có thể không chuẩn, đừng nói ta từ tục tiểuu nói ở phía trước. Ước Nguyễn Dung cảm kích nói, cảm ơn Lý đạo Ta sẽ hảo hảo đóng phim, nhiều nói liền không nói, ngài thả hãy chờ xem." Ta kính ngài một ly. Một ly cái gì? Tự nhiên là Nhạc Tu Minh mang đến lá trà. Chờ đoàn người ăn uống no đủ sau, Nhạc Tu Minh vẫn là rất có lương tâm đem Ưng Nguyễn Dung tự mình đưa về ra. Thấy tiểu viện cửa đèn sáng lên, viện môn rộng mở, Nhạc Tu Minh nghi hoặc nói, "Các ngươi buổi tối cũng không khóa cửa a. Như vậy an không an toàn a?" Ưng Nguyễn Dung lộ ra một tia cười tới. Quan hảo cửa xe cùng nhạc tu minh nói xong lời từ biệt, bước chậm đi vào trong viện, phát hiện cao lão vẫn còn ở trong viện ngồi không biết đang làm cái gì. Ước Nguyễn Dung mới tiến sân, cao lão lô thai liền nghe thấy được thanh âm, trong tay động tác dừng lại, thấy nàng đóng cửa cho kỹ đi tới mới hỏi nói, "Liên Hoan đã trở lại, uống rượu sao?" Tống tiểu nha đã sớm cơ linh giúp Ước Nguyễn Dung đi cấp cao lão đánh quá điện thoại báo bị, bằng không lấy cao lão tính tình phòng trừng muốn vẫn luôn làm chờ không ăn cơm. Ứng Nguyễn Dung Liếc xéo hắn liếc mắt một cái, vô hạn phong tình mang theo một tia như ẩn như hiện hương khí đánh nốt lại, uống cái gì rượu, ngươi trông kệ vào nhạc đạo sẽ hào phóng mời chúng ta uống cái gì? Uống trà mà thôi. Thấy cao lãng trong tay nhéo cái gì, thuận miệng hỏi, ngươi như thế nào còn chưa ngủ, đang làm cái gì? Cao lãng lộ ra trong tay việc nói, đế dày, các ngươi đoàn phim cho ngươi mua khẳng định đều là mỏng đế dày vải, chính mình nạp đế dày hộ một chút xuyên cũng phải mái. Vàng không mùa đông đóng phim khi chấn lẫnh. Hứa Nguyễn Dung có chút ngoài ý muốn, nhìn nam nhân ở mờ nhạt ánh đèn hạ cẩn thận từng đường kim mũi chỉ phụng, thường thường cầm cái đục chọc cái lỗ nhỏ, sau đó tiếp tục, bàn tay to kim chỉ linh hoạt động tác. Cao lão xem tứ phụ vẫn luôn đứng ở nơi đó không nói lời nào, ngưng tay động tác ngẩng đầu, ghế đầu ngồi nghịch quang thấy không rõ Hứa Nguyễn Dung trên mặt là cái gì biểu tình, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy? Hôm nay xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Cao lãng mày một linh, suy đoán tức phụ hôm nay có lẽ ở đoàn phim bị khinh bỉ, nhịn không được lộ ra một tia hàn khí tới, môi mỏng cũng nhếch lên. Ai biết Thư Nguyễn dung chỉ là vươn đôi tay phụng trụ cao lãng mặt, cảm giác được dưới chưởng làn da lạnh lùng, nhịn không được ở hắn ngây người khi ngậm lấy hắn môi hôn môi một lát, có chút đau lòng kéo hai tay của hắn. Thiên như vậy lạnh, ngươi không ở trong phòng? Càng muốn ngồi ở cửa đóng đế giày, là muốn đau lòng chết ta sao?" Tứ Nguyễn dùng ấm áp tay che lại hắn lạnh băng tay xoa hạ, tưởng đem nhiệt độ truyền lại cho hắn. Cao Lãng bên thái đều đỏ, đôi mắt lại thâm thúy cực kỳ, vẫn luôn nhìn tức phụ trắng non khuôn mặt cùng túi người mà xuống khi tế bạch cổ hoặc là càng sâu. "Trong phòng quá buồn, hơn nữa ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đã trở lại mới có thể lập tức thấy ta." Buổi tối lộn xộn, không đợi ngươi trở về ta không yên tâm. Cao Lãng lách tiếng nói nói, tưởng bắt tay kéo trở về, lại không kéo động. Ước Nguyễn Dung đem hắn lạnh băng đỏ bừng tay đặt ở ngực chỗ, không khí chợt nên phong thả nóng rực lên, Ước Nguyễn Dung thanh âm ở Cao Lãng trong tai cũng thay đổi một cái âm điệu, như là miêu chảo giống nhau, nhẹ nhàng ở trong xương cốt xôn xao. Ngốc tử, lại nhiều nói cũng biến mất ở lẫn nhau kề sát giữa môi, đồ vật rơi dụng đầy đất cũng không ai để ý. Nhưng này ngốc tử nguyện ý vì nàng đấu tranh anh dũng, Vì nàng rửa tay làm canh thang, vì nàng làm hết mọi thứ hắn có thể nghĩ đến, có thể làm được sự. Một ngày một ngày, nàng hạnh phúc càng ngày càng nhiều, nam nhân cực nóng ôm là nàng cuối cùng cảng, nàng nguyện ý chìm ở hắn trong mắt, can nguyện cởi ra sở hữu quang hoàng ngốc tại hắn phía sau. Cao lãng, cao lãng. Tên này cũng thật sâu khắc ở nàng trái tim, hai trái tim dần dần hợp thành một viên, thình thịch thình thịch theo tim đập hợp hai là một. Trưng bảy mươi tám tốt nhất tân nhân. Một đêm triền miên về sau sáng tinh mơ còn muốn rời giường quả thực phi người cũng, cũng may có Tống tiểu nha lái xe đưa nàng, Ướng Nguyễn Dung trên xe còn có thể bổ cái rác. Thấy Cao Lãng bị nàng đánh thức, xin lỗi nói, lý đạo nói tốt nhất hôm nay liền tiến tổ, cho nên lần này phòng trường muốn rất lâu mới có thể đã trở lại. Cao Lãng bật cười, thuận thuận nàng sợi tóc, nhu ánh mắt nói, mặc kệ chủ mấy tháng ta đều ở nhà chờ ngươi, chụp xong sớm một chút về nhà. Ứng Nguyễn Dung dùng sức gật gật đầu, cười nói, nghe nói chúng ta muốn đi trước bí mật huấn luyện một ít thiên tài có thể ứng phó mặt sau đánh diễn, chờ ngươi nhìn thấy ta, phỏng trừng cánh tay chân đều thanh. Cao lãng ánh mắt tối xâm lại, đôi lông mày hơi trọ, trong cổ họng nặng nghề ứng thanh, sẽ không. Ứng Nguyễn Dung nhứng mày nhìn hắn một cái, đương hắn là ly biệt sắp tới, náo tiểu cảm xúc. Tông tiểu nha lái xe tới tiếp Ứng Nguyễn Dung thời điểm, Cao lãng thậm chí còn nói liền không tiễn. Ở trong viện cùng nàng phất phất tay từ biệt. Khách thượng, thật sự là quá khách thượng. Ước nguyện dung một đường cân nhắc còn không có cân nhắc ra cái gì tới, liền đến đoàn phim bao khách điểm, đồ vật cũng không vội mà thả, vài tên diễn viên chính trực tiếp đuổi vịt dường như bị Lý Hữu Đạo đóng gói cùng nhau ngồi trên xe khách kéo đến núi lớn chỗ sâu trong. Ma mặt khác xứng diễn nhóm không đề cập đánh nhau xuất diễn, liền đều lưu lại đem thuộc về bọn họ xuất diễn trước chụp. Tống tiểu nha là trợ lý cũng cùng không được Ước Nguyễn Dung đến căn cứ, liền về trước thời đại đưa tin. Ước Nguyễn Dung nhưng xem như Minh Bạch Lý Đạo vì cái gì làm phóng viên ngày hôm qua liền tới tham ban phỏng vấn, cũng không cần cái gì khởi động máy nghi thức, người gặp qua diễn viên chính toàn bộ biến mất không thấy khởi động máy nghi thức sao? Đinh Văn Ngạn liền không Ước Nguyễn Dung như vậy rồi dám, tao tình cho hắn chuẩn bị không ít an, thuyết minh có một ít là cho Ước Nguyễn Dung trực tiếp dẫn theo một cái túi rôi trưởng tay đưa cho nàng. "Nhã, tiểu tình nói lần này Lý đạo chính là phải hảo hảo luyện luyện chúng ta, nơi đó chính là Thâm Sơn cung cốc, ăn ngươi đều đừng nghĩ, phòng trường đi nơi đó ngươi có thể giảm béo không ít, không điểm ăn nhưng lao không đi xu a." Từ Nguyễn rung rũa qua tay nhận lấy, tập trung nhìn vào, trong túi đủ mọi màu sắc thực phẩm đóng gói túi, chân giò hun khói, khô bò, trứng gà, mì gói cũng thả vài túi. Nàng bất đắc dĩ cười. Còn đang suy nghĩ cao lãng, trong miệng nói, tiểu tình tỉ lo lắng, "Văn ngạn ca, ngươi biết chúng ta muốn đi chính là cái nào căn cứ sao?" Đinh Văn Ngạn chính nhai một khối khô bò, buồn bực nói, "Lý đạo không có nói, tiểu tình cũng không biết, dù sao chúng ta tới rồi địa phương sẽ biết." Ghế sau mấy người nghe xong nửa ngày đã gấp không chờ nổi tưởng tham dự vào được, "Văn ngạn ca, chúng ta có phải hay không đi núi sâu rừng rậm bái phỏng sư phụ già?" Từ Nguyễn Dung quay đầu nhìn lại, Dưới sau ngồi vài tên nam sướng, không phải Đinh Văn Ngạn thủ hạ quan quân, chính là sắm vai cùng Ngụy Nguyên Dung chấp đầu người, dù sao xuất diễn không ít, lần này đều cùng nhau kéo qua tới. Tôn Mạn Mạn tuy rằng là nữ tam xuất diễn, nhưng là nàng là sắm vai đại gia tiểu thư, chính là giống nhau phim truyền hình có quyền thế cái loại này vị hôn thê, cho nên nàng chỉ cần ở thời khắc mấu chốt sắm vai bình hoa là được, lý đạo đối nàng yêu cầu không cao. Cùng chi tương phản chính là Nữ nhị viên Di Lam là cái ở trong vòng được không ít giải thưởng thẩm niên diễn viên, tính tình ôn hòa, diện mạo xuất chúng, ở trên xe vẫn luôn đối ứng Nguyễn Dung phong thích thiện ý. "Huệ Dung, ta như vậy theo ngươi có thể chứ?" Viên Di Lam đem đồ vật đặt ở ghế sau, chính mình ngồi ở Hứa Nguyễn Dung bên cạnh người, thân thiết hỏi. Hứa Nguyễn Dung cong cong con lười, bên môi mang cười trả lời, "Lấy Lam tỷ, ngươi quá khách khí. Biết lần này có thể cùng ngươi hợp tác ta đặc biệt cao hứng." Ta xem qua ngươi trước kia điện ảnh, thực thích ngươi. Lời này thật cũng không phải giả, Viên Lấy Lan là cái có diện mạo có khí chất nữ nhân, tuổi thượng nhẹ, có cổ nói không nên lời ý nhị. Tứ Nguyễn Dung sẽ không tự phụ cảm thấy trong giới chỉ có chính mình như thế nào như thế nào hảo, bất luận là trước lãng vẫn là sau lãng, đều có nàng đáng giá học tập địa phương. Viên Dĩ Lam bên môi thật nhỏ hoa văn toàn bộ giãn ra khai, mang người khóe môi vẫn luôn điều. Ta cũng xem qua người năm nay để nhất bộ điện ảnh, kỹ thuật diễn phi thường hoàn mỹ, làm ta hổ thẹn không bằng a. Từ Nguyễn Dung lập tức khiêm tốn nói, vẫn là nhạc đạo hầu ái, nhân vật cũng thảo hỉ, cũng đứng tân nhân, cái này ưu thế, xem như vận khí tốt. Viên Dĩ Lam lắc lắc đầu không có lại nói cái này đề tài, đúng rồi, ngươi xem qua kịch bản không? Từ Nguyễn Dung nghi hoặc gừ một tiếng, đều phải bắt đầu quay, nàng sao có thể không thấy qua kịch bản. Viên Dĩ Lam xem nàng không hiểu. Nhỏ giọng nói, Lý đạo yêu cầu tương đối cao, cũng không thích thế thân, tốt nhất đều là chính mình diễn, cho nên "Ta xem ngươi xuất diễn có rất nhiều nhìn có chút khó khăn, ngươi có cùng Lý đạo nói sẽ dùng thế thân sao?" Cái này ứng nguyện dung đảo xác thật suy xét quá, bất quá, Lý đạo không phải cùng an bài huấn luyện sao? "Ta nhìn xem mấy ngày nay huấn luyện hiệu quả, nếu thật sự không được ta sẽ cùng Lý đạo chủ động kiến nghị." Rốn cuộc không thể bởi vì ta một người quan hệ ảnh hưởng điện ảnh trình thể. Viên Dĩ Lam làm như không chút nào ngoài ý muốn Ưng Uyển Dung lý do thoái thác, mặt mày một chọn, khẽ cười nói, ngươi quả thực cùng ta tưởng giống nhau. Ưng Uyển Dung dương mắt vừa thấy, liền thấy Viên Dĩ Lam cười từ trong bao lấy ra một bao đồ ăn vặt, đưa cho nàng, cùng nhau ăn đi, ta một người cũng ăn không hết. Nay cùng kia có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Ưng Uyển Dung không hiểu ra sao. Nói lời cảm tạ sau cầm một mảnh trái cây làm. Dọc theo đường đi, ứ Nguyễn Dung cuối cùng biết trừ bỏ nhạc tu minh còn có một cái có thể gọi làm nhà người. Viên dĩ làm cũng không biết là xem đúng rồi ứ Nguyễn Dung nơi nào, kia hảo cảm cơ hồ mò đem nàng im, vẫn luôn cùng nàng nói chính mình trước kia đóng phim khi sự. Cuối cùng nàng tổng kết nói, ta không có người như vậy có dũng khí, có thể chủ động nói ra đã kết hôn sự, nếu ta có bạn trai, khả năng công ty cũng sẽ không làm ta đi nói rốt cuộc sẽ ảnh hưởng fan điện ảnh ý tưởng. Ước Nguyễn Dung lúc này mới hiểu biết nàng vì cái gì đối nàng như vậy tràn ngập hảo cảm, không có vô duyên vô cớ hái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Phần 58. Xem ra tới, Viên Dĩ Lam hẳn là lén có bạn trai, nhưng ngại với đủ loại nguyên nhân vẫn luôn lén gật đi. Năm rộng tháng dài áp lực khẳng định không nhỏ, thấy Ước Nguyễn Dung nàng đã hâm mộ lại tự bị chính mình khiếp đảm. Công không công khai toàn xem lương sử cái nhìn. Tựa như Đinh Văn Ngạn không phải cũng là ẩn hôn sao? Chẳng qua hắn không ngại trùng quanh người biết hắn thế tử là ai, đối Phan Điện Ảnh bảo trì không thừa nhận không phủ nhận thái độ. Ô tô một đường hướng tới vùng núi bước vào, một đường sóc này liền không cần nhiều lời, buổi sáng bắt đầu ngồi xe, chạy 5 6 tiếng đồng hồ cơm điểm đều qua, tới rồi buổi chiều mới đến địa phương. Ước nguyện dùng một đường ăn không ít viên dĩ lam chia sẻ cho nàng ăn, cũng coi như là ăn no. Đinh Văn Ngạn ăn đồ ăn vật nơi nào ăn đến no. Hàng cùng mặt sau nam các diễn viên cơ hồ đều đối đối đến trước ngực gián phía sau lưng, thấy căn cứ xuất hiện ở trước mắt khi quả thực vui mừng khôn xiết. Mỗi người đều mang theo giản dị dương hành lý, bởi vì thời tiết tiệm lạnh, gián chắc quần áo mùa đông chiếm không ít vị trí, tắm rửa quần áo trang vài món, mỹ phẩm dưỡng da gì đó còn trang mặt khác một túi, làm minh tinh gương mặt này vẫn là yêu cầu bảo dưỡng. Một đám người xuống xe khi đã là ở căn cứ sân thể dục ở giữa, Màu vàng bụi đất phi dương trên sân, thỉnh thoảng có mấy đội an mặc mei y, y phục rực rỡ nam nhân kêu khẩu hiệu đi qua, Tứ Nguyễn Dung đối hình ảnh này lại quen thuộc bất quá, có chút hoài niệm híp mắt xa xa nhìn. Viên Dĩ Lam xem Tứ Nguyễn Dung trầm tĩnh mặt mày xa xa nhìn đi xa binh lính, mỉm cười nói, "Nguyễn Dung tựa hồ rất quen thuộc nơi này, có phải hay không bởi vì ngươi trưởng phu chức nghiệp quan hệ, đi qua quân doanh?" Tứ Nguyễn Dung gật đầu, "Việc này nhận thức nàng người trên cơ bản đều biết." cũng không có gì hảo dấu giếm. Đúng vậy, lúc trước vốn dĩ muốn thủy quân, sau lại bị Trương lão đề cử tới rồi Khang đạo đoàn phim, lại nhận thức nhạc đạo, nếu không có bọn họ, ta cũng sẽ không đi đến hiện giờ." Viên Dĩ Lam nhướng mày cười nói, "Trừ bỏ vận khí cũng muốn có thực lực, này chứng minh ngươi trời sinh liền thuộc về đại màn ảnh, nếu là thủy quân, nhiều ít fan điện ảnh muốn thương tiếc cả đời a." Ước Nguyễn Dung cười cười không có nói tiếp. Chủ tịch đại kia đã đi tới một cái dáng người cường tráng huấn luyện viên, trên cổ treo một cái huết xáo, dùng sức thổi một chút, hô, an tĩnh. "Ồ nào nhốn nháo các ngươi đương nơi này là chợ bán thức ăn." Thu thập hảo tự mình đồ vận, giao thượng thông tin công cụ huấn luyện viên thấy bọn họ trong tay dẫn theo đại túi tiểu túi thức ăn, mày nhăn lại, nói, "Ăn đều giao đi lên, nơi này có nhà ăn, ấn điểm đi ăn cơm." "Chờ các ngươi trở về thời điểm" Này đó ăn liền còn cho các ngươi. Tức khắc kêu rên khắp nơi, đoàn người nhỏ giọng nói thầm bất mãn, lại đây huấn luyện đã biết là muốn chịu khổ chịu tội, còn không cho người ăn chút ăn ngon, này không phải muốn đem người bức tử sao? Huấn luyện viên không dao động, chỉ là huýt sáo lại lần nữa lặp lại hạ, không vâng theo mệnh lệnh một lát liền có thể ngồi xe đi trở về. Ai sẽ trở về? Thật vất vả đáp thượng lý đạo diễn, nó tử mới đi đâu? Còn không phải là một chút ăn sao? Cho cho cho, nhìn một chút liền đi qua. Thức hảo, ta tin tưởng chúng ta đã đối lần này huấn luyện có nhất định ăn ý, huấn luyện viên vừa lòng nói, "Ta họ Vương, về sau kêu ta Vương huấn luyện viên." Trả lời vấn đề phải về, đứng vậy, huấn luyện viên. Vương huấn luyện viên bắt đầu từng điều nói quý củ. Trần trời thái dương nghiêng nghiêng treo, mọi người bắt đầu cảm giác thủy phân ở trôi đi, liền thấy Vương huấn luyện viên miệng lúc đóng lúc mở, khuôn sáo quý củ, cái gì nội vụ muốn như thế nào như thế nào? Vài giờ muốn rời giường tập hợp rửa mặt tăng cơm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ lải nhải lải nhải nói cái không để yên. Đoàn người mua bản tay ở sau người đang ở nghỉ, bị Thái Dương phơi đến chóng mặt nhức đầu, còn có rảnh tự hỏi cái này thời tiết vì cái gì Thái Dương như vậy nhiệt, tới rồi buổi tối bọn họ liền phải hối hận, bởi vì nửa đêm rời giường thật sự lánh đã chết. Trừ bỏ ta, còn có một cái giáo chủ quan, đây là các ngươi lớp trưởng, có việc có thể tìm hắn. Giải quyết không được lại đến tìm ta, ta cho ở liền ở các ngươi ký túc xá lầu 1." Vương huấn luyện viên nói. Đoàn người cảm giác không khí lạnh căm căm, huấn luyện viên liền ở tại dưới lầu gì đó, thật sự phi thường có cảm giác nhân đại, làm cho bọn họ hoài niệm khởi đã từng xanh miết năm tháng, kia gà bay chó sủa nhật tự u. Lớp trưởng là cái trắng non thanh niên, tên gọi Hứa Dương, nói chuyện mang theo một cổ tử phương nam cường điệu, mềm mại mềm, chờ Vương huấn luyện viên đi rồi, Đoàn người liền cùng hắn đánh thành một mảnh. Lớp trưởng, Vương huấn luyện viên thật lợi hại a, ngươi biết giáo chủ quan là ai sao, như thế nào không nhìn thấy hắn?" Tô Mô Nam sững hỏi. Hứa Dương ban mặt, tuy rằng không có gì khí thế, vẫn là có nể nếp nói, "Vương huấn luyện viên nói, nửa giờ sau muốn tập hợp, các ngươi còn có 28 phút phóng thứ tốt thay quần áo. Các ngươi chỗ ở ở phía sau kia đống lâu lầu 2 cùng lầu 3, hiện tại có thể chạy chậm đi qua." Ta cuối cùng nhắc nhở một lần, nếu đến trễ 1 phút, muốn vòng sân thể dục chạy 1 vòng. Lời này là thật sự. Hứa Dương lại lần nữa lặp lại nói. Từ Nguyễn Dung cùng Viên Dĩ Lam liếc nhau, cấp nàng là đoàn phim duy nhị nữ tính, nghe thấy lời này không có hoài nghi, cấp nàng tin tưởng lý đạo chính là như vậy ác thú vị, tuyệt đối là đùa thật. Cấp nàng đi theo Hứa Dương phía sau chạy chậm đi tới, may mắn trên chân xuyên chính là phương tiện hành tẩu dạy thể thao, bằng không nào có như vậy nhanh nhẹn. Mặt sau người tuy rằng cảm thấy ngày đầu tiên cũng không đến mức liền như vậy cấp da vai phủ đầu, nhưng là đoàn người đều ở chạy, bọn họ không đi theo tựa hồ cũng không quá hòa hợp với tập thể. Trừ bỏ Hứa Nguyên Dung cùng Viên Dĩ Lam là trụ hai người gian, những người khác đều là bốn người một gian, lầu 3 đều là bọn họ đoàn phim lười, lầu 2 liền thật sự đều là căn cứ nguyên bản huấn luyện binh lính. Chờ bọn họ đem đồ vật phóng hảo, đổi hảo quần áo, thời gian cũng bất tri bất giác trôi đi. Lớp trưởng nói quá 2 phút liền sẽ qua đi nhắc nhở, còn thừa 5 phút thời điểm thổi một tiếng huýt sáo, Viên Dĩ Lam các nàng hai thay quần áo cũng coi như mau, tốc toàn bộ cuốn lên tới chất hảo, trừ bỏ mặc quần áo hoa chút thời gian, ra tới đảo cũng kịp thời. Đinh Văn Ngạn đã sớm đi ra đang đợi các nàng, nghe thấy lớp trưởng nói còn có 5 phút liền lập tức chạy chậm hướng sân thể dục chạy tới, Vương huấn luyện viên chính cầm đồng hồ đếm ngược ở kia chờ, cũng có vài tên nam diễn viên đã đứng ở kia đang ở sửa sang lại quần áo, chờ bọn họ sau khi đi qua liền giữ lại vài tên tốc độ chậm hướng quá chạy. Đám người tới tề, đến chết đều bị phân đến một khắc sóng trong đội ngũ, Vương huấn luyện viên nâng lên mắt cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói, 10 vòng, chờ chạy xong rồi cùng các nàng cùng nhau ở chỗ này đứng. Mặt khác đồng đội, nghiêm. Lúc này xe đã sớm khai đi rồi, đoàn người tâm tư lại có chút linh hoạt, thấy sân thể dục lớn như vậy, một vòng ít nói đều 1000m. Nếu là chạy 10 vòng, đó chính là một vận nghệ, 10 km. Lúc này có gan lớn nam diễn viên trực tiếp ván giận nói, huấn luyện viên, ngài cũng quá thiết diện vô tư, liền không thể châm trước một chút sao? Chúng ta qua đi đều bao nhiêu thời gian, còn muốn sửa sang lại thứ tốt đổi hảo quần áo, lần đầu tiên liền không thể châm trước một chút sao? Lớp trưởng đứng ở một bên không nói gì, Vương huấn luyện viên nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp hỏi, ngươi tên là gì? Ngươi nọ không thể hiểu được, trả lời, Tống Kiến Nhân. "Hảo, Tống Kiến Nhân, ngươi đứng ở chỗ này trước không cần chạy. Còn có người muốn cùng hắn giống nhau đứng ở chỗ này không cần chạy bộ sao?" Vương huấn luyện viên tuần tra một vòng, chung quanh người đều có chút trong lòng run sợ, suy tư một lát không ai dám đã đứng đi. "Thức hảo, các ngươi đi chạy đi." Vương huấn luyện viên nói xong, những người khác ngay cả vội đi chạy vòng. Từ Nguyễn Dung không hiểu Vương huấn luyện viên là cái gì ý tưởng. Đỉnh Thái Dương ở kia đứng, không một lát liền cảm thấy chân có chút đã tê dần, mà đang ở chạy vào người, chạy xong một vòng tốc độ liền chậm lại. Chờ bọn họ chạy xong vòng, thời gian cũng đi qua hơn nửa giờ, bọn họ kéo kiệt sức thân thể hướng quá đi trở về lội ngủ, Tống Kiến Nhân còn đứng ở chỗ cũ có chút không biết làm sao. Nhiệm không được thấp giọng nói, "Huấn luyện viên." Vương huấn luyện viên nâng lên tay ngừng hắn nói, ngẩng đầu đứng xa xa nhìn không trung. Đoàn người chú ý tới hắn tầm mắt cũng tưởng quay đầu nhìn lại, chính là không dám nhận hắn mặt quay đầu lại. Chỉ nghe thấy phi cơ ong long tiếng vang lên, từ xa tới gần, đoàn người nhịn không được lòng hiếu kỳ một đám sần mắt thấy đi, ô áp háp bóng ma phiêu lại đây, thực mau liền ngừng ở vương huấn luyện viên phía sau không trung. Một cây dây thường bước xuống dưới, ba gã hạng nặng võ trang binh lính theo dây thường trượt xuống dưới, đi tuốt đàng trước mặt nam nhân vai rộng eo thon chân dài. Tuy rằng một bộ khoan biên kính râm che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng là góc cạnh rõ ràng cằm cùng cường tráng thể trạng cũng làm người nhịn không được ghé mắt nhìn lại. Ướ Nguyễn Dung con ngươi mở tròn xoe, môi cũng không khỏi hơi hơi lớn lên, nhu động hạ vẫn là đem thanh âm nuốt trở vào. Nam nhân đi đến bên huấn luyện viên bên người, khí thế cường đại ép tới mọi người ngậm miệng không tiếng động, chỉ dùng đôi mắt xem liền biết này nam nhân không dễ chọc. Đoan người nội tâm Lý đạo đây là muốn đem bọn họ huấn thành cái dạng gì a? Cảm giác thực đáng sợ bộ dạng. Nơi này nhất bình tĩnh phòng trường chính là ứng nguyện dung, thấy nam nhân, nàng khẽ môi nhịn không được tiểu lên, đôi mắt tinh lượng như là đượm đầy sao trời lộng lẫy bắt mắt, bên người nàng viên Dĩ Lam nhưng thật ra kỳ quái nhìn nàng đột nhiên phi dương tới cười, nhìn nhìn lại kia nam nhân, giữa mày hơi chau lên. Vương huấn luyện viên đôi tay bối ở sau người, đối bọn họ nói, đây là giáo dục cao đẳng quan cũng là các ngươi lần này huấn luyện giáo chủ quan, từ hắn an bài các ngươi mỗi ngày huấn luyện, từ ta tới sát nhận chấp hành. Đoan người ngươi xem ta ta xem lôi, thấy nam nhân tháo xuống kính râm, tuấn lãng khuôn mặt so với bọn hắn còn càng như là diễn viên, nhưng là quanh thân nguy hiểm thả vận sức chờ phát động, khí thế thuyết minh bọn họ căn bản chính là lang cùng dương khác nhau. Chao mọi người, tương quan yêu cầu vương huấn luyện viên hẳn là cũng cùng các ngươi nói, ở chỗ này ta chỉ có một yêu cầu. Đó chính là sở hữu mệnh lệnh cần thiết vô điều kiện chấp hành. Đương nhiên, nếu có cái gì không hợp lý yêu cầu các ngươi có thể cự tuyệt." Cao lão cười cười, mọi người lại từ này tôi cười cảm giác được một chút nguy hiểm ý tứ, đầu quả tiêm nhịn không được run rẩy, ngắm liếc mắt một cái đứng ở vương huấn luyện viên bên cạnh Tống Kiến Nhân, trong lòng đã bắt đầu vì hắn cầu nguyện. Cao lão thử vương huấn luyện viên râm ba câu hiệu biết Tống Kiến Nhân tình huống, hắn cũng không nói thêm cái gì. Ta cho ngươi một cái cơ hội tới thuyết phục ta, ta, vương huấn luyện viên, còn có lớp trưởng, ngươi tuyển một cái, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 1 phút không có ngã trên mặt đất việc này liền tính. Bằng không liền gấp bộ đội đem vòng chạy về tới. Đây là lần đầu tiên, cho nên ta cho ngươi một ít đặc quyền, lần thứ hai lại có như vậy không vâng theo mệnh lệnh tình huống, ta sẽ an bài người đưa các ngươi đi ra ngoài. Cao lạm những lời này, nhưng đem mọi người ngoa ngoe dục dịch tâm đều dập tắt. Chỉ có Ước Nguyễn Dung lần đầu tiên nhìn thấy nói như thế một không nhị nam nhân, nhịn không được dương mắt nhìn chăm chú hắn. Ở hắn xoay người thời điểm tựa hồ ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt. Tống Kiến Nhân cân nhắc hạ, tự nhiên tuyển lớp trưởng, tuy rằng cũng biết lớp trưởng phòng trường không phải người lương thiện, nhưng là đối lập hai cái huấn luyện viên cường kiện thân thể, hắn cảm thấy ở lớp trưởng thủ hạ rất một phút tựa hồ càng dễ dàng chút. Nửa phút sau Tống Kiến Nhân khóc không ra nước mắt nằm trên mặt đất. Cảm giác chính mình mặt bị đánh bạch bạch vang, hắn cái gì cũng chưa nói, nhận mệnh chạy lên. Lan lộn như vậy nửa ngày, đoàn người là thật sự lại đói lại khác, trên đường ăn đồ ăn vật đã sớm tiêu hao hầu như không còn, tới nơi này đứng nửa ngày là thật sự một ngụm thủy cũng chưa uống, giọng nói cơ hồ đều phải bốc khói. Cao Lãng lại lần nữa mang nổi lên kính dâm nhìn trước mắt Lâm Thời phân cho hắn bánh nhỏm, nhịn không được ánh mắt nương kính dâm ngăn cản nhìn phía Ước Nguyễn Dung phương hướng. Tức phụ trắng non ra thịt phơi đến đỏ bừng, thiên muốn đen lại bắt đầu khởi phong, nàng chấp chấp thủy nhuận sáng ngời đôi mắt vẫn luôn nhìn hắn, cao lãng trong lòng mềm nút, một chút đều không hối hận chuyên môn cùng Trương Quang Diệu chụp cái bàn một hai phải chạy đến nơi đây đừng cái gì huấn luyện viên. Thậm chí biết tứ Nguyễn Dung phim mới yêu cầu không ít có thân thủ có kỷ luật đại quy mô diễn viên của chúng, còn xúc tiến hai bên hợp tác, đại gia đối ly hữu đạo điện ảnh đều rất có tin tưởng. Ở bên trong màn ảnh cho dù chỉ là chợt lóe mà qua, có thể tham dự cũng là cực hảo. Đương nhiên này đó đều là cao lãng ở Ưng Uyển Dung sau lưng trộm tiến hành, hôm nay mới có thể thấy tức phụ như vậy đáng yêu bộ dáng. Mọi người đều không biết một đám người ngốc tại nơi này chịu khổ chịu nhọc, còn có một khắc đối đang ở vô tình ngược độc thân cẩu. Cơm chiều khi tự nhiên là cùng nhau xếp hàng hướng nhà ăn đi, trên đường gặp được không ít bộ căn cứ binh lính. Thấy bọn họ sôi nổi tò mò trâu đầu gẽ hai, cũng có nhận ra bọn họ thân phận kích động võ chiến hưu bả vai nói chuyện. Bọn họ mắt nhìn thẳng hướng nhà ăn bên trong đi đến, bụng đã sớm đói chịu không được, không có lộ ra đói hổ phách dương khí thế đã là giữ liền chính mình mặt mũi. Ăn cơm thời điểm liền không quý củ nhiều như vậy, chính mình múc cơm cần thiết muốn ăn xong, Ước Nguyễn Dung đánh xong cơm thấy cao lão nguyễn rửa cửa sổ ngồi, con ngươi sáng ngời liền trực tiếp đi đến trước mặt hắn ngồi xuống. Xung quanh không khí nháy mắt gian tính lên, đại gia dùng mặt mày cho nhau, tê tê ám chỉ đây đều là gì tình huống. Có biết Từ Nguyễn Dung kết hôn nhỏ giọng hất khí. Từ Nguyễn Dung không chú ý bọn họ đều suy nghĩ cái gì, mâm đặt lên bàn, đôi tay chống cằm hỏi, thành thật cung đạo, ngươi như thế nào đến nơi đây? Cao lão cũng không có gì tâm tình ăn cơm, sáng sớm thượng an bài sự tình tốt liền đắp phi cơ trực tiếp lại đây, còn nghe Trương Diệu tổ nói tới cái hoa mắt lên sân khấu phương thức. Xem ra tới Tức Phụ vẫn là rất thích. Ngươi đều phải tới tập huấn, tự nhiên là ta tới giúp ngươi huấn luyện. Cao lão tự nhiên có tư cách nói lời này, hắn không chỉ có là Hứa Nguyên Dung trợ phu, chính hắn bản lĩnh cũng đủ giáo Tức Phụ. Người khác đi dạy hắn cũng lo lắng xuống tay không nhẹ không nặng bị thương Tức Phụ, Tức Phụ ở chính mình thủ hạ một chút một chút tiến bộ lạc thú ai có thể hiểu. Hứa Nguyên Dung cười tủm tìm nói, có phải hay không luyến tiếc ta a? Lời này nhỏ giọng đến cơ hồ là hàm ở trong miệng nói ra, người khác đều nghe không rõ, Cao Lãng lại nghe đến rõ ràng. Mày kiếm hơi trợn, cả người khí thế nháy mắt mềm mại một ít, mặt mày cũng nhu hòa không ít, nhìn Ứng Uyển Dung như là đang xem hiếm lạ bà bối. Viên Dĩ Lam chú ý Ứng Uyển Dung rất lâu rồi, cách mấy cái cái bàn tuy rằng nghe không rõ bọn họ đối thoại, nhưng là cùng người chung quanh tựa hồ thành hai cái thế giới, hẳn là nhận thức người đi. Tuy rằng hai người không có dư thừa động tác, nhưng là xem suốt quan hệ rất thân mật, đặc biệt đại đa số người biết Ước Nguyễn Dung Trượng Phu là danh quân nhân dưới tình huống. Chẳng lẽ đây là nàng ái nhân? Cẩn thận ngẫm lại, tự hồ cũng có như vậy điểm dấu vết để lại, Viên Dĩ Lam làm được Đinh Văn Ngạn trước mặt nhỏ giọng hỏi, người nọ là Ước Nguyễn Dung ái nhân sao? Đinh Văn Ngạn chính mình là chưa thấy qua cao lãng, nhưng là hắn có mắt tự nhiên sẽ phân tích, đặc biệt Ước Nguyễn Dung trước sau thái độ cũng quá rõ ràng. Không nói cái khác, chỉ nói nàng ngày thường cùng các nam tính cách giao thời điểm, đó là chưa bao giờ có thân thể tiếp xúc quá, hiện tại xem nàng như vậy chủ động cùng người ta nói lời nói, còn như vậy. Phương tâm này mầm bộ dáng, không phải nàng cái kia chưa từng lộ diện trưởng phu mới kỳ quái đâu đi. Ta đoán là. Đinh Văn Ngạn cũng nhỏ giọng trả lời. Chỉ chốc lát sau này suy đoán liền trở thành sự thật, bởi vì ứng Nguyễn Dung cơm nước xong, đang muốn lấy khăn giấy đi lau lau miệng. Bọn họ liền thấy cái khí lạnh băng sắc bén nam nhân thế, nhưng từ ngực lấy ra một khối tiểu xảo màu trắng khăn tay đưa cho nàng. Ước Nguyễn Dung cười cười sát song lại trả lại cho hắn, hai người không có bất luận cái gì thân mật động tác, nhưng là mặt mày nhàn nhạt tình ý ai đều xem hiểu. May mắn mương huấn luyện viên quy định buổi tối ngủ thời điểm không thể chạy loạn, bọn họ đã sớm đem Ước Nguyễn Dung ký túc xá môn gõ phá. Viên Dĩ Lam chờ Ước Nguyễn Dung rửa mặt trở về. Nhìn nàng so sáng sớm càng thêm hồng nhuận cái môi, ý cười tụ tập ở trong mắt, nhẹ giọng nói, "Ngươi thực hạnh phúc." Từ Nguyễn Dung tự nhiên biết mọi người đều đoán được, trực tiếp hào phóng gật đầu nói, "Ân." Ý cười trên khóe môi vẫn luôn không có giáng xuống, đi đến phía trước cửa sổ thấy nam nhân còn ở dưới đèn đường nhìn nơi này, nhịn không được vây vây tay làm hắn trở về ngủ. Vừa mới bắt đầu một vòng đại gia còn có tâm tình quan sát Từ Nguyễn Dung cùng giáo dục cao đẳng quan mắt đi mày lại. Thật mẫu bọn họ tựa như cờ thủy cá giống nhau, liền thích sức lực cũng chưa. Lý Hưu đạo chính là làm cho bọn họ thể nghiệm một tháng chân chính binh là cái dạng gì, cho nên nơi này binh là như thế nào huấn luyện, bọn họ liền như thế nào huấn luyện, một vòng sau liền bắt đầu phụ trọng chạy, cả người eo đau chân mỏi còn muốn tiếp thu cách đấu huấn luyện. Chư bỏ Hư Nguyên Dung là giáo dục cao đẳng quan tự mình chỉ điểm dạy dỗ, Viên Dĩ Lam là một khắc danh nữ binh lại đây dạy dỗ. Nghe nói cũng là cao lãng thủ Hà Bình, cái kia hung hãn chỉnh đội treo lên đánh đinh văn ngạn bọn họ. Những người khác liền không như vậy hả mệnh, lượn lượn đánh nhau sau đó lại tiếp thu chỉ đạo, thường thường cảm thụ một chút huấn luyện viên yêu thương, sau đó eo đau bối đau cả ngày, kia toan sảng, làm cho bọn họ vô số lần hoài nghi chính mình rốt cuộc cộng dây thần kinh nào không đối một hai phải lại đây chịu ngược. Đương nhiên bọn họ tương đối chịu phục một chút chính là Giáo dục cao đẳng quan đối hắn tức phụ kia cũng là hung hãn thực, đương nhiên kia không phải chỉ hung thần ác sát, mà là cao yêu cầu. Hắn sẽ nhất biến biến chỉ ra Hứa Nguyên Dung làm sai địa phương, hơn nữa tự mình biểu thị, ở nàng thụ huấn khi cũng sẽ cùng chạy ở bên cạnh giám sát, này cậu lương đã sớm ăn no. Hứa Nguyên Dung quả thực băng hỏa lượng trọng thiên, thời tiết tiệm lạnh, nhưng là vận động quan hệ lại cả người mạo nhiệt khí, đừng nhìn ngài thưởng cao lãng đối hắn mềm mại đến không được. Nhưng là ở chỗ này, hắn liền thành thiết diện vô tư huấn luyện viên. Tuy rằng nàng có chút nghi hoặc mỗi ngày học tập nội dung càng ngày càng khó, thân thể đều có chút ăn không tiêu, nhưng vẫn là kiên trì, tuy rằng biết nếu là nàng mềm giọng muốn nhờ, cao lão khẳng định sẽ mềm lòng, nhưng nàng chỉ là yên lặng cắn răng làm. Một ngày huấn luyện kết thúc tứ chi như là giọt chì dường như trầm trọng vô lực, nàng cánh tay phía sau lưng cùng chân, lần lượt đánh nhau chúng đã sớm xanh tím. An Cương xong sau liền tưởng về phòng đi nằm, để ứng phó nửa đêm tình lình xảy ra tập hợp. Bấy mấy ngày nay thi thoảng đột kích tập hợp, đại gia dưỡng thành một cái tốt đẹp thói quen, đó chính là ngủ nhất định phải mặc quần áo. Cao Lãng ẩn ở sau thân cây thầy Ước Nguyễn Dung đã đi tới liền giữ chặt cổ tay của nàng, trong bóng đêm mọi người đều không nhìn thấy hai người hướng đi, Cao Lãng ở tại một khắc đống lâu, cái này điển chính náo nhiệt, hắn trực tiếp mang theo Ước Nguyễn Dung đi phòng y y tế. Nam Ta giúp ngươi hấn một chút. Cao lão trong tay cầm rượu thuốc, đã liền hắn phóng nhẹ lực độ, nhưng là tức phụ da thịt non mịn khẳng định sẽ chịu một ít tội. Từ Nguyễn Dung cũng không có thời gian cùng hắn làm ra vẻ, quan trọng nhất chính là, nàng cũng mệt mỏi đến nói không nên lời nói cái gì, trực tiếp cởi bỏ áo khoác trở ra ngực nằm ở trên giường bệnh, trắng non phía sau lưng thượng tím tím xanh xanh, nhìn nhìn thấy ghê người. Cao lão mày một mình, quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau. Nhẽ điểm ta trên người đau. Ta trước ngủ một lát, hảo lại kêu ta. Nói xong Ước Nguyễn Dung liền mệt cực tiễn miên qua đi. Cao lão xoa nhiệt lòng bàn tay, chấm mặc giúp nàng ấn, đáy mắt tràn đầy đau lòng. Nhưng là hắn tưởng tượng đến phía trước biết Ước Nguyễn Dung bị người bắt cóc khi kia cơ hồ đứt gãy thần kinh, liền tràn nhẫn hạ tâm, nhất định phải giáo hội nàng có được một ít tự bảo vệ mình chi lực. Phần 59. Làm hắn thế tử Có lẽ về sau còn sẽ đối mặt càng nhiều đột phát tình huống, có lẽ hắn không phải mỗi một lần đều có thể theo bên người. Lúc này nàng nếu là có nhất định vũ lực giá trị, không nói chính diện đối thượng, cho dù là chạy trốn cũng nhiều vài phần phần thắng. Cho nên đã liền biết tức phụ thân thể đã có chút gánh nặng không được, hắn vẫn là muốn cho nàng học thêm chút, lại nhiều điểm. Trở cao lãng cấp ứng nguyên dung toàn thân đều lau một lần rượu thuốc sau, nàng cũng tỉnh. Chớp chớp mang theo hơi nước đôi mắt Ứng Nguyễn Dung mặc tốt quần áo, duỗi khai đôi tay, Cao Lãng liền đem nàng bế lên. May mắn cái này điểm mọi người đều đã trở về ký túc xá không ai ở bên ngoài đi lại, bằng không không biết bao nhiêu người trong mắt đều phải kinh rớt. "Ngủ đi, trong chốc lát ta đem ngươi đưa về ký túc xá." Cao Lãng trầm giọng nói, bước chân nhẹ nhàng, một chút cũng không cố hết sức. Ứng Nguyễn Dung ngủ một lát tinh thần đã hảo rất nhiều, còn có tinh lực cùng hắn nói chuyện phiếm. Ta nói phía trước các ngươi huấn luyện cũng không như vậy hung tàn đi. Liên Ninh Văn Ngạn đều trộm chạy tới tìm ta nói, hy vọng ngươi thủ hạ lưu tình. Ước Nguyễn Dung tò mò hỏi, "Trận đấu? Mục thương chi, này đó đều là bọn họ mấy ngày này muốn quen thuộc, mỗi ngày còn muốn luyện tập bắn bia kỹ xảo?" Đương nhiên, Ước Nguyễn Dung đã đó là cao lão tự mình giáo, cái kia trình độ cũng chính là không thoát hoàn đi, chuẩn không chuẩn liền không nói. Cao lão không có đáp lời, nửa ngày mới nói nói ta sợ ngươi lần sau lại gặp được nguy hiểm sự, nếu thân thủ hảo điểm là có thể tránh cho." Ước Nguyễn Dung cũng có phương diện này suy đoán, nghe vậy hôn cao lặng nhị tia một chút, nhìn nam nhân lại buồn không dung động tùy ý bên thái phiếm đỏ ửng, nhịn không được nở nụ cười. "Hảo, nghe ngươi." Ở Ước Nguyễn Dung bọn họ tập huấn 1 tháng tiếp cận kết thúc thời điểm, đệ nhất bộ có thể xưng được với là phim thần tượng TV chiếu, trong TV tuấn nam mỹ nữ vô số, biệt thự cao cấp, siêu xe. Còn có kia rộng mở đến không được vườn trường, trong lúc nhất thời thịnh hành toàn bộ hoa quốc. Lam bổ câu tổ hợp cũng đỏ. Vương Nhạn Lan ở bên trong sắm vai chính là thảo căn nữ chủ, cơ hồ thu hoạch vô số học sinh yêu thích, nữ nhân cảm thấy như vậy nữ chính quả thực nhân sinh người thắng, bắt được nam chính yêu thích. Diệp Cách Cách xem như nữ nhị, bởi vì sắm vai chính là nhà giàu thiên kim, nữ chính bằng hữu, nhân này thiện lương tính cách mà kết bạn nữ chính. Tóm lại một câu, phim thần tượng Cốt truyện thế nào không quan trọng, quan trọng là xem cảnh đẹp ý vui vậy đủ rồi. Thời đại xem Lam bổ câu thế nhưng một lần la nổi tiếng cũng tưởng noi theo, kết quả bị Long Đổ tổ hợp cự tuyệt. Nhân ra lý do đặc biệt lời lẽ nghiêm túc, chúng ta là thực lực phái ca sĩ, cùng này đó xoát mặt người không giống nhau. Thời đại suy nghĩ cặn kẽ lúc sau cũng cảm thấy như thế, phim thần tượng tụ tập lên nhân khí là mau, giống như lửa đổ thêm dầu càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là căn cơ lại không xong. Nếu có một khác dạng càng thú vị càng có nhan giá trị tổ hợp xuất hiện, các nàng liền sẽ bị dễ như trở bàn tay thay thế được, cho nên long đồ ý nghĩ là chính xác, chỉ cần cô tác phẩm sẽ không sợ quá hạn. Liên ở thời đại làm lơ hạ, tân ngữ tăng lớn đối lam bổ câu tuyên truyền, cơ hồ ở bất luận cái gì kinh đều có thể thấy này hai người hiện thân, ăn, uống, tùy thân nghe, mấy đọc lại, các nàng đã sớm thành học sinh sôi nổi noi theo cùng sùng bái đối tượng. Mà cùng lúc đó, Lam bổ câu bên trong không hợp nghe đồn cũng là lan truyền nhanh chóng, bởi vì ngay từ đầu chiến lược sai lầm, dẫn tới Vương Nhạn Lan đoạt đi rồi toàn bộ nổi bật về sau, Diệp Cách Cách nhìn ánh mắt của nàng liền càng thêm khó có thể nhẫn nại. Các nàng lấy tổ hợp xuất đạo, hiện tại thế nhân càng có rất nhiều biết các nàng là Lam bổ câu tổ hợp, nhưng là nói đến tên, Vương Nhạn Lan tên ngược lại bị nhắc tới càng nhiều, tổ hợp giải tán đơn vị nói, đối Diệp Cách Cách thực bất lợi. Bất luận là người đại diện vẫn là cha mẹ, đều khuyên nàng chờ một chút, mặt sau nhất định cho nàng an bài một cái nữ chính TV làm nàng diễn, nổi bật tuyệt đối ổn áp vương nhạn lan. Bạch Hoa Liên Hoan phim đêm trước, Ước Nguyễn Dung các nàng rốt cuộc kết thúc huấn luyện trở về đoàn phim, làn da cơ hồ đều bị phơi đen một tầng, cũng may này đó đều không phải vấn đề, phấn nền áp thấp cũng xem không quá ra tới. Thời đại đối Ước Nguyễn Dung lần đầu buộc lộ quan điểm vẫn là rất coi trọng tìm chuyên nghiệp thiết kế sư hỗ trợ thiết kế chế tác phục sức làm nàng đêm đó ăn mặc tham dự liên hoan phim. Nam bạn không phải người khác, tự nhiên là để danh tốt nhất nam chính Ngô Minh. Hắn đêm nay một thân xoái khí màu đen đâu phục, thân sĩ giơ ra bàn tay chờ đợi giai nhân ra tới, truyền thông đèn flash cả đêm, cơ hồ liền không đình quá. Một thân lửa đỏ làn váy uốn huyền dung từ trong xe đi ra, tóc đen toàn bộ quấn lên dùng màu trắng trân châu điểm xuyết vây khởi. Bên má rơi xuống hai lụa hơi cuốn tóc đen, thon dài cổ gian mang không phải quý báo châu báo, mà là vỏ đạn. Các phóng viên hoài nghi chính mình đôi mắt có chút hoa, xoa xoa mắt, lần thứ hai chụp mấy tấm, đám người đi đến trước mặt mới phát hiện, thật đúng là chính là. Nô Minh mặt mang mỉm cười đem người từ thảm đỏ thượng đưa tới phía trước, đi hai bước hiến cho truyền thông chụp ảnh, gợi lên khóe môi càng vì tuấn mỹ khuôn mặt thêm phần. Ta nói ngươi cũng một vừa hai phải. Ngai ngân Hải Tú liền không thể thành thành thật thật mang theo dây xích sao? Lô Minh nghiến răng nghiến lợi chung. Ứng Uyển dung tơi cười bất biến, nụ Vương khí thế thoạt thoả, chương dương váy đỏ, thanh lệ vô song khuôn mặt, đứng ở Ngô Minh bên người tư thái thanh thản. "Liên không." Trong miệng nhẹ nhàng phun ra như vậy chữ, càng là đem Lô Minh khí cơ hồ muốn hộc máu. Người khác không biết, còn ở cảm khái này hai người quan hệ nhìn khá tốt, nghe có quan hệ nhân sĩ nói Bọn họ đoàn phim thường xuyên làm hoạt động cùng nhau liên hoan, lời này xem ra là thật sự. Mà TV trước thấy phát sóng trực tiếp người cũng kích động mạc danh, tuấn nam mỹ nữ lại là gần nhất như cũ nhiệt liệt điện ảnh nam nữ vai chính, cái nào bọn họ đều thích ra. Vương Nhạn Lan các nàng cũng chịu mời đi vào bách hoa liên hoan phim, bất quá cùng ứng Nguyễn Dung bị đề danh tốt nhất nữ chính có chút khác nhau, các nàng là chịu mời lại đây biểu diễn. Nhìn ứng Nguyễn Dung đứng ở thảm đỏ ở giữa, Vạn chúng chú mục dưới, Diệp Cách Cách hừ cười nói, nghe nói các ngươi phía trước là cùng nhau trụ TV sao? Đáng tiếc, nhân gia đều để đề danh nữ chính, có lẽ hôm nay liền thành tuổi trẻ nhất ảnh hậu, mà ngươi? Vương Nhạn Lan tối tâm nhìn nữ Nguyễn Dung liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Diệp Cách Cách khi khẽ cười nói, chó chê mèo lắm lông. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Cách Cách tiêm thanh chất vấn nói, mấy ngày nay áp xuống tới tính tình thành lần muốn bùng nổ. Không có gì ý tứ. Chúng ta bị mượn rồi." Vương Nhạn Lan nói xong liền quay đầu hướng bên trong đi đến, Diệp Cách Cách nặng nề nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, "Hừ đi vào." Nhạc Tu Minh đã sớm ngồi ở bên trong, thấy Hứa Nguyễn Dung tiến vào tiếp đón bọn họ ngồi lại đây, lẩm nhẩm lẩm nhẩm cùng nàng nói không phải đêm nay đoạt giải công việc, mà là không ngừng truy vấn lý đạo muốn bắt đầu đóng phim điện ảnh không. "Có cần hay không phó đạo diễn a, hắn không cần tiền công." Ứng Nguyễn Dung có chút vô ngữ, cuối cùng Tàn Nhẫn nói cho hắn sự thật, nhân ra đoàn phim đều đã ở đóng phim, mặt ngươi vẫn là chân hái phấn, này cũng không biết. Nhạc Tu Minh thế nào vẻ ngoài liền không phải Ứng Nguyễn Dung quan tâm, nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở giải thưởng thượng, đời này lần đầu tiên bị đề danh chính là tốt nhất tân nhân cùng tốt nhất nữ chính, cũng không biết lần này nàng có thể hay không thuận lợi đoạt được vòng nguyệt quế, bắt đầu hành trình. Tốt nhất tân nhân ở tốt nhất nữ chính phía trước ban phác Năm nay đoàn phim bị đề danh nhiều hạng giải thưởng, nhưng là tốt nhất đạo diễn thưởng vẫn là cùng nhạc Tu Minh lỡ mất gì tốt, hắn cực có phong độ cấp đắc thắng giả vô tay. Tốt nhất tân nhân niệm đến Ngụy Uyển Dung tiên khi, nàng còn có chút lốc, chính yếu chính là nàng lo lắng cái này giải thưởng được đến, mặt sau tốt nhất nữ chủ sợ là cùng nàng không có gì duyên phận. Đã liền như thế, nàng vẫn là lộ ra tươi cười cùng bên người người ôm ôm, đi lên đài lãnh thưởng. Ta có thể bắt được cái này thưởng muốn cảm tạ người có rất nhiều ta thân nhân, Trương lão, Khang đạo, Nhạc đạo, còn có rất rất nhiều liên lặng vô danh phía sau màn nhân viên, đương nhiên cũng có Ngô Minh tiền bối, nếu không phải hắn tinh vi kỹ thuật diễn dẫn rất hạ, ta cũng không nghĩ tới chính mình có thể đi đến ngày bước. Ướ Nguyễn rung rũ xuống mắt thấy xem trong tay thưởng tòa, có lẽ đây là đêm nay nàng cái thứ nhất cũng là cuối cùng một cái thưởng, như vậy muốn nói, hiện tại nên nói Ta còn tưởng cảm tạ một cái yên lặng ở ta phía sau duy trì ta, cổ vũ ta người, đó chính là ta trợ phu. Ta yêu ngươi." Ước Nguyễn Dung ngón tay méo kia cái vỏ đạn rắn ở bên môi hôn môi một cái, trong bóng tối nháy mắt vang lên nổ vang vô thanh. Ước Nguyễn Dung minh diễm động lòng người tươi cười ở số trăm triệu người trước mắt nở rộ, chắc chắn toả định sở hữu quân chúng tâm, càng đừng nói nháy mắt làm ầm ĩ lên nào đó lễ đường. Biết đến nhận thức Ước Nguyễn Dung đều trực tiếp hưng phấn đấm cao lãng bả vai, phía sau lưng, trêu ghẹo nói đây chính là ở cả nước nhân dân mí mắt phía dưới lãnh chứng, nếu là ngươi thực xin lỗi đệ muội, đoan người có thể sẽ ngươi. Cao Lãng ủy ở trụ biên nhìn Tức Phụ mang cười mặt mày, còn có nàng câu kia hêm thai vô cùng nói, ở cả nước nhân dân trước mặt, liền như vậy cao điệu bày tỏ tình yêu, thật là làm hắn không biết nói như thế nào mới hảo. Nếu nàng ở trước mắt, có lẽ hắn sẽ cùng nàng nhiệt liệt ôm hôn. Ở trên người nàng lớn hạ thật sâu ân ký, Tiêu Ngạo nói cho mọi người, ta chính là nàng trợ phu. Chương 79 phía sau màn. Thối nay chú định tinh quang long lánh. Kế ứng nguyên dung cao điệu bày tỏ tình yêu sau, tốt nhất nữ sướng, tốt nhất nam sướng một đám thay phiên ban phát, chung quy chung cũ không có gì hảo thuyết. Nữ đế đoàn phim xem như thắng lợi trở về, tốt nhất điện ảnh, tốt nhất tân nhân, tốt nhất phối ngả. Hiện tại đại gia đem ánh mắt đặt ở cuối cùng còn chưa ban phát giải nữ chính xuất sắc nhất cùng tốt nhất nam chính thưởng, tục xưng ảnh hậu cùng ảnh đế hoa lạc nhà ai. Tuy rằng biết có khả năng không phải chính mình, Ưng Nguyễn Dung vẫn là đem trong tay còn nóng hổi thưởng tọa nhẹ nhàng nắm, chờ đợi người chủ trì chương đóng mở hơ miệng, chờ nàng niệm ra tên gọi kia một khắc, như thủy triều vỗ tay triều nàng gọi tới. "Huệ Dung, còn không chạy nhanh lên, ngươi đoạt giải" Nhạc tu minh xem ứng Nguyễn Dung chỉ là ngơ ngác ngồi ở chỗ cũ trận to mắt hạnh nhìn trên đài, ra tiếng tê ơ. Nỗ minh nhưng thật ra có thể đoán ra một vài, đánh giá nếu không nghĩ tới này phân kinh hỷ sẽ đột nhiên tạp đến trên đầu đi. Rốt cuộc nghiêm túc tính lên nàng còn bất mãn 20 tuổi, là cái thật đánh thật tân nhân. Nỗ minh đột nhiên sinh ra một cổ chính mình đã già rồi cảm giác. ứng Nguyễn Dung lấy lại tinh thần, đem thưởng tòa đưa cho nhạc tu minh, đứng dậy cùng người chung quanh nhẹ ôm hạ. Lược Mâu tim đập vững vàng chút. Đưa nàng đi đến trên đài từ người chủ trì trên tay tiếp nhận cái kia tiểu kim nhân khi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên nói cái gì. Ta chỉ nghĩ nói một lời, ta sẽ dùng càng tốt tác phẩm mang cho đại gia, cảm ơn. Ứng Nguyễn dung đi xuống đi thời điểm đại gia sôi nổi đối nàng lộ ra thiện ý tươi cười, nhẹ nhàng vỗ tay cho nàng cổ vũ, mà giờ phút này nàng nhất tưởng cùng nhau chia sẻ vui sướng tâm tình chính là chính là Cao Lãng. Đây là nàng đời này cái thứ nhất được đến ảnh hậu tiểu Kim Nhân, đương nhiên cũng không phải là cuối cùng một cái. Ngô Minh cuối cùng cùng ảnh đế lỡ mất gì tốt, bị một khắc danh lão nghệ thuật gia đạt được tốt nhất nam chính thượng, hắn cực có phong độ vô tay, nhìn người nhỏ lão lệ tung hoành kể ra mấy năm nay truy đuổi, được đến này toả thưởng, là đối hắn khẳng định, hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm đột phá dương ra càng tốt tác phẩm. Ngô Minh cùng Ngư Uyển Dung hơi hơi động dung, bọn họ làm sao không phải như thế? Giải thưởng hàng năm đều có, nhưng tiểu kim nhân chỉ có một, bọn họ sẽ trải qua vô số điện ảnh quay chụp, gặp phải đủ loại khốn cảnh, có thể đoạt được kia hạng vòng nguyệt quế vốn là không dễ. Hơn nữa này đó chỉ là quốc nội giải thưởng, ít có yếu tố điện ảnh tác phẩm có thể đi ra biên giới đạt được tán thành, tốt nhất ngoại ngữ phiến thưởng đã gần 10 năm không có người được đến, 10 năm trước kia bộ điện ảnh chính là Lý Hữu Đạo đánh ra, hơn nữa ở dát nạp đạt được tốt nhất ngoại ngữ phiến cùng tốt nhất đạo diễn thưởng. Năm nay Lý Hữu Đạo lại lần nữa bắt đầu quay tự nhiên dẫn tới vô số truyền thông báo chí chú ý, Lý Hữu Đạo điệu thấp làm cho bọn họ đái lại hận, như là gào khóc đòi ăn chim chóc giống nhau. Chờ đợi này Lý Đạo phóng lương cứu tế. Chắc hẳn phải vậy, làm Lý Hữu Đạo tân phiến nữ chính Ngụy Nguyện Dung, mới mẹ ra lò đoạt được ảnh hậu bảo tọa, nàng mới ra cửa hung đã bị chen chúc tới truyền thông vây quanh. Vô số trường thương đoàn pháo nhắm ngay Ngụy Nguyện Dung, ơ bị chói thai vấn đề thanh hết đợt này đến được khác. Ứng Nguyễn Dung một vấn đề đều không có nghe rõ. Tổng tiểu nhã cùng Vưu Lương Tài một tả một hữu đứng ở nàng bên cạnh đều ngăn cản không được kích động phóng viên. Vẫn là Vưu Lương Tài lâm thời mang lại đây bọn bảo tiêu đem Ứng Nguyễn Dung giải cứu ra tới. Vưu Lương Tài cùng các phóng viên ước định ngày mai liền phát một thiên thông bản thảo, tiếp thu mấy nhà truyền thông phỏng vấn lúc này mới tính xong việc. Lau một phen mồ hôi lạnh, Vưu Lương Tài ngồi ở ghế sau tụng tụng cà vạt, vui sướng trung mang theo một tia buồn rầu nói: Này đó phóng viên thật là quá phiền nhân, lần sao nhưng đến cùng bọn họ hảo hảo nói nói, muốn phỏng vấn liền phải ước cái thời gian, đều tê ở bên nhau xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Vưu Lương tại miệng không đúng lòng, còn có kia sợi ngăn không được vui sướng chi tình, tổng tiểu nha đều không đi vật trần, dù sao tài ca nói cái gì chính là cái gì. Đúng rồi, gần nhất công ty tính toán cấp dịch bắc tổ trước buổi biểu diễn, có hay không hứng thú đi đường cái biểu diễn khách quý? Vưu Lương tại hỏi Sẽ tuy rằng có mấy sưởi, nhưng là Hư Nguyễn Dung vẫn là bọc một kiện áo khoác, lăn lộn một đêm nàng cũng khó nén mỏi mệt chi sắc, mặt sau cánh công yến nàng cũng không thèm ra, trước tiên xin nghỉ đi trở về. Không được, Lý Đạo nói sẽ không chuẩn giả tài ca ngươi còn muốn an bài cái này công tác, chỉ sợ Lý Đạo muốn sinh khí. Hư Nguyễn Dung khẽ môi câu cười nói, "Vui lương tài tưởng tượng cũng là, danh đạo tính tình là tương đối cổ quái, đặc biệt Lý Hữu Đạo" Nhân gia chỉ là yêu cầu ngươi không thể tùy tiện xin nghỉ, cũng coi như hợp lý. Hảo đi, ta đây liền cùng Từ Tĩnh nói một chút. Vưu Lương tái vẻ mặt bất đắc dĩ, đây chính là rèn sắt khi còn nóng thời điểm a. Chính là lý đạo điện ảnh cũng rất quan trọng. Hắn trong lòng cũng là có một cây thiên bình, hy thi sinh nhất thời ích lợi vì xa hơn phát triển, này cũng không có gì. Lý đạo đều nói cho 2 ngày kỳ nghỉ, tiết ngày mai ban ngày ngươi liền phải đi đem tiếp mục trước ghi lại. Còn có một cái phẩm vấn. Bưu Lương tại phiên hạ bảng giờ giấc, lần này công ty an bài người cùng Long Đồ tổ hợp cùng đi lục tiết mục, bọn họ nhưng đều là người phèn đâu, nhiều chiếu cố điểm tân nhân. Ước Nguyễn dung ngoảnh miệng cười, nàng cũng là cái tân nhân, bất quá ở ảnh hậu quang hoàn hạ, Long Đồ đảo càng như là tân nhân. Đúng rồi, ngươi làm ta chú ý người, nàng hôm nay cũng cùng ngươi đi rồi cùng Trương Thẳng Đỏ, hiện tại Têu Vương Nhạ Lan là Lam bổ câu tổ hợp nghệ sĩ, ký hợp đồng tân ngữ. Từ Nguyễn Dung nhướng mày trả lời. Đêm nay liền tính lại đi như thế nào thần nàng cũng chú ý tới sân khấu thượng biểu diễn nghệ sĩ chính là Vương Vương, bên cạnh lại có cái đối giới giải trí động thái cực đoan hiểu biết Mô Minh, nàng tưởng không biết cũng khó. Người biết liền hảo. Lần trước Vu Ưu Lương tài ho nhẹ một tiếng, phát hiện địa điểm không đối không có tiếp tục nói tiếp. Từ Nguyễn Dung hơi híp mắt, Như có như không lạnh tấu xương hàn khí chợt lóe rồi biến mất, một tay chống hàm dưới nhìn bắt đầu phiêu tuyết không ngừng nói, mặt khác không có gì, ta sẽ chính mình xử lý. Vưu Lương tại không tỏ ý kiến, nhưng trong lòng vẫn là sẽ tiếp tục theo vào việc này, rốt cuộc Tân Ngữ cũng là bọn họ lao đối thủ. Không nghĩ tới gặp mặt thời gian nhanh như vậy liền tới rồi, Ngư Nguyên Dung không có trở về tiểu viện nghỉ ngơi, mà lại ở trung tâm thành phố khai một căn phòng, Tạ Huỳnh Sư sớm lại đây cho nàng thu thập thỏa đáng. Nàng mới cùng Tống Tiểu Nha cùng nhau hướng đài truyền hình nơi đó chạy đến. Bởi vì là phối hợp Hư Nguyên Dung đóng phim thời gian lâm thời thêm tác, cho nên người chủ trì thu xong cùng ngày tiết mục liền phải bắt đầu thu nàng. Long Đỗ tổ hợp cùng Vưu Lương Tài đã ở nơi đó. Vưu Lương Tài đang cùng người chủ trì nói chuyện, thấy Hư Nguyên Dung tới chiều nàng vẫy tay, nói: "Ai, thật là quá ngượng ngùng, Nguyên Dung buổi tối liền phải hồi đoàn phim, cho nên mới như vậy vội vội vàng vàng lục tiết mục." bằng không nơi nào sẽ như vậy không hiểu chuyện. Đây là Mẫn Mẫn tỷ, chúng ta đại truyền hình 1 tỷ. Vưu Lương Tài duỗi tay giới thiệu nói: "Mẫn Mẫn tỷ." Hứa Nguyệt Dung lễ phép tiến lên, Mẫn Mẫn tỷ vui lòng nhìn nàng, không thể nói cỡ nào hảo, nhưng là hiểu lễ phép lại có thực lực tân nhân ai không thích. Long Đỗ tổ hợp thấy Hứa Nguyệt Dung tới đều thực kích động, chờ Hứa Nguyệt Dung cùng Mẫn Mẫn tỷ nói nói mấy câu ngồi vào ghế trên, lập tức đưa ra hai cái vừa còn có hai chương album. Ứng Nguyễn dung nhướng mày nghi vấn nhìn về phía bọn họ, thời đại đẩy ra nghệ sĩ tuyệt đối là tiểu thịt tươi tiêu chuẩn, tuấn lãng xoáy khí các có ưu điểm, hiện tại bọn họ chính diện má ửng đỏ nhìn nàng. "Có thể giúp chúng ta ký cái tên sao? Chúng ta là ngươi Friends, đặc biệt thích ngươi chủ mệnh Châu công chúa, còn có ngươi ôn hòa Bắc hợp sương ca." Bang Vân Phi nói. Đồ Hướng Dương cũng ngượng ngùng rũ xuống mí mắt, lỗ tai ửng đỏ nói, "Vốn dĩ muốn gọi ngươi Huyền Dung tỷ." Nhưng là người so với chúng ta còn trẻ, không biết trực tiếp kêu Nguyễn Dung có thể hay không không tốt lắm. Ưu Nguyễn Dung kinh ngạc chỉ là một cái trước mắt, nghe vậy con người mang cười, lấy quá bút ký tên tinh tế viết xuống tên nàng, còn viết hai câu chúc phúc ngữ mới nói nói, kêu tên của ta thì tốt rồi, chúng ta một cái công ty, không cần khách khí như vậy. Phần 60. Mưu Lương Tài lại đây thấy ba người ghé vào cùng nhau nói chuyện cũng cười nói, các người đây là trước tiên nhận thức. Uyển Dung đây là ta và ngươi để qua Long Đồ tổ hợp, đây là Bàng Vân Phi, đó là Đồ Hưng Dương, đều là người của những friends. Hai người ngượng ngùng tối đầu, ư Nguyễn Dung cười cười, trêu ghẹo nói, tuy rằng ta tuổi so các ngươi tiểu, nhưng là các ngươi như vậy đáng yêu, nếu có thể khi ta đệ đệ kia thật đúng là thật tốt quá. Ta tin tưởng các ngươi friends khẳng định thực thích các ngươi. Tuy rằng không phải chính mình ký hợp đồng nghệ sĩ, nhưng là view lương tài đối Long Đồ tổ hợp cũng là rất quen thuộc kia nhưng không, ngươi lả cả ngày đều ở đóng phim không biết, bọn họ ra một chương album đã có thể dẫn tới vô số thiếu nữ thiếu phụ truy phùng, thư tín nhiều không kể xiết, công ty trước đại điện thoại nhận đến tay mềm. Ước Nguyễn dung cười khúc khích, bằng Vân Phi bọn họ đỏ mặt phía hai thiếu chút nữa đào cái hố đem chính mình vùi vào đi, quá ngượng ngùng. Hào Hào, Tài ca, ngươi hôm nay như vậy chèn ép nhân gia, tiểu tâm bọn họ phải về công ty kháng nghị. Không không không, chúng ta sẽ không. Bàng Vân Phi vội vàng xua tay nói, "Đồ hướng Dương ngừng đỏ vành tai nói, có thể cùng Nguyễn Dung làm bằng hữu ta đặc biệt cao hứng." Hồng đấu mặt cơ hồ có thể trên trứng, mơ mơ màng màng chỉ có thể thấy Hứa Nguyễn Dung mang cười mắt, gợi lên môi đỏ. Hứa Nguyễn Dung liếc view lương tài liếc mắt một cái, đặc biệt muốn hỏi hắn đây là từ nơi nào tìm tới kẻ trợ hơi. Là tính toán đi hải tinh lộ tiến sao? Sự thật chứng minh nhân gia khôi hài ngựa ngùng một mặt chỉ là đối nàng mà thôi. Long Đồ tổ hợp vừa lên đài chính là Kính Ca Nhi Vũ, khớp xoé động tác, súng sống bắn ra bốn phía thanh âm, quang xem sân khấu phía dưới đám người không ngừng vũ động cánh tay, tiếng thét chói tai cơ hồ muốn bạo lều liền biết Vưu Lương tài lời nói không giả. Nay đương giải trí tiết mục là tân đời ra, vứt bỏ những cái đó tiểu phẩm tướng thanh nguyên tố, nhiều là giải trí là chủ, hoặc là ca hát hoặc là giải đố làm trò chơi, dù sao mỗi tuần bá ra 2 ngày Lần lần có trở thành vương bài tiết mục tiêm lực. Lần này Hư Nguyễn Dung đạt được ảnh hậu thưởng toa lúc sau, Tiết Mục tổ liền nghĩ cách liên hệ tới rồi Vu Lương Tài, tung ra đủ loại chỗ tốt muốn đem người mời đi theo, chuẩn bị đem Tiết Mục đẩy hướng một cái sân cao. Chiều, một cái Tiết Mục đương nhiên không có khả năng liền thỉnh ba người, chơi trò chơi đều thấu không đến một đôi, cho nên bọn họ còn đem trừ Long Đồ sau Tân Tân Thần Tượng nữ đoàn Lam bổ câu tổ hợp thỉnh lại đây. Qua thực Lam Bổ Câu đột nhiên xuất hiện, dưới đài người liền cùng tiêm máu gà giống nhau kích động không thôi. Lúc này Lam Bổ Câu liền đại biểu cho một loại mới lạ tư tưởng, các nàng ăn mặc thời thượng, nói chuyện thú vị, lớn lên cũng không tồi, nhưng không phải thành nữ thần cấp thần tượng. Đều là nữ thần, người xem trong lòng cũng là có một cái thước đo. Ước Nguyễn Dung cùng Lam Bổ Câu lộ tuyến hoàn toàn bất đồng, Lam Bổ Câu thanh xuân hoạt bát kiểu thiếu đang yêu, mà Ước Nguyễn Dung vậy thật là xa cuối chân trời nữ thần. Mặc kệ là nùng trang đạm mạc đều là mỹ suất chuẩn. Hôm nay có thể cùng đại thấy như vậy có ngày thường không thấy được minh tinh, đa số người kích động nói đều nói không nên lời, chỉ có thể bắt tay trưởng chủ Hồng. Xem ra mọi người đều thực thích hôm nay chúng ta mời đến khách quý a, vỗ tay lại lần nữa hoang lên, Long Đỗ tổ hợp, Lam Bộ câu tổ hợp, còn có chúng ta đặc mời khách quý, Ưng Nguyệt Dung. Mẫn Mẫn tỷ câm mịt rồ phồn vỗ nhẹ nhẹ sợ nói, đầy mặt tươi cười nhìn dưới đài. Hôm nay vừa lúc có 6 cá nhân, chúng ta liền chia làm 2 tổ cùng nhau thi đấu, vì công bằng khởi kiến, chúng ta nam đồng bào liền phải tách ra làm trò chơi. Mẫn Mẫn tỷ đem đồ hướng Dương phân đến Lam Bổ Câu tổ hợp nơi đó, chính mình cùng Ước Nguyễn Dung còn có Bàng Vân Phi một tổ. Bàng Vân Phi kích động liền mau nhảy đi lên, Đồ Hướng Dương cười cười không nói gì thêm, đáy mắt thật sâu buồn bực nhưng thật ra bị Ước Nguyễn Dung bắt giữ tới rồi. Nàng trong lòng cười thầm một tiếng quả thực vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, làm tiếp mục xem chính là hiệu quả, phối hợp làm trò chơi mà thôi cũng không có gì để gớm. Giống nhau đều phải tú tú khách quý tài nghệ, tới năm người đều là giỏi ca múa, như vậy cửa thứ nhất liền rất đơn giản, nghe ca truyền âm, cầm mĩ rồ phồn nghe hảo ca, không thể nói ra ca danh, có thể khoa tay múa chân làm hạ một người đó tên, sau đó cái thứ hai lại khoa tay múa chân hạ một người làm hắn sướng ra tới. Trương làm trò chơi chính là làm bổ câu tổ hợp, muốn biểu diễn chính là đồ hướng dương. Hắn mang thai nghe nghe dốc ẻn dần ngâm nhạc chờ phía trước người nói cho nàng là cái gì ca. Diệp Cách Cách luôn luôn ở người xem trước mặt là thuộc nữ hình tượng, làm nàng xo so tay hoa chân còn không bằng giết nàng càng nhanh lên, nàng vẫn luôn chớp đôi mắt nhẹ nhàng ngồi động tác, ở trong thời gian quy định các nàng này tổ một cái ca danh cũng chưa đoán được. Vương Nhạn Lan tuy rằng ở bên trong cực lực biểu hiện, dẫn tới mọi người nở nụ cười. Nhưng còn không bằng vẫn ngồi như vậy bất động đồ hướng dương càng có tổn tại cảm. Ba người cùng nhau tiếp thu gió to thổi trừng phạt, trừ bỏ kiểu tóc thổi đến lung tung rối loạn mặt khác đảo còn hảo. Hấp thụ các nàng giáo huấn, Ước Nguyễn Dung các nàng liền thông minh nhiều, Bàng Vân Phi ngồi ở kia chờ ca hát, mẫn mẫn tỉ nghe ca khoa tay múa chân, Ước Nguyễn Dung thông thường vài giây nổi là có thể phản ứng lại đây là cái gì. Đối mặt Bàng Vân Phi khi các loại hình tượng cần phải biểu thị làm hắn có thể vừa xem hiểu ngay đoán ra ca danh chuẩn xác xứng ra. Khán giả lúc này mới phát hiện, nữ thần nguyên lai cũng không phải như vậy xa xôi không thể với tới, nàng cũng có thể thực đậu thú, thực đáng yêu. Các nàng phát hiện Ưng Nguyên Dung thật là đặc biệt trầm biến, tính nếu xử nữ, động nếu thỏ chạy, bất luận thế nào đều không lệnh người ngoài ý muốn. Đối lập Ưng Nguyên Dung này tổ mang đến Hoan Thanh Tiếu Ngư. Lam bổ câu tổ hợp bên này liền có vẻ có chút lạnh lẽo, đồ hướng Dương Đảo còn hảo, hắn vốn dĩ chính là phân lại đây góp đủ số, diệp cách cách vậy thật là nuốt không xuống khẩu khí này. Mấy ngày nay vận đỏ vô số fans mê ca nhạc truy phủng, làm nàng thấy Hứa Uyển Dung đều cảm thấy người này trừ bỏ cầm một cái thưởng còn có cái gì? Nàng có nhiệt tình fans đi nào đuổi tới nào sao? Nàng một bộ điện ảnh có thể kiếm nhiều ít, còn không bằng các nàng chụp mấy cái quảng cáo có tiền đâu. Loại này khôn kể gen get khó chịu mang tiến trong trò chơi, liền khó tránh khỏi gặp rền ảnh hưởng quay chụp tiến độ, chờ đến mặt sau cầm thổi phòng đồng đồng ngọa nhạc khí, diệp cách cách liền vẫn luôn đuổi theo Ước Nguyễn Dung đi đánh. Mẫn Mẫn tỷ làm tiết mục làm nhiều năm như vậy, nơi nào nhìn không ra tới người này là tính toán hảo hảo lục tiết mục vẫn là cố ý chơi xấu. Hảo hảo, ta xem chúng ta chơi cũng không sai biệt lắm, các ngươi tiếng ca nói vậy mê ca nhạc các bằng hữu cũng muốn nghe thấy. Không biết chúng ta có hay không cái này vinh hạnh thỉnh các ngươi hiến sướng một khúc đâu. Mẫn Mẫn tỷ đem trò chơi tách ra, chủ động làm cho bọn họ biểu diễn tài nghệ, chính mình xuống đài cùng đạo diễn đi câu thông giao lưu đi, hiện tại tân nhân a, liền mặt mũi tỉnh đều không muốn duy trì một vài, cũng không sợ người xem mắt sắc nhìn ra tới. Long Đỗ tổ hợp cùng Lam Bổ câu tổ hợp lần lượt xuống xong, Ước Nguyễn Dung không hảo quá mức xong ra, cũng cầm mịt rồ phồn đi đến phía trước chuẩn bị sướng một đoạn. Ôn Hòa Bắc hợp sướng đại gia đã sớm nghe nhiều nên thuộc, cho nên nàng trực tiếp phiên sướng một cái khắc đương hồng minh tinh ca, âm nhạc vang lên, vỗ tay mừng nghỉ, Ưng Nguyễn Dung nửa khép lại con ngươi nhẹ nhàng sướng khởi. Cô độc đứng ở này sân khấu, nghe được tiếng vỗ tay vang lên tới, ta trong lòng có vô hạn cảm khái. Thanh triệt sạch sẽ tiếng nói dần dần trầm thấp, cơ hồ dung nhập trong xương cốt bi thương cùng chờ mong đan chéo ở bên nhau. Không có người so nàng càng minh bạch đứng ở cái này sân khấu thượng. Thiên phàm quá tận mới nên đón ánh mặt trời chiếu khắp. Tuy rằng lời này không thể nói cho cấp cao lão nghe thấy, nhưng là nàng tưởng, hắn nhất định có thể nghe thấy nàng tiếng ca. Tiếng vô thanh vang lên tới, lòng ta càng minh bạch, ngươi hái cùng ta cùng tồn tại. Một đường đi trước, cho dù chỉ là một lát, chúng ta tâm cũng là thời khắc liền ở bên nhau. Dưới làn người xem đã sớm nghe được như si như say, ứng nguyện dung tiếng ca không phải nhất linh hoạt kỳ ảo mỹ rượu nhất. Nhưng là rồi lại một loại có thể cảm nhiễm người động lực, làm người lạc vào trong cảnh. Theo nàng tiếng, ca tiến vào một đám ngũ thải ban lan chuyện xưa. Tiết mục thuận lợi thu xong, Mẫn Mẫn tỷ đứng ở trên đài nhìn còn không nghĩ rời đi khán giả, cười đối ứng Nguyễn Dung nói: "Giữa trưa ta mời khách, cùng đi Tú Tiên lâu ăn cơm đi. Hai điểm ta còn có một cái phòng vấn, ngựa ngùng Mẫn Mẫn tỷ, lần sau ta thỉnh ngươi đơn độc đi ăn đi." Ứ Nguyễn Dung xin lỗi nói: "Đây là thật sự cũng là vì nàng không muốn cùng Lam Bổ câu tổ hợp cùng nhau ăn cơm, khẳng định là sẽ tiêu hóa bất lương, còn không bằng ngay từ đầu cũng đừng tiếp xúc, dù sao các nàng thuộc về hai cái công ty, cũng không có gì tiếp xúc. Mẫn Mẫn tỷ đặc biệt tiếp nối thở dài, quay đầu đối Long Đồ cùng Lam Bổ câu nói, các ngươi tổng sẽ không cũng có việc gì. Bốn người nhất trí lắc đầu, một bữa cơm thời gian luôn là có. Uống chi quốc gia đãi 1 tỷ Mẫn Mẫn tỷ mời, cự tuyệt mới là ngốc tử đi. Nỗng tử Ước Nguyễn Dung từ hậu đài đi ra, Tống Tiểu Nha bồi ở bên người nàng chuẩn bị đánh xe đi trước tiếp theo cái địa điểm. Vưu Lương Tại ở bên người nàng dặn dò trong chốc lát phải chú ý sự tình, liền thấy mấy chiếc màu đen xe hơi vội vã phanh lại ở các nàng trước mặt. Một cỗ dự cảm bất hảo ở Ước Nguyễn Dung trong lòng sáng lên, nàng lôi kéo Tống Tiểu Nha cùng Vưu Lương Tại đang chuẩn bị trở lại thang máy chỗ. Nơi đó có cả mạ dạ, cũng có cảnh kỳ khí, Bảo An khẳng định sẽ kịp thời chạy tới. Chạy mau. Ứng Nguyễn Dung lôi kéo một chút người, hai người liền cùng ứng Nguyễn Dung trở về chạy. Nếu không phải các nàng trước tiên ra tới, mặt sau khẳng định sẽ đi theo một đám người, cũng không đến mức lạc đơn bị người đổ. Không chạy hai bước đã bị một đám đại hán lấp kín, bọn họ dáng người to lớn mỗi người trong tay đều cầm con sát, trên mặt đất kéo dài đi thời điểm đều có lệnh người sởn tóc gáy thanh em văng lên. Cùng chúng ta đi một chuyến, có người thỉnh người muốn tâm sự, Đi đầu đại hán nhìn chằm chằm Ước Nguyễn Dung nói, "Vưu Lương Tài muốn lấy ra đại ca đại mới nghĩ đến điện thoại phóng tới trong xe, hắn cùng Tống Tiểu Nha liếc nhau, trong mắt mang theo một tia dò hỏi, những người này ngươi làm không làm định?" Tống Tiểu Nha cười khổ, "Những người này vừa thấy chính là người biết võ, đừng nói không có Ước Nguyễn Dung cùng Vưu Lương Tài ở, chính là nàng một người đối thượng, cũng là bị trực tiếp đóng gói mang đi mệnh." Ta Tống Tiểu Nha vừa muốn nói gì, Ước Nguyễn Dung liền mở miệng đem bọn họ thả, ta liền cùng các ngươi đi." Ứng Nguyễn Dung bình tĩnh nói, đôi mắt nhìn chằm chằm đi đầu người. Tống tiểu nha cùng Vưu Lương Tại đều nhăn mày, Ứng Nguyễn Dung nếu là cùng bọn họ như vậy vừa đi, kia cũng thật chính là giữa nhiều lành ít. Nếu là cầu tài con hảo, bọn họ thế nào đều sẽ thấu ra tới, nhưng là vấn nhất, bọn họ lại muốn như thế nào cùng cao lãng công đạo. Ứng Nguyễn Dung không phải không nghĩ tới vấn đề này, nhưng là việc này là bởi vì nàng dựng lên, không đạo lý còn liên lụy người khác. Rốt cuộc chỉ có Tống Tiểu Nha cùng Vưu Lương Tài chạy ra đi cùng người cầu cứu mới có được cứu vớt hy vọng. Từ Nguyễn Dung giật giật thủ đoạn, nghĩ đến hôm nay vì thượng tiết mục xuyên váy liền tưởng thở dài, hôm nay này quần áo sợ là muốn hủy hoàn toàn, chỉ hy vọng Vưu Lương Tài có thể mau chóng dọn đến Cửu Bình. Từ Nguyễn Dung dễ nói chuyện như vậy, đi đầu người chỉ nghĩ bắt được nàng, những người khác muốn thế nào liền không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Ngươi nói bọn họ vạn nhất đi phá án, kia cũng phải tìm được đến bọn họ. Xe khai ra đi, theo dõi lại không phải nơi nơi đều có, tựa như giọt nước hối vào biển rộng, có thể tìm được người cũng coi như người có bản lĩnh. Ước Nguyễn Dung dùng ánh mắt trấn an bọn họ, ý bảo bọn họ nhanh lên đi gọi điện thoại, liền tuy đại hán ngồi vào trong đó một chiếc trên xe. Có lẽ là xem Ước Nguyễn Dung một giới nữ lưu không có gì uy hiếp, bọn đại hán cũng chưa cho nàng chói chặt đôi tay. Ở nàng tiến vào khi cảnh cáo nói: "Đừng loạn, kêu gọi bậy, nếu là ngươi xinh đẹp trên mặt nhiều điểm, cái gì dấu vết đã có thể không phải trách nhiệm của ta." Rốt cuộc cố chủ nói đem ngươi tổn tại mang qua đi, bị thương cũng không cái gọi là. Từ Nguyễn dung sắc mặt có chút tái nhợt gật gật đầu, ánh mắt không tự chủ được đánh giá trong xe, nàng bên cạnh ngồi một người hắc y địa đại hán, phía trước ngồi hai gã, mà sau đi theo hai chiếc xe, vì bắt được nàng đảo cũng coi như danh tác. Lặng lẽ sờ soạn đai lưng, ứ Nguyễn Dung mị hạ đôi mắt nghị trong chốc lắt nên như thế nào chạy thoát, xe cũng đã theo ngõi nhỏ quải thượng một khác điều nói. ứ Nguyễn Dung mới vừa ngồi trên xe rời đi, Tông Tiểu Nha không nói hai lời liền trực tiếp trở về chạy, Vưu Lương Tài trực tiếp chạy đến chính mình trong xe, vội vàng lấy ra điện thoại, ấn vang lên cao lãng điện thoại, môi quá một tiếng hắn mồ hôi lạnh liền càng lưu càng nhiều. Nhanh lên tiếp A. Ai U, thật là cấp chết ta. Viu Lương Tài lại nhảy vang lên bảy tám thanh về sau hắn liền nghe thấy được một người nam nhân thanh âm. Viu Lương Tài cũng bất chấp đây là ai, hỏi một câu cao lãng ở đâu, biết đây là cao lãng đồng sự liền toàn bộ đem ứng nguyện dung bị bắt đi sự nói, lại lần nữa thuyết minh muốn mau, người đã bị xe mang đi. Tiếp điện thoại chính là Trương Diệu Tổ, hắn lại đây lấy đổ vật cấp cao lãng, nghe thấy như vậy cái tin tức lập tức nhanh như chấp trở về chạy, chờ chạy đến huấn luyện quán khi. Cao lão đang ở mang đội cùng người tổ chức đấu đối kháng đâu? Cao lão, Trương Diệu tổ trực tiếp tiến đến bờ vai của hắn, hoán một hơi lập tức nói, người Tân phụ bị người bắt đi, mau mau mau, mau tìm người. Này nhưng đến không được, Cao lão Tân phụ, kia chẳng phải là cái kia đại minh tinh sao? Này như thế nào đã bị người bắt đầu? Không được không được, bọn họ cũng muốn hỗ trợ. Cao lão tuy rằng kiếp sợ, nhưng là lý trí làm hắn bình tĩnh xuống dưới. Theo lên ngươi cả hỗ trợ điều tra con đường có hay không giống nhau xe, ta đi làm chuẩn bị. Làm cái gì chuẩn bị? Nghĩ cách cứu viện còn tin chuẩn bị. Từ Nguyễn Dung nhìn xe dần dần sự hướng về phía vùng ngoại thành vứt đi nhà xưởng nơi tụ tập, xe phanh lại dừng lại, Từ Nguyễn Dung vẫn luôn nhắm miệng không nói gì, đại hán đẩy nàng một phen làm nàng đi nhanh lên, bọn họ liền vào một nhà vứt đi nhà xưởng. Rách nát hoàn cảnh còn rất có diễn điện ảnh cảm giác. Một người nam nhân ngồi ở ở giữa ghế trên, trong tay nhéo một cây yến híp mắt nhìn nàng, xung quanh đứng vài tên giống nhau trang phục đại hán. Ngươi chính là ứng văn chết muội muội ứng Nguyễn Dung. Nam nhân phun khẩu nước miếng, âm âm nói. Ứng Nguyễn Dung mặt mày chưa động, trong lòng đã có chút mặt mày, xem ra là ứng văn chết phía trước sự bị những người này phát hiện. Đúng vậy, nếu đều bị tìm được rồi, chẳng lẽ phủ nhận liền hữu dụng sao? Thú vị, thật là thú vị. Ca ca ngươi cầm tiền của ta chạy, cho rằng liền có thể không cần còn tiền sao? Con tưởng cùng sợi đem chúng ta tận diệt, nhìn một cái ngươi da thịt non mịn, ta đều không đành lòng động thủ. Nam nhân dùng nhẹ trọn ánh mắt tuần tra Hứa Nguyên Dung thân thể. Hứa Nguyên Dung chịu đựng ghê tởm nôn mửa ý niệm lạnh lùng nhìn lại hắn, không nghĩ tới nam nhân ngược lại cười rộ lên. Biết không, chúng ta gần nhất cũng tiếp một cái đơn tử, người nọ chính là nói, chụp được ngươi đến lỏa chiếu cùng động tác điện ảnh. Như thế nào sắc mặt trắng đâu, không phải sợ, vốn dĩ ta tính toán gọi người khác đi làm, bất quá thấy ngươi về sau, ta cảm thấy, ca ca tương đối thương hương Tiếc Ngọc, vẫn là ta tự mình tới tương đối hảo. Nam nhân nói xong thầy Ước Nguyễn dung mặt như bạch xương hơi chút vừa lòng điệm, liền phân phó người đem nàng trước gấp đi xuống, này đường khẩu còn phải nhìn xem có hay không người cùng lại đây, nếu có thể muốn tới một chút tiền vậy càng tốt. Hiện tại đem người chơi tàn không ai phối hợp kia tiền chẳng phải là ngâm nước nóng. Ứng Nguyễn Dung là đại minh tinh, nói vậy thời đại nhất định sẽ ra cái làm người vừa ý giá cả. Ứng Nguyễn Dung bị đẩy đến phòng về sau phát hiện trong phòng lộn xộn, chỉ có chỗ cao có cái cửa sổ nhỏ hộ thấu tiến vào một tia ánh sáng. Tình cảnh này nhưng thật ra có chút quen thuộc, Ứng Nguyễn Dung hồi ức đến lần đầu tiên bị người mang đi trải qua, bất đồng chính là Lần này bọn họ vì phòng ngừa nàng lộn xộn trong phòng đồ vật chạy trốn ngược lại cho nàng tay chân đều trói lại lên. Chờ môn đóng lại về sau Hứa Nguyên Dung mới từ khe hở ngón tay gian lấy ra kia đem tiểu xảo lưỡi dao bắt đầu đem dây thừng chậm rãi khoác hai, không thể tránh khỏi cấp thủ đoạn cắt vai đạo, nhẹ nhẹ đau đớn cảm giác làm nàng nuốt xuống tiếng kêu đau thanh âm, cái trán mồ hôi lạnh sung ra. Lúc ấy Hứa Nguyên Dung bị bắt đi về sau, vì tránh cho đồng dạng tình huống lại lần nữa phát sinh. Cao Lãng liền cho Ước Nguyễn Dung một cái máy phát tín hiệu, nếu gặp nguy hiểm liền mở ra nó, sẽ có định vị công năng, phương tiện Cao Lãng kịp thời tìm được. Ước Nguyễn Dung cũng không có khả năng vẫn luôn ngồi ở bực này bị cứu, nếu khả năng tự nhiên là chạy trốn đến một cái an toàn địa phương chờ đợi cứu viện, rốt cuộc những người này có một thương chi, liền tính Cao Lãng lại lợi hại cũng là huyết nhục chi thân, nếu là bởi vì nàng nguyên nhân bị thương nàng khẳng định sẽ tự trách. Đến nỗi nam nhân kia nói sự cũng chỉ có thể bắt lấy người về sau lại điều tra rốt cuộc là ai ra tiền muốn đem nàng như vậy lăn lộn. Mùa đông trời tối sớm, đặc biệt tứ Nguyễn Dung tới thời điểm đã không còn sớm, chờ bọn họ cầm điện thoại tiến vào làm nàng nói chuyện khi thiên cũng sắp đen, cũng không ai suy xét đến muốn hay không cho nàng ăn uống, dù sao một hai đốn không ăn cũng không đói chết. Đói bụng cũng không sức lực chống cự chạy trốn, quả thực một công đôi việc. Điện thoại kia đầu là Vu Lương tại thanh âm, Huệ Dung Ngươi không sao chứ? Ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ nghĩ cách. Ta không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng. Ư Nguyễn Dung mới nói một câu điện thoại đã bị cầm đi. Chuẩn bị tốt tiền, dựa theo chúng ta nói địa phương đi phóng, một tay giao tiền một tay giao người. Nam nhân nhìn Ư Nguyễn Dung lộ ra dâm tà ánh mắt, tiền bọn họ muốn, người hắn cũng muốn. Đến nỗi là cái dạng gì còn cấp những người này, ai còn sẽ đi quảng. Xem trọng người, chờ lượng ca trở về. Trong chốc lát nhưng có trò hay nhìn. Ư Nguyễn Dung nghe thấy môn bị đóng lại thanh âm biết chính mình phải nhanh một chút, xem ra những người này buổi tối liền phải bắt đầu thu thập nàng. Thời bỏ dây thừng chạy đến cảnh cửa nghe xong trong chốc lát, biết bọn họ đang ở ăn cơm đánh bài, liền đem trên người áo khoác thởi, nhặt lên trên mặt đất linh kiện, dọn cái lót chân cục sắt đặt ở cửa sổ hạ. Phần 61 Phích một tiếng, pha lê nát, đang ở đánh bài người không có nghe thấy. Ứ Nguyễn Dung lấy áo khoác khóa lại trên tay rửa sạch trùng quanh toái pha lê trà, đem quần áo lót ở nơi đó, đôi tay nắm cửa sổ giẫm lên vách tường ra bên ngoài một toán liền đi xuống lăn đi. Bởi vì tính ra sai rồi độ cao, Ứ Nguyễn Dung lăn đến trên mặt đất khi liền cảm giác phía sau lưng nóng rất đau, hắc gám trong bụi cỏ, chỉ có nhà xưởng, cửa còn ngồi hai gã thủ vệ, Ứ Nguyễn Dung thăm dò nhìn mắt liền hướng nhà ở mặt sau phương hướng chạy tới. Lúc này nàng cảm thấy chính mình chạy quá chậm quá chậm. Nhanh lên lại nhanh lên, chờ cái kia lượng ca trở về muốn tìm nàng khi phát hiện nàng không ở khẳng định muốn đuổi theo ra tới, nàng cứ trình nơi nào chạy trốn quá này đó đại hán. Nàng chỉ cầu nguyện cao lãng tới mau một ít, tránh cho cùng những người này gặp phải. Ứng Nguyễn Dung ở trong bóng tối chạy vội, đông tây nam bắc cũng phân rõ không được, chỉ là toàn bộ nhìn phía trước đậu điểm đại ánh sáng chỗ chạy tới. Lượng ca so Ứng Nguyễn Dung suy đoán càng chậm một ít mới trở về, vốn đang nghĩ tiền cầm Người hắn cũng ngủ, không nghĩ tới thủ hạ đi tìm người thời điểm, người đều chạy. Một đám phế vật. Người khi nào vứt cũng không biết. Tay chân đều cột lấy còn có thể làm người chạy, ngươi nói ta còn giữ các ngươi làm gì? Lượng ca giận dữ hét. Thủ hạ người trầm mặc không nói, tổng không thể nói là ngươi phân phó không cần lý nàng, sợ chúng ta đi vào chiếm nàng tiện nghi làm ngươi nếm không đến đệ nhất hậu, bất quá lời này cũng không cần phải nói. Đi lục soát người. Nàng khẳng định con ở nơi này, cho ta thả chó đi lục soát. Lượng ca xoáy bất quá 3 giây, cẩu cũng không thả ra, bả vai đã bị một muộc thương đánh trúng. Phịch một tiếng, đại môn trực tiếp bị người đả văng, vô số xương khói đạn ném tiến vào, cực hạn bạch quang hiện lên, những người này liền lâm vào ngấn ngùi mù trùng, bị xương khói sặc đến nước mắt tràn rùa, thậm chí không kịp rút ra trên eo khắc một thương đã bị người gạt ngã trên mặt đất. Ba ngày bọn họ có bao nhiêu uy phong? Hiện tại bọn họ liền có bao nhiêu chất vật, bọn họ liền đối thủ là ai cũng chưa thấy rõ đã bị người bắt ở. Mang đội tự nhiên là cao lãng, sắp nhận cái này địa điểm về sau liền khẩn cấp chế định nghị cách cứu viện kế hoạch, bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chờ người khác tới về sau phát hiện tín hiệu đã ở di động. Tình huống này hoặc là chính là bọn họ phát hiện tình cảnh nguy hiểm muốn rời đi ứng nguyện dung, hoặc là chính là ứng nguyện dung chính mình chạy, những người này còn ở nơi này. Mà tình huống là người sau, Cao Lãng hận không thể đem những người này bầm thây vạn đoạn, nhưng là tìm được Ước Nguyễn Dung là việc quan trọng nhất, đem sự tình giao cho Trương Diệu Tổ về sau hắn liền cảm tín hiệu siêu tâm khí bắt đầu hướng quá chạy. Bởi vì ban đêm quan hệ, trên đường tạp vật không ít, chờ Cao Lãng theo tín hiệu tìm được người khi, Ước Nguyễn Dung chính tránh ở một khác chỗ trong phòng. Nguyễn Dung. Nguyễn Dung Cao Lãng thanh âm ở yên tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng. Ứng Nguyễn Dung không nghĩ tới Cao Lãng nhanh như vậy liền tìm lại đây, cánh tay thượng cùng phía sau lưng thượng đều là đá hoa thương dấu vết, trừ bỏ một khuôn mặt còn hoàn hảo, địa phương khách nhìn có chút thê thảm. Đương nhiên trong bóng tối Cao Lãng còn không có phát hiện. "Cao Lãng, các ngươi bắt lấy những người đó sao?" "Ngươi không sao chứ?" Ứng Nguyễn Dung vội vàng hỏi. Cao Lãng ôm lấy Ứng Nguyễn Dung, nghe thấy một tia huyết tinh khí, buông ra nàng đánh giá thân thể của nàng, trong tay đèn pin chiếu Nơi nào bị thương? Ta nhìn xem. Cao Lãng không biết chính mình có phải hay không một cái đủ tư cách chữa phù, Ước Nguyễn Dung rốt cuộc vì cái gì bị trói hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng tổng cảm thấy là chính mình đem nguy hiểm mang cho nàng, hắn tự trách lại ảo não, lại lo lắng Ước Nguyễn Dung bị thương. Ta không có gì đại sự, các ngươi bắt được người sao? Ước Nguyễn Dung hỏi. Bắt được, là Diệu tổ mang đội đi bắt đến, ta xem cũng chưa lâu liền tới đây tìm ngươi. Vậy là tốt rồi, trong chốc lát ta còn có chuyện hỏi bọn hắn." Tứ Nguyễn Dung nói. Cao Lãng không nói hai lời con ư Nguyễn Dung hướng quá đi, bất luận ư Nguyễn Dung là muốn hỏi bọn hắn cái gì, hắn đều sẽ bồi ở bên người nàng. Tứ Nguyễn Dung đem những người này mang đi nàng về sau lời nói đều cùng Cao Lãng nói một lần, nàng suy đoán trong vòng khả năng có người ra tiền phải đối phó nàng, cho nên nàng muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là ai. Cao Lãng cơ bắp lặng yên phát lực, trên trán gân xanh thẳng nhẹ. Nếu những người này ở trước mặt hắn, hắn thật sự rất khó bảo đảm không đối bọn họ làm chút cái gì. Hắn trong lòng trấn bảo, những người này thế nhưng sẽ đem ý biến thái đánh tới Huyền Dung trên người. Sớm biết rằng vừa rồi nên nhân cơ hội đem người nhỏ đánh một đốn. Cao Lãng trở về thời điểm sương khói đã sớm tan hết, người đều bị chói lại lên, thấy Cao Lãng cùng Ngụy Huyền Dung tiến vào, đoàn người gấp giọng hô: "Tẩu tử." Lượng Ca chợt tròn đôi mắt mới nghĩ đến, Ứng Vân chết hắn muội muội giống như gã cho cái tham gia quân ngũ. Hầu tri hậu giác nghi đến, người này sợ là không dễ trọng. Hắn hối hận, này đơn tử liền không nên tiếp. Cao lão đem Ứng Uyển Dung Dung mới phát hiện trên người nàng thương, nhịn không được con ngươi ám trầm hạ tới, thấy đầu sọ gây tội lượng ca, trực tiếp một chân đem hắn đá bay, người chung quanh lập tức khắp nơi nhìn xung quanh đương không nhìn thấy. Lượng ca ho khan ra một búng máu, cảm thấy ngược như là đè nặng một cục đá, khổ nói: Ta, ta muốn cáo các ngươi ngược đãi phàm nhân." Trương Diệu Tổ cười tủm tỉm cong lưng, vô vô hắn mặt nói, "Biết bắt cóc người là muốn phán nhiều ít năm sao? Nói nữa, ngươi là muốn chạy trốn chạy, bị kịp thời xử lý áp chế có cái gì không đúng sao? Lượng ca, hiện tại ngươi có thể nói ra là ai ra tiền làm ngươi đóng phim điện ảnh sao?" Ước Nguyễn Dung nói tương đối huyền chuyện, nàng liền sợ nói quá bạch kích thích đến cao lão. Trong chốc lát đem người Tấu vượng kia nói cái gì đều không cần hỏi. Lượng Ca run run rẩy rẩy, tình thế so người cường, hắn nào dám có tiểu tính tình a, trực tiếp toàn bộ đều nói. Cương Điệu nói bọn họ sợ người nọ chơi đa dạng, còn ghi lại âm. Lượng Ca nói cho hết lời đã bị Trương Diệu tổ nhịn không được giẫm kín mít. Cái này rắc rưởi, thế nhưng đem vì ý biến thái động đến Ngư Nguyên Dung trên đầu, nhìn một cái hắn nói cái gì. Cái gì ta lúc trước nhận được này, sinh ý cũng không nghĩ đem ngươi thế nào, chính là tưởng thân cận thân cận. A Phi, nhìn xem cao lãng phía sau cơ hồ thực thể hóa khí, hắn đều có thể thấy người này bi thảm tương lai. Xung quanh đồng thời xuất động các chiến hữu cũng là cùng chung kẻ địch, bọn họ ở bên ngoài vào sinh ra tử, sợ nhất chính là người nhà chịu này liên lụy. Hơn nữa trên đường quy củ, họa không kịp người nhà, người khác còn đạo cũng có đạo. Người này hoàn toàn chính là không có nhân tính. Cao lãng chờ ứng nguyện rung hỏi xong lời nói, trực tiếp kéo lượng ca đi phòng tối, không một lát liền đi ra, trừ bỏ bộ ráng có chút lạnh lùng, sợi tóc có chút loạn, phía sau liền không nhìn thấy lượng ca. Đi đem người mang lên, làm dạng dỡ đi tái thầm thầm. Lúc này Trương Quang Diệu cũng không dám xúc Cao lãng mày, nghe hắn nói xong liền đặc biệt thành thật đi đem cái kia hư hư thực thực lượng ca bị đánh thành bao cắt người kéo ra tới. Ứng Nguyễn Dung đương nhiên đã bị cao lão mang đi bệnh viện băng bó thương chỗ, thân miệng vết thương thật không có, rất nhỏ vết thương liền tương đối nhiều, Ứng Nguyễn Dung còn ở niệm nàng diễn. Lãng ca, chúng ta đánh cái thương lượng, miệng vết thương ta khẳng định hảo hảo dưỡng, ta cùng Lý đạo nói một chút, trước chụp động tác nhẹ diễn. Ngươi không biết, Lý đạo diễn tiến độ thực hẩn trương, không thể bởi vì ta nguyên nhân chậm trễ. Cao lão không nói một lời đem cái ly cùng viên thuốc đưa cho Ứng Nguyễn Dung. Mắt đen thẳng lăng lăng nhìn hắn, ứng nguyện dung thở dài tiếp nhận viên thuốc ăn uống nước xong. Cao lãng mép dường giúp nàng đắp chân đàng hoàng, mới trầm giọng nói, ngươi tưởng khi nào đóng phim ta đều y ỉa ngươi, ngươi không nghĩ hiện tại sinh hài tử tưởng hào hào phát triển sự nghiệp, ta cũng nguyện ý nhưng là ngươi không thể không màng thân thể của ngươi đi đóng phim, điện ảnh khi nào đều có thể trụ, nhưng là thân thể kém liền không về được. Hơn nữa, ta sẽ lo lắng, vẫn luôn nhớ ngươi. Ăn không ngon. Ngủ không hương, gia nhiệm vụ cũng sẽ vẫn luôn nhờ ngươi." Tứ Nguyễn Dung hoàn toàn không có lời nói tới nói, nàng liền chịu không nổi cao lão như vậy biểu tình. Kéo qua hắn bàn tay to hơn môi xuống tay chỉ. "Hảo, ta hảo hảo nghỉ ngơi, ta đây muốn cùng Lý Đạo Thỉnh cái giả, thương hảo ta liền phải trở về đóng phim điện ảnh." "Hảo sao?" Tứ Nguyễn Dung nhìn cao lão tiểu tâm hỏi. Cao lão thở dài, linh khởi lông mày, nhấp khẩn môi mỏng nói: Người đến người đại diện đã thỉnh giả, hắn trong chốc lát phỏng trừng liền phải lại đây. Ưu Nguyễn Dung hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, Vưu Lương Tài khẳng định đến thấy nàng mới yên tâm, Tống Tiểu Nha phỏng trừng cũng lo lắng thực, tựa như cao lãng, tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng là nàng biết hắn khẳng định lại ở tự trách. Nhưng đây là không có cách nào, ai có thể đoán được ứng văn chết ở quê hương không có sự tình, ngược lại là xa ở đế đô nàng bị người bắt cóc tác đòi tiền tài đã liền không phải ứng văn chết sự, cái kia ẩn ở sau lưng muốn chơi xấu người cũng là cái tiềm tàng nguy hiểm. Nàng tin tưởng cao lão nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Vưu Lương Tài biết Ưng Uyển Dung được cứu vớt về sau liền cùng Lý Đạo nói thẳng minh tình huống thỉnh giả. Lý Đạo tuy rằng nghiêm túc, nhưng là cũng quan tâm diễn viên thân thể, biết nàng chỉ là trầy da ngược lại cùng Vưu Lương Tài nói, điện ảnh có thể chậm đã điểm chụp, trước đem thân thể dưỡng hảo. Làm Vưu Lương Tài tương đối nén giận sự bọn bắt cóc là mang theo song trọng mục đích trói đi Ứng Nguyễn Dung. Ở lượng ca công đạo ra người kia ngoại hình đặc điểm về sau, hướng trong một trà cũng đã đoán được chính chủ. Chương 80 vật trần. Buổi tối Vưu Lương Tài lại đây thăm Ứng Nguyễn Dung, tuy rằng cao lão ngói Ứng Nguyễn Dung thân thể còn hành, hắn vẫn là tự mình lại đây nhìn xem mới yên tâm. Sấn cao lão ra cửa cấp Ứng Nguyễn Dung tiếp thủy khoảng cách, Vưu Lương Tài gặm chính mình mang lại đây quả táo lẩm bẩm nói, cao lão này mặt hắc Ngươi không biết vừa rồi ta thấy hắn thời điểm đại khí cũng không dám giẫm ra. Nay không, sẵn hắn đi ra ngoài ta mới dám cùng ngươi nói hai câu. Ứng Nguyễn Dung thủ đoạn đổ nước thuốc, lòng bàn tay cũng là ngang dọc đan sen chảy ra, dùng tâm xỉ răng chọc một khối quả táo, bưng chén nhỏ mắt trợn trắng trả lời, ta như thế nào không thấy ra tới. Ngươi cùng Lý đạo xin nghỉ Lý đạo không sinh khí đi. Lý đạo đặc biệt khoan hồng độ lượng, hắn còn cùng ta nói làm ngươi chú ý thân thể. Khi nào hảo khi nào trở về trụ, hắn không đổi. Vưu Lương tài nghiêm mặt nói, "Ta cũng là cái này ý tưởng, diễn không đổi, ngươi tu dưỡng mới có thể hoa bao nhiêu thời gian. Thời tiết này ngươi không hảo hảo bảo dưỡng, đánh ra tới hiệu quả cũng không tốt, nếu là dùng cái gì phấn nền cho ngươi che đậy miệng vết thương biến thành vết sẹo ngươi liền trở khóc đi." Tứ Nguyễn Dung đạm đạm cười, trong mắt mang theo chút ấm áp, "Ừm, ta cũng đáp ứng cao lãng, hảo hảo nghỉ ngơi." Lâu như vậy ta đều còn không có hảo hảo phóng cái giả, lúc này coi như trước tiên ăn cái giả. Ngươi có thể như vậy tưởng liền tốt nhất." Vưu Lương tài thở dài, phong cách vừa chuyển nói ư Nguyễn Dung bị chói việc này. "Hôm nay ngươi việc này thật là vừa vặn." Vưu Lương tài nhíu mày nói, "Theo lý thuyết ngươi này, tiết mục là ta Lâm thời quyết định cho ngươi thêm tác, thẳng đến ngươi hôm nay ra cửa trước trong công ty ngươi, đoàn phim ngươi cũng không biết ngươi hướng đi." Ưu Nguyễn Dung nhữ mẩy nhìn hắn nhấp khẩn môi đỏ con ngươi hiếp lại, trong lòng có phán đoán, nhưng vẫn là muốn nghe xem điều tra kết quả. Những người này là buổi sáng cùng ngươi cơ hồ đồng thời gian một trước một sau tới đài truyền hình bãi đô xe, chờ ngươi xuống dưới về sau liền đem ngươi mang đi. Trừ phi bọn họ ở đài truyền hình có nội ứng, vàng không. Chính là hôm nay tham diễn khách quý mới có thể trước tiên biết muốn tới chính là ai. Vưu Lương Tài vừa nói vừa tích cốc khẩn trong tay quả táo. Ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, vì những người này cả gan làm loạn, cũng kinh giận hiện tại kinh đô thế nhưng có như vậy không hợp pháp phân tử, rõ như ban ngày dưới liền dám chói đi người khác. Cao lãng nơi đó cha được là ai sao? Hứa Nguyễn Dung hỏi, ánh mắt nhìn phía y ở cạnh cửa cao lớn thân ảnh. Vưu Lương tài nhíu mày, theo cái kia đi đầu người ta nói, cha được Tân Ngữ Lam bổ câu tổ hợp diệp cách cách trợ lý, nghe nói là hắn liên hệ thượng những người này tính toán tiêu tiền mua người. Ảnh chụp. Cụ thể cái gì ảnh chụp chi tiết liền không nói, dù sao những người này chính là La Gan so thiên đại. Diệp Cách Cách trợ lý. Thư Nguyễn dung dơ lên lông mày, âm điệu lực cao, trong đầu đối người nhỏ một chút ánh tượng đều không có. Cao lãng đẩy cửa mà vào, đem ly nước phóng hào thuyết nói, đứng vậy, có người chứng kiến cũng chính mắt nhìn thấy hắn lấy tiền cho kia đám người, điện thoại ký lục cũng có. Hắn cũng đi ra ngoài ký lục cũng chứng minh hắn sắc thật nhận thức những người đó. Như vậy đoạn thời gian muốn tìm được nhiều như vậy chứng cứ, cũng liền trường quang diệu thích hợp tới tra xét, nếu không phải vạn phần xác định, hắn cũng sẽ không trực tiếp đem tin tức nói cho cấp vưu lương tài. Như thế nào nghĩ cách cứu viện như thế nào vũ lực đột phá hắn có biện pháp, nhưng việc này liên lụy đến tân ngữ nghệ sĩ, rõ ràng là đối phương sử dụng không lo thủ đoạn tưởng đem ứng nguyện dung keo xuống tới. Như thế nào đáp lễ đối thủ thời đại càng có kinh nghiệm. Vu Ương Tài trầm giọng nói, Diệp Cách Cách tuy rằng là tân nhân, nhưng là bối cảnh không phải đơn giản. Việc này ta cùng Liêu tổng đã nói qua, hắn nói sẽ hảo hảo xử lý việc này, làm ngươi yên tâm dưỡng bệnh. Từ Nguyễn Dung sóng mắt khẽ nhúc nhích, xác định chính là nàng. Vu Ương Tài ứng thanh, đột nhiên nghĩ đến Từ Nguyễn Dung phía trước để qua Vương Nhã Lan, ngắm mắt cao lãng, do dự nói: Ngươi có phải hay không hoài nghi việc này có người lợi dụng dịp cách cách? Là Vương Nhạn Lan, ngươi phía trước hợp tác quá cái kia nghệ sĩ." Cao Lãng ánh mắt một ngừng, ánh mắt gia tăng, như suy tư gì nhìn hướng Nguyễn Dung. Tứ Nguyễn Dung cười nhạt nói, "Ta chỉ là cảm thấy vẫn là lại cha cha hảo, không cần buông tha chút nào dấu vết để lại." "Hảo hảo nghĩ ngươi, việc này ta sẽ cùng dạng dỡ nói." Cao Lãng trầm giọng nói, "Này đêm còn thâm." Diệp gia cũng đèn đuốc sáng trưng, chủ chách truyền đến từng trận khắc khẩu thanh. Ngươi xem cái kia Ước Nguyễn Dung không vừa mắt, cũng không nên làm Tiểu Vương đi liên hệ những người đó. Tiểu Vương bị mang đi, theo lý thuyết hắn là sẽ không cung ra người, nhưng là